Vương Vũ khẽ mỉm cười, đem Thượng Tú Phương trở tay kéo vào trong lòng, đầu tựa vào Thượng Tú Phương mái tóc bên trong hít sâu một hơi, sau đó nói: "Ngươi sau đó có thể cùng Hoàng Dung nhiều tiếp xúc một chút, tên thiếu nữ này rất thú vị." Thượng Tú Phương tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Vũ, nói: "Lại muốn tìm cho ta cái chị dâu sao? Tại sao ngươi không nói là tỉ muội đây?" Vương Vũ cũng cười nói: "Thượng Tú Phương chung quy không có Vương Vũ ra mặt dạy, đối mặt vô liêm sỉ Vương Vũ, Thượng Tú Phương chỉ có thể mặc cảm không bằng. "Đại ca, ngươi có thể hay không dạy dạy ta, ngươi như vậy dạy ra mặt rốt cuộc là làm sao luyện thành?" Thượng tú phương nói, ha ha, ta cái này tính là gì? Trên thế giới này, so với ta không biết xấu hổ nhiều người chính là ở trên thế giới này muốn trèo lên trên, liền muốn làm được tâm hắc, ác độc, ra giày. Ta không muốn để cho ngươi biến thành người như vậy, vì lẽ đó chỉ có thể ta đến rồi. Vương Vũ nói, đại ca, Thượng tú phương có chút bị cảm động đến. Cho tới nay, Vương Vũ đối với Thượng tú phương đúng là bảo vệ rất tốt. đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì liên hệ máu mủ, mà là Vương Vũ cũng không muốn cưỡng cầu xoay chuyển Thượng tú phương tư tưởng. Vương Vũ nhìn ra. Thượng tú Phương cũng không muốn tập võ, nàng vẫn chỉ là muốn dùng âm nhạc đi khắp thiên hạ. Ý nghĩ này rất ngây thơ, thế nhưng nàng là vương vũ muội muội vương vũ liền có trách nhiệm thực hiện nguyện vọng của nàng. Thượng tú Phương cùng loan loan không giống, loan loan là chân chính ma nữ, nàng yêu thích tập võ, thưởng thụ giang hồ, không cam lòng tịch. Mình. Vương vũ kỳ thực thực thú vị nữ nhân như vậy, vì lẽ đó vương vũ cho loan loan nguyên vẹn tự do. Đồng dạng, vương vũ cũng cho thượng tú Phương nguyên vẹn tự do. Một nữ nhân có chính mình theo đuổi cùng ham muốn dù sao là một chuyện tốt, vương vũ đã có năng lực sẽ không liền các nàng điểm ấy theo đuổi cũng kết đoạn, có phải là cảm động muốn hôn một cái đại ca? Vương Vũ cười nói, nhưng mà Vương Vũ không nghĩ tới chính là sau một khắc, môi mình thật sự bị một loại đồ vật bao trùm. Thời khắc này, Vương Vũ cảm nhận được cùng Loan Loan nụ hôn đầu khi cảm giác, cái cảm giác này rất tốt đẹp. Vương Vũ không có động tác, hắn thậm chí ngốc trệ một hồi. Loại này dại ra, đã rất lâu không có ở trên người của hắn đã xảy ra. Sau đó, hắn liền bắt đầu hưởng tụ lên. Một lát qua đi, nhìn mặt hiện ra hoa đào thượng tú phương, Vương Vũ lắc đầu một cái, nói. Tiểu Mộy kỹ thuật thực sự là càng ngày càng tốt, là Ca Ca giao tốt. Thượng Tú Phương theo bản năng giải thích, lập tức ý thức được chính mình nói cái gì, lập tức chui đầu vào Vương Vũ trong lòng ngực, cũng không dám ngẩng đầu lên. Vương Vũ cười ha ha, cũng không ở đùa Thượng Tú Phương, mà chỉ nói, "Tú Phương, đón lấy ngươi có tính toán ứng gì? Trước tiên ở Lạc Dương ngốc một quãng thời gian đi, hiện tại binh hoang mã loạn, đi chỗ khác cũng không an toàn." Thượng Tú Phương nhu nói. Tiểu Mộy cũng hiểu chuyện, biết vì là đại ca phân ưu. Vương Vũ vuốt ve Thượng Tú Phương mái tóc, thở dài nói, Có lẽ có ít nữ nhân đồng ý làm kim ti đều bị dưỡng ở trong lồng. Thế nhưng Thượng Tú Phương luôn luôn đều không phải là yêu thích dạng một người. Nàng thích đến nơi đi lại, kiến thức các nơi phong thổ. Chỉ có như vậy mới có thể cho nàng mang đến kéo dài linh cảm. Bất quá rất hiển nhiên, nàng cũng biết, Vương Vũ giờ đây đang ở tại một cái thời khắc then chốt, có rất nhiều người đối với lúc này Tân triều mắt nhìn chằm chằm. Thượng Tú Phương không muốn chính mình vào lúc này cho Vương Vũ mang đến phiền phức gì. Tuy rằng trên thế giới này không có bao nhiêu người biết Thượng Tú Phương cùng Vương Vũ huynh muội quan hệ. Thế nhưng phần lớn người đều cho rằng bọn họ là tình người quan hệ vương vũ bại lộ hồng nhan chi kỷ loan loan võ công cao thâm khó dò không có ai biết sâu cạn tống ngọc trí cách xa ở lĩnh nam hơn nữa thiên đao tống khuyết tồn tại cũng không có mấy cái dám dễ dàng mạo phạm so sánh với nhau thượng tú Phương cố nhiên xem ra cũng có chút bối cảnh thế nhưng đã là tối tiện hạ thủ trên thực tế khoảng thời gian này tới nay chính hòa cũng đã thu thập hai ba cái ý đồ bắt cóc thượng tú Phương người trong võ lâm đây vẫn chỉ là mơ ước cửu âm chân kinh còn không bao gồm kim quốc lý đường cùng nông cổ loại hình đại đỉnh Tô Tú Phương rất hiển nhiên cũng là biết vào lúc này không phải thêm phiền thời điểm, không muốn bởi vì chính mình liên lụy Vương Vũ. Ở Thành Lạc Dương là Vương Vũ địa bàn, những thế lực khác muốn ở Thành Lạc Dương làm cản, độ khó rất lớn. Nhưng là ra Lạc Dương, Vương Vũ liền không nhất định có thể nắm chắc toàn cục. Bởi vì chỉ cần Vương Vũ còn phải tiếp tục đi về phía trước, rất nhiều kẻ địch liền nhất định không thể tránh khỏi. Mà một khi là địch, ngàn vạn không thể đánh giá cao người khác hạ cuối. Bất quá, nếu lựa chọn con đường này, Vương Vũ liền chưa bao giờ dự định quay đầu lại. Tiểu muội, ngươi biết vì là đại ca phân ưu, đại ca thực thú vị. Bất quá bảo vệ ngươi sức mạnh, đại ca vẫn có thể điều đi ra tới. Không muốn quá khinh thường đại ca của ngươi. Vương Vũ tự tin nói, đại tông sư chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận đi bắt cóc thượng tú phương, mà chỉ cần đại tông sư không động thủ, Vương Vũ liền có lòng tin hộ đến thượng tú phương an toàn, bất kể là ở nơi nào, liên thượng tú phương đều thủ hộ không được. Vương Vũ lấy cái gì đến thủ hộ chính mình lãnh thổ? Quên đi, thành lạc dương trước đây ta cũng chưa từng tới mấy lần, ở lâu thêm một quãng thời gian cũng tốt vô cùng. Lại nói không phải còn ngươi nữa sao? Ta ở lâu thêm ở thành lạc dương một quãng thời gian cũng có thể nhiều thấy đại ca mới mặt thượng tú phương nói vương vũ xem thượng tú phương chủ ý đã định cũng không bắt buộc đã như vậy cái này mạn thanh viện ngươi có thể nhìn bố trí một hồi liền làm đại ca đưa lễ vật cho ngươi lúc trước hoàng dung độc cô gia độc cô phượng ngươi cũng có thể tiếp xúc một chút kết giao bằng hữu các nàng cùng ngươi tuổi tác trên lệ không lớn lẽ ra có thể hợp cũng miễn cho ngươi ở trong thành lạc dương kẻ nhàn vương vũ nói thượng tú phương nhẹ gật đầu nàng cùng thạch thanh tuyền vốn là vô cùng muốn hảo hữu lẫn nhau đều đã sớm quen biết thượng tú phương biết thạch thanh tuyền có có thể trở thành chính mình đại tẩu sau khi thì càng là nhiệt tình, còn luôn luôn ham muốn tác hợp Vương Vũ cùng Thạch Thanh Tuyển. Bất quá bây giờ Thạch Thanh Tuyển đã đi núi vọ đang chăm nom Thạch Chi Hiền, Thượng Tú Phương một người ở tại thành Lạc Dương, thật là có chút kẻ nhạt. Vương Vũ không thích Thượng Tú Phương không có chuyện gì liền mở buổi biểu diễn cái gì, hiện tại Thượng Tú Phương cũng rất ít cho người khác lời ca khúc, cũng may tất cả mọi người cho rằng Thượng Tú Phương là bị Vương Vũ Kim ức tàng tiểu, dù sao cũng chẳng có ai dám ép buộc Thượng Tú Phương. Đại ca, lúc trước Hoàng Dung hỏi ta và ngươi là quan hệ như thế nào? Thượng Tú Phương đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Vậy là ngươi trả lời như thế nào? Vương Vũ rất hứng thú hỏi, Thượng Tú Phương trắng Vương Vũ một chút, nói, ta còn có thể làm sao trả lời, cũng không thể nói cho nàng biết chúng ta đích thật thực quan hệ chứ. Vương Vũ cúi đầu, ở Thượng Tú Phương bên thai nhẹ giọng nói, Tú Phương, ừm. Thượng Tú Phương bị Vương Vũ ở bên thai hơi thở làm thân thể mềm mại. Ta tưởng niệm lúc trước ngụy vị. Vương Vũ nói, Thượng Tú Phương đầu góc trong lúc nhất thời không có chuyện qua đến, lúc trước ngụy vị. Lúc trước ngụy vị gì? Sau một khắc, Vương Vũ động tác để Thượng Tú Phương rốt cuộc hiểu rõ cái gì là lúc trước ngụy vị. Đêm đó. Vương Vũ không có tử mạn thanh viện rời đi. Chương 424, chỉ trong gang tấc người tận quốc. Nửa tháng sau, thành Lạc Dương trong hoàng cung, Vương Vũ cùng Lý Tĩnh ngồi đối diện nhau. Lý Tĩnh chính đang hướng về Vương Vũ báo cáo Trầm Lạc Nhạn đại quân chinh chiến ngã cương chỉ báo. Liên chiến liên tiệp, ngay ở ngày hôm trước, Trầm Lạc Nhạn đã đánh hạ Huỳnh Dương, ép thẳng tới Ngã Cương. Nếu như thuận lợi, hôm nay Trầm Lạc Nhạn nên cũng đã đánh tới Lý Mật Sào Huyệt. Thậm chí, hiện tại đã kết giao hỏa. Theo lý thuyết, đây là một cái chỉ phải cao hứng sự tình. Dù sao trầm lạc nhạn lần thứ nhất chấp trưởng lớn như vậy quy mô binh đoàn liền đạt đến một bước này, xác thực được trò thiên phú dị bẩm. Từ nay về sau mỹ nhân quân sư xưng hô liền muốn biến thành quá khứ, mà muốn đổi thành mỹ nhân tướng quân. Mà trầm lạc nhạn liên chiến liên tiệm cũng nói vương vũ thật là toàn bộ là nhân tài. Nhận lệnh trầm lạc nhạn vì là nguyên soái trinh phạt lý mật cũng không phải một cái hôn chiêu, trái lại chứng minh vương vũ dùng người ánh mắt. Thế nhưng lý tĩnh lúc này sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn, muốn nói lại tôi Vương vũ đã nhận ra lý tính bất an, cười nói: dừa sư, ngươi không nên gấp gáp. Cho nên ta không cho ngươi lĩnh quân ta bởi vì dưới cái nhìn của ta vẫn chưa tới vận dụng của ngươi thời điểm tài ba của ngươi không phải tranh giành thiên hạ có thể thể hiện ta chân chính đối với kỳ vọng của ngươi là phong lang cư tư lý tính nghe vậy nghiêm nghị nói lý tính đã tạ bệ hạ tín nhiệm chỉ là có mấy lời lý tính không biết có nên nói hay không lúc trước lý tính còn có chút chần trở, thế nhưng vương vũ lợi vừa nói ra lý tính liền trong nháy mắt hạ quyết tâm quân lấy quốc sĩ lợi ta ta lấy quốc sĩ báo dù cho ngày sau trầm lạc nhạn đối với mình có cái gì bất mãn này cũng không kịp nhớ giảng Vương Vũ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Bệ hạ, cái này không bình thường. Lý Tĩnh nói thẳng. Vương Vũ phải tay cầm lên một chén trà, mở ra chén trà nhẹ nhàng thổi một hơi. Sau đó thản nhiên nói, lạc nhạn tiến hành quá thuận lợi, đúng không? Lý Tĩnh chắp tay nói, bệ hạ minh giám, Lý Mật chính là đương đại kiêu hùng, dù cho không kịp bệ hạ, thế nhưng mưu lực cũng là thế gian ít có. Tuy rằng quan thời gian trước cùng địch nhượng hòa tịnh để Lý Mật tổn thất không ít nhân tâm, thế nhưng cái này vẫn như cũ không phải hắn liên tục bại lui lý do. Dược sư, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Vương Vũ uống một hớp trà, sau đó nói: "Xin mời bệ hạ chỉ giáo." Lý Tính nói: "Lý Mật sở dĩ sẽ bại nhanh như vậy, là vì Ngọa Cương trại giờ khắc này tướng xoáy ly tâm. Địch nượng chết rồi, Ngọa Cương chính là lấy Lý Mật dẫn đầu. Thế nhưng Lý Mật là quân, mà Ngọa Cương đệ nhất đại tướng là Từ Thế Tích, hắn là địch nượng người. Đối với địch nượng chết, Từ Thế Tích vẫn canh cánh trong lòng, vì lẽ đó lạc nhạn tiến công trong quá trình. Từ Thế Tích vẫn chưa làm thêm chống lại. Lấy tần thúc bảo, Trình Kim cùng Vương Bá đương loại này mạng phu, tự nhiên không phải lạc nhạn đối thủ." Vương Vũ nói: Lý Tính nghe xong Vương Vũ giải thích, sắc mặt không có lỏng lẻo ra, trái lại càng thêm nghiêm nghị. "Vậy hạ, thần lo lắng nhất chính là từ thế Tích." Lý Tính nói. Nói tiếp, Vương Vũ nói, "Lý Mật là người chủ, hắn chiến lược ánh mắt thiên hạ ít có, thế nhưng lĩnh binh năng lực nhưng cũng không tính được đặc biệt xuất sắc, ít nhất là không sánh được Thẩm tướng quân. Nhưng là, từ thế Tích người này không giống nhau. Ti trước đã từng nghiên cứu qua từ thế Tích qua lại chiến tích, tự nhận đối với hắn có tương đối hiểu. Vậy hạ, không phải Ti trước ở sau lưng chửi bới Thẩm tướng quân, thế nhưng lấy Ti trước ánh mắt xem ra" Thẩm tướng quân, e sợ chưa chắc là từ thế tích đối thủ. Chứ phi Lý Tĩnh nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ khẽ mỉm cười, hắn biết Lý Tĩnh là có ý gì, thế nhưng lắc lắc đầu, nói, từ thế tích không có hướng về ta đầu hàng. Lý Tĩnh hơi nhún mẩy, tùy tiện nói, vậy hạ, Thẩm tướng quân e sợ gặp nguy hiểm, thần chờ lệnh cứu viện. Vương Vũ đứng dậy, đi tới Lý Tĩnh bên người, vỗ xuống bờ vai của hắn, đối với Lý Tĩnh nói, dược sư ta hôm nay rất cao hứng, ngươi biết là bởi vì cái gì sao? Thần dốt, xin mời bệ hạ chỉ thị. Lý Tĩnh nói. Ngươi dám ở trong trước mặt thẳng thắn nói lạc nhạn năng lực không bằng Từ Thế Tích, ta rất cao hứng. Bởi vì ngươi không phải loại kia ngay mặt một bộ sau lưng một bộ người. Hơn nữa ngươi cũng tin tưởng chấm, tin tưởng chấm không sẽ để ý chuyện như vậy. Vì lẽ đó chấm rất vui mừng. Chấm không có nhìn lầm người, ngươi cũng không có nhìn lầm chấm. Vương Vũ nói: Bệ hạ lấy quốc sĩ chờ thần, thần tự nhiên lấy quốc sĩ báo bệ hạ. Lý tính nói: Dược sư, ngươi nói không sai, lạc nhạn tài hoa quân sự thật là không sánh được Từ Thế Tích. Từ Thế Tích là một cái chân chính quân sự thiên tài, giống như ngươi quân sự thiên tài. Lạc Nhạn chỉ có thể làm tướng, vì là quân sư, làm chủ soái, vẫn là miễn cưỡng một điểm. Trên thế giới này, không có mấy người có thể làm thống suất. Ngươi toán một cái, Từ Thế Tích toán một cái. Vương Vũ đương nhiên sẽ không quên Từ Thế Tích người này. Ở đại đường thế giới, Từ Thế Tích thanh danh không hiển ra, thậm chí bị trầm lạc nhạn áp chế. Thế nhưng đối với cái này ở chính sử trên cùng lý tĩnh cũng nói hai lý, sánh vai vệ hoa người, Vương Vũ như thế nào có thể sẽ xem nhẹ hắn? Chính như Vương Vũ từng nói, trên thế giới này, tướng tài rất nhiều, xuất tài rất ít. Mà Từ Thế Tích. Không thể nghi ngờ chính là một cái suất tải. "Bệ hạ, vậy ngươi?" Lý Tĩnh không hiểu nói. "Dược sư, ngươi biết ngươi điểm nào không sánh được thượng tướng quân sao?" Vương Vũ chưa có trở lại Lý Tĩnh, trái lại nói sang chuyện khác. "Không giống nhau, không chờ Lý Tĩnh trả lời, Vương Vũ tiếp tục nói, phương thức tư duy, suy nghĩ của ngươi vẫn dừng lại ở chủ soái vị trí. Ý nghĩ này không sai, bởi vì ngươi ngày sau xuất trình, nhất định là một quân thống suất. Thế nhưng, Dược sư, ngươi không nên quên, thế giới này là một cái rất phức tạp thế giới. Có mấy người sức mạnh là có thể siêu thoát với quân sự ở ngoài. Lý Tĩnh bỗng nhiên cả kinh. Hắn không phải một cái kẻ ngu xuẩn, chỉ là người trong cuộc mơ hồ. Biết giờ khắc này nghe được Vương Vũ đề điểm, Lý Tĩnh mới phản ứng được. Xác thực, hắn cùng Tống Khuyết trong lúc đó lớn nhất chiến lệnh, cũng không phải võ công, mà là đám người bọn hắn phương thức tư duy. Lý Tĩnh chỉ có thể dùng trên chiến trường phương pháp để giải quyết kẻ địch, mà Tống quyết làm dùng trên chiến trường phương thức không giải quyết được kẻ địch sau khi, hắn sẽ chọn dùng mặt khác một loại phương thức, võ giả phương thức. Thiên tử giận dữ, nga xuống trăm vạn. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ trên thế giới này có rất nhiều cường đại thất phu lửa giận của bọn họ liền vương vũ đều không muốn chịu đựng giờ khắc này ngọa cương trại ở ngoài tướng quân chúng ta bị bao vây đường lui toàn bộ bị chặn đứt tư thế tích đủ tàn nhẫn hy sinh nhiều như vậy muội nhử lại muốn muốn đem chúng ta một lưới bắt hết một cái hai tay dính đầy máu tươi đã rất khó nhìn rõ sở diện mạo thiên tướng ở trầm lạc nhạn bên cạnh nói trầm lạc nhạn vẫn như cũ duy trì chấn định tuy rằng sắc mặt của nàng đã hơi hơi trắng bệnh đối mặt hoàn, hoàn vây nốt ngọa cương trại binh sĩ nhìn đối diện cái khí vũ hiên ngang tướng lĩnh trầm lạc nhạn biết Lần này giao chiến, là mình bại. Từ Thế Tích, Lý Mật ở đâu? Trầm Lạc Nhạn la lớn. Từ Thế Tích ngồi ở trên lưng ngựa, không để ý đến Trầm Lạc Nhạn gọi hàng, chỉ là lớn tiếng nói, "Trầm Lạc Nhạn, bó tay chịu trói đi, cuộc chiến đấu này, ngươi đã thua." Đó cũng không thấy rõ, Từ Thế Tích, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói, chỉ trong căn tấc, người tận địch quốc. Từ Thế Tích trên lưng ngựa, đột nhiên xuất hiện một cái râu quai nón đại hán. Hắn trường đao, gác ở Từ Thế Tích trên cổ. Thanh âm của hắn, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nếu như Lý Tĩnh nhìn thấy người này, như vậy hắn nhất định sẽ biết Vương Vũ tại sao không lo lắng chút nào Trầm Lạc Nhạn hội chiến bại vấn đề? Bởi vì này Dâu Quay nó đại hán, cùng hắn rất quen, phi thường dụng. Chương 425, cầu nhân khách. Từ thế tích sắc mặt, lúc này trở nên rất là khó coi. Cuộc chiến đấu này, hắn vốn là năm chắc phần thắng. Trên thực tế, ở về mặt quân sự, hắn cũng đích thực là toàn thắng Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn làm không tệ, mày liệu không nhường mày Dâu, thế gian này tuyệt đại đa số nam nhân, đổi vị trí, đều không nhất định có Trầm Lạc Nhạn làm tốt lắm. Thế nhưng từ thế tích so với Trầm Lạc Nhạn càng thêm xuất sắc bởi vì bản thân hắn thì có không kém hơn trầm lạc nhạn tài hoa quân sự, lại có vượt xa trầm lạc nhạn chiến trận kinh nghiệm. Vì đem trầm lạc nhạn một lưới bắt hết, từ thế tích thận trọng từng bước, làm các loại an bài, mới hình thành cục diện hôm nay. Không có ai biết, hắn cùng Lý Mật đã sớm làm lộn tung lên, cũng không người nào biết, Lý Mật liên tục bại lui, càng to lớn hơn nguyên nhân, nhưng là nhờ tay hắn. Lý Mật lại không chịu đổi, cũng không đến nỗi ngắn thời gian ngắn ngủi liền bị trầm lạc nhạn đánh quân lính tan rã, chỉ là bởi vì ngọ cương trại bên trong ra vấn đề nghiêm trọng. Từ thế tích không chỉ là một thiên tài thống suất. Hắn vẫn là một cái rất có chiến lược ánh mắt nhà quân sự. Hắn nhìn ra, Lý Mật không có tiền đồ. Càng trọng yếu hơn là, hắn đến quá cương trại, là chịu đến địch được mời, cùng Lý Mật căn bản cũng không phải là một phái người. Vì lẽ đó Từ Thế Tích cần lại tìm một thế lực nương nhờ vào. Hắn nghĩ tới nương nhờ vào Tân Triều, thế nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Tống Quyết, Lý Tính, Trầm Lập Nhạn, Hư nhược vô, Từ Thế Tích nhìn ra Vương Vũ là không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới, thế nhưng Từ Thế Tích cũng biết, có bốn người này, Vương Vũ đối với nhân tài khát cầu tính còn kém rất nhiều. Thời loạn lạc bên trong, Quân chọn thần, thần cũng cho quân. Từ Thế Tích có chính mình hoài bão, thế nhưng thời loạn lạc, làm cho người ta thời gian cũng không nhiều. Vì lẽ đó Từ Thế Tích cuối cùng không có lựa chọn Tân Triều, mà là lựa chọn một cái khác chủ động cho hắn quăng cảnh ô Liêu thế lực. Một phương khác càng có thành ý, tuy rằng thực lực bây giờ còn không sánh được Vương Vũ, thế nhưng Từ Thế Tích có tự tin, chính mình sẽ cho chủ mới công bù đắp quân đội chỗ hồng. Sau đó, trợ hắn quân lâm thiên hạ. Trọng yếu nhất là, hắn sẽ trở thành chủ mới công giới trướng đệ nhất quân sự trọng thần. Trâm Lạc nhạn cùng lý mật vốn là Từ Thế Tích chuẩn bị đầu nhận dạng. Lý Mật hiện tại đã bị Từ Thế Tích giam lỏng ở Ngoa Cương, trầm lặng nhạn, nhưng là Từ Thế Tích thật đang chuẩn bị chứng minh chính mình một trận chiến. Hắn hầu như làm được, nhưng cuối cùng dã tràng sé cát, bởi vì này dâu quay nón đại hán, Từ Thế Tích cũng không phải không biết võ công hạng người. Tuy rằng hắn không phải tông sư cao thủ, võ công cũng càng thêm thiên hướng về chiến trận đánh nhau, thế nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía sau người này có dễ dàng giết chết năng lực của chính mình. Sơ suất quá, Từ Thế Tích trong lòng náo não. Hắn căn bản không có nghĩ đến, lại thật sự sẽ có người ở trong vạn quân lấy kẻ địch thượng tướng thủ cấp cái trước làm như vậy người là Tà vương thạch chi hiên lý đường kim quốc cùng minh giáo vây kín trường an thạch chi hiên ở vạn quân trước trận trước mắt bao người tự tay đánh chết kim quốc quốc sư triệu đức luôn thế nhưng thạch chi hiên là loại nào người vậy này là coi trời bằng vùng tá vương là cao cao tại thượng đại tông sư vì lẽ đó tuy rằng chấn động thế nhưng người trong thiên hạ cũng không phải không thể tiếp thu bởi vì chuyện như vậy rất khó phục chế từ thế tích không nghĩ tới một ngày kia mình cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy từ thế tích trung quy không phải người bình thường thua cũng phải thua đường đường chính chính hắn cũng không phải là người thua không chung huống chi cuộc chiến tranh này kỳ thực hắn cũng không toán thua bởi vì trầm lạc nhạn căn bản cũng không có thắng trầm lạc nhạn lúc này sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn trầm lạc nhạn lúc này một thân nhung trang thế nhưng không tổn hại nàng xinh đẹp bằng bất quá giờ khắc này trầm lạc nhạn trên khuôn mặt không có một tia thắng lợi vẻ vui thích cuộc chiến đấu này nàng thua không an thế nhưng thắng được may mắn thua là trách nhiệm của nàng thế nhưng thắng nhưng cũng không phải là của nàng công lao Vì lẽ đó Trầm Lạc Nhạn cũng không cao hứng. Dầu quay nón đại hán, Trầm Lạc Nhạn cũng không quen biết. Thế nhưng cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó, Trầm Lạc Nhạn liền biết rồi, hắn nhất định là vương vũ người. Trầm Lạc Nhạn nếu là hết thảy thuận lợi, hắn liền sẽ không xuất hiện, sẽ chỉ ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào Trầm Lạc Nhạn một trận chiến thành danh, uy chấn thiên hạ. Thế nhưng Trầm Lạc Nhạn nếu là gặp phải nguy hiểm, hắn liền muốn phụ trách để Trầm Lạc Nhạn chuyển nguy thành an, làm cho cả chiến cuộc xoay chuyển càn khôn. Trên thực tế, hắn thật là làm được. Ra tay chi tinh chuẩn, thời cơ chi bất bí, cái này dâu quay nón đại hán ánh mắt thậm chí càng ở trầm lạc nhạn cùng từ thế tích bên trên hắn tuyệt đối không phải người bình thường trầm lạc Nhạn biết hắn là vương vũ cho mình an bài cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng là phán định chính mình chuyến này có thành công hay không tiêu chuẩn trầm lạc nhạn là một nữ nhân thông minh cho nên nàng càng rõ ràng vương vũ là một cái dạng người gì vương vũ vô cùng coi trọng nàng cái này không thể nghi ngờ bằng không không sẽ đem nàng mời đến tân triều lại bị thác trọng trách thế nhưng nàng nhất định phải xứng đáng phần này tín nhiệm bởi vì vương vũ không dưỡng người không phận sự cũng không đủ bản lĩnh Vương vũ tuyệt đối sẽ không làm cho nàng làm vượt qua năng lực bên ngoài sự tình. Đây là vương vũ dùng người tiêu chuẩn, trầm lạc nhạn rất rõ ràng điều này. Mà mỗi người năng lực ở vương vũ tâm trung đều có một cân đòn. Chính mình này một lần, không thể nghi ngờ là thất phân. Vị này tráng sĩ, ngươi giết ta, chỉ sợ cũng tránh không khỏi thủ hạ ta quân sĩ vạn núi tên cùng phát. Không bằng ngươi quy thuận ta, từ mộ xính nhiệm ngươi vì là từ mộ bên cạnh đệ nhất cao thủ, đồng ý lấy một nửa gia sản đem tạo. Từ thế tích nói, hắn còn chưa hề tuyệt vọng, tuy rằng hắn cũng biết. Chính mình lâm trận rối rục cái này, Dâu Quay Nón Đại Hán Độ khả thi, thực sự là rất tiểu. Bởi vì Vương Vũ sẽ không tha một cái chính mình không tin người tới làm chuyện này. Dâu Quay Nón Đại Hán nhếch miệng nở nụ cười, hắn thô lỗ trên khuôn mặt, nhưng tự có một luồng đặc biệt bị lực. Từ Thế Tích, người vẫn đúng là là một người vật, xem như so với ta này nghĩa đệ, cũng không kém nhiều. Dâu Quay Nón Đại Hán nói, Từ Thế Tích trong lòng cảm giác nặng nề. Từ Dâu Quay Nón Đại Hán trong lời nói, Từ Thế Tích nghe được không ổn ý tứ. Giờ khắc này, ở Ngọa Cương trại trên lâu thành, một cái văn sĩ trung niên nhìn ngó cương trại ở ngoài chiến trường, thần sắc gâm tình bất định. Sau một lát, hắn mới đối người bên cạnh phân phó nói, cầm lý mật đầu người về hắn vương phủ, nhanh. Lưu tiên sinh, này từ tướng quân ở đâu? Bên cạnh trung niên nam tử người trần chờ nói, từ tướng quân lần này chỉ có hai loại kết quả, đầu hàng hoặc là tử vong. Hán vương tính toán muốn rơi vào khoảng không. Trung niên nam sĩ thở dài, nếu có nhận thức người trung niên này nam sĩ người ở chỗ này nhất định sẽ chấn động, bởi vì hắn Thỉnh lình chính là quãng thời gian trước mất tích bí ẩn lưu bá ôn. Tiêu diệt Chu Nguyên Chương một trận chiến, Vương Vũ thu phục lấy hư nhược vô làm đại biểu một chút hàng tướng, giết chết một nhóm đối với Chu Nguyên Chương trung thành tuyệt đối tốn sĩ, thế nhưng cái này hai nhóm người bên trong đều không có Lưu Bá Ôn tồn tại. Trận chiến đó, Lưu Bá Ôn mất tích bí ẩn. Vương Vũ vẫn ở phát động tình báo tìm kiếm hắn, bởi vì Vương Vũ rất rõ ràng, Lưu Bá Ôn ba chữ này đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa, thế nhưng Vương Vũ vẫn không có tìm được cái này Lưu Bá Ôn. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại đột nhiên hiện thân ngã cương trại. Một bên khác, Từ Thế Tích sắc mặt tái nhợt hỏi, người rốt cuộc là ai? Dầu quay nón đại hắn nói, ta họ Trương tê Tam, chữ Trọng Kiên. Bởi vì xích nhiệm như cầu, cố hảo cầu nhiệm khách. Phong Trần Tam hiệp một trong, Lý Tịnh Nghĩa minh đồng thời cũng là Thanh Long hội tháng 3 phân đường đường chủ, cầu nhiệm khách ngày hôm đó, làm tới lịch sử sân khấu. Chương 426, không ngoài dự liệu. Sương lớn đầy trời, ở một chỗ không biết tên thủy cốc bên trong, một cái trên mặt mang theo nụ cười, ăn mặc buồn cười nam tử, một thân một mình lái thuyền, đi tới nơi này. Nhìn phía đông nam nơi xa một mảnh cùng hơi nước hòa tan, như hiện như ẩn lục ngạ Nam tử trên mặt nụ cười càng thêm chân thành một chút. Cuối cùng là đi tới Mê Ly thủy cốc. Mê Ly thủy cốc chỉ có một chợt hẹp nhập khẩu, nhưng nội bộ phi thường bao la, gắn đầy chỗ nước cạn đảo nổi, trọng yếu nhất là, đó là Tà Dị Môn vị trí, phụ cận thuyền cấm chỉ thông hành. Phía trên thế giới này, không để ý Tà Dị Môn không ít người, thế nhưng nhàn kẻ nhặt đến khiêu khích Tà Dị Môn người, cũng thật là không, có mấy cái. Nam tử cũng không phải đến khiêu khích, mà là phụng vương Vũ chi mệnh, đến đây tiếp Tà Dị Môn môn chủ, Lệ Nhược Hải. Người này, tự nhiên chính là Văn Sĩu Sấu. Văn Sửu xấu lái thuyền mới vừa gia nhập Mê Ly thủy cốc, liền nghe đến một tiếng gào to, người kia dừng bước. Văn Sửu xấu ánh mắt nhìn, một nam nhân trung niên, mang theo một nhóm hảo thủ, giờ khắc này chính đang trên mặt sông chờ đợi cái gì? Tà Dị Môn có lệnh, Mê Ly thủy cốc cho vào không cho ra, ngươi là người phương nào? Nam nhân trung niên trong ánh mắt, lập lòe kinh ngạc ánh sáng. Người đến dung mạo, cùng mình đã từng thấy người kia, có khác nhau rất lớn a. Văn Sửu xấu sung nam nhân trung niên khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Tông Việt." "Tống Việt, Tà Dị Môn phó môn chủ, Tà Dị Môn nhân vật số 2." chỉ đứng sau môn chủ lệ nhược hải tông việt hơi nhún mày, lẽ nào thật sự là bên kia người đến không sai chính là tông mỗ tông việt đáp dẫn ta đi gặp lệ nhược hải không muốn phí lời thấy lệ nhược hải hắn tự nhiên biết ta là tới tự nơi nào văn sửu xấu lạnh nhạt nói tông việt nhưng trong lòng thì sát cơ nổi lên bởi vì hắn giờ khắc này đã xác định người này sắp thực không phải hắn muốn chờ người Làm can lại dám đối với tông phó môn chủ nói như vậy tông việt bên cạnh có một người quát lớn nói tuy tùng tông việt tới đây đương nhiên đều là tông việt tâm phúc Lệ Nhược Hải là một cái đem toàn bộ sinh mệnh đều dâng hiến cho võ đạo cường nhân, tuy rằng một tay sáng lập Tà Dị Môn, thế nhưng mười mấy năm qua sớm đã đem Tà Dị Môn sự tình buông tay giao cho phía dưới đi làm, chính mình nhất tâm tiềm tu vô thượng võ đạo. Vì lẽ đó Tông Việt ở Tà Dị Môn bên trong có thể xương tụng là nắm hết quyền hành. Đáng tiếc, đôi này Văn xỉu xấu không hề tác dụng. Văn xỉu xấu tiện tay ném ra một cái bao, đối với Tông Việt nói, bọn ngươi người là đám người bọn hắn chứ, không cần chờ, đã bị ta toàn làm thịt. Tông Việt, hiện tại dẫn ta đi gặp Lệ Nhược Hải, ngươi còn có cơ hội lấy công chủ tội nếu như một con đường đi tới hắc ta hiện tại liền cho ngươi đi gặp tóc bạc mặt hồng ngươi có tin hay không tông việt người phía sau đối với tóc bạc mặt hồng không có ấn tượng gì chỉ cảm thấy văn sửu xấu lời này thực sự là đủ cuồng thế nhưng tông việt nhưng là sắc mặt đại biến hắn mở ra bao vây bên trong nhưng là là hai người đầu một nam một nữ đều là chết không nhắm mắt tóc bạc liễu diêu chi cùng hồng nhan hoa giải ngữ chính là bàng ban đắc lực nhất hai đại hộ pháp cao thủ hung tàn độc ác dâm ta không thể tả yêu nhất hiệp chơi thiếu nam thiếu nữ làm nhiều việc ác đám người bọn hắn tại trung nguyên thanh danh không hiển ra thế nhưng ở trên thảo nguyên nhưng là ác dành rõ ràng thế nhưng đám người bọn hắn có thể hoành hành thảo nguyên không người có thể chế ngoại trừ bang ban che chở trọng yếu nhất là hai người bản thân liền là võ công cao cường hạng người hai người đều là tông sư cấp bậc cao thủ tùy tiện một cái đều không thể so tông việt võ công thấp bao nhiêu văn sửu xấu nếu có thể giết đến hai người này mặc dù giờ khắc này thủ hạ mình đông đảo nhưng cũng chưa chắc là văn sửu xấu đối thủ tông việt cũng không phải một cái thấy chết không sờn võ giả vì lẽ đó hắn rất quả đoan túng quý khách xin mời Tông Việt lập tức chuyển biến thái độ, Văn Sửu xấu trực tiếp từ trên thuyền đi ra, từng bước từng bước đạp thủy đi tới Tông Việt trên thuyền. Văn Sửu xấu khiến Khinh Công cũng không tạo mình, thế nhưng là để Tông Việt con mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Nhất Vi Độ Giang, Thiếu Lâm tự nổi danh Nhất Khinh Công tuyệt kỹ, đây là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, nhưng là từ không truyền ra ngoài. Tông Việt không biết Văn Sửu xấu là như thế nào tập được, thế nhưng Tông Việt có thể thấy được, Văn Sửu xấu tuyệt đối không phải một cái hòa thượng. Thuyền hướng về Tà Dị Môn tổng bộ chạy tới, không biết quý khách xưng hô như thế nào, Tông Việt có chút lấy lòng hỏi. Văn Sửu xấu nhàn nhạt nhìn Tông Việt một chút, nói: "Ngươi yên tâm, ta chỉ là tìm các ngươi môn chủ Lệ Nhược Hải có việc, những chuyện ngươi làm, ta không có hứng thú quản, cũng sẽ không nói với Lệ Nhược Hải." Tông Việt ngượng ngùng nở nụ cười, biết điều không nói gì thêm. Văn Sửu xấu, nhưng là ở trong đầu không ngừng dư vị cảm bấy cho mình có quan hệ Lệ Nhược Hải tư liệu, nghĩ một hồi đến cùng nên nói như thế nào phục hắn. Rất nhanh, Văn Sửu xấu đoàn người liền đến Lệ Nhược Hải bế quan chỗ, có Tông Việt mang theo, mặc dù có người đối với Văn Sửu xấu xuất hiện cảm thấy kỳ quái, thế nhưng không người nào dám tiến lên chất vấn. Lệ Nhược Hải không ở Tông Việt ở Tà Dị Môn chính là một tay che trời. Tông Việt để Văn Sửu xấu ở ngoài cửa chờ, chính mình thì tiến vào lệ nhược hải bế quan địa điểm hướng về lệ nhược hải bẩm báo. Một khắc đồng hồ sau khi Tông Việt đi ra đối với Văn Sửu xấu nói, quý khách xin mời. Văn Sửu xấu chậm rãi tiến vào lệ nhược hải bế quan mật thất, không thèm quan tâm có hay không có cái gì cả đấy. Làm Văn Sửu xấu tiến vào gian phòng này sau khi mật thất cửa lớn liền bị chậm rãi đóng. Thế nhưng Văn Sửu xấu không chút nào vẻ kinh hoàng, ánh mắt của hắn đã toàn bộ bị trước mắt bóng lưng hấp dẫn. Một vị hùng vị như núi nam tử mặc áo trắng cong lấy hắn chắp tay đứng thẳng, thân thể như thương giống như thẳng tắp. Lệ môn chủ, tại Hạ Văn Sửu xấu, Thanh Long hội đại quảng gia, phụng bệ Hạ chi mệnh, đến đây tiếp lệ môn chủ. Thời khắc này, Văn Sửu xấu trên mặt không có nụ cười, trái lại tất cả đều là vẻ trịnh trọng. Nam tử chậm rãi xoay người. Một chương anh tuấn đến tuyệt không chút tì vết nào khuôn mặt bên trong, khả một đôi so với thâm hắc bên trong đại dương sáng lên lấp lóa bảo thạch còn ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn chầm chầm Văn Sửu xấu nói, "Ta nhớ tới, ta đã từ chối một lần Thanh Long hội mời, ngươi tại sao còn muốn đến?" đó là bởi vì lệ môn chủ đầy đủ xuất sắc, hơn nữa lần trước đến thuyết phục lệ môn chủ người không phải ta. Văn sửu xấu nói, ngươi đúng là rất tự tin. Lệ Nhược Hải sắc mặt vẫn như cũ lạnh giá như băng. Lệ môn chủ, ta dị môn bây giờ nhìn tựa bình tĩnh, kỳ thực bên trong ám lưu mãnh liệt. Tông Việt, đã là Phương Dạ Vũ người. Văn sửu xấu quả đoán bán đứng Tông Việt. Phương Dạ Vũ nhân sưng tiểu ma sư, chân chính được truyền bảng bàn chân truyền nhân vật, thiết mục chân tôn tử, mông cổ thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là tương lai mông cổ người thừa kế. Bất quá Lệ Nhược Hải sắc mặt vẫn không có biến hóa, hắn chỉ là lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng ta không biết?" Văn Sửu xấu khẽ mỉm cười, nói, "Tông Việt loại này vai hề, đương nhiên không thể gạt được lệ môn chủ pháp nhãn." Bất quá, Phương Dạ Vũ đã độc thủ, liền đại biểu ma sư cung người đã bắt đầu chú ý Tả Dị môn. "Lệ môn chủ, đối với bảng ban cung bố, nói vậy ngươi so ta càng rõ ràng." "Không ngoài như vậy." Lệ Nhược Hải lãnh đạm nói, sinh cũng hà hoan, chết cũng hà sợ, ta Lệ Nhược Hải cả đời này am hiểu nhất sự tình chính là một người một ngựa, một mình nên địch." Bảng ban tuy mạnh, Lệ Nhược Hải cũng sẽ không liên thủ với người khác. Chương 427, Lệ Thủy Hàn. Lệ Môn chủ hào hùng một đời, xỉu xỉu bội phục, thế nhưng Lệ Môn chủ không khỏi cung quá coi thường Thanh Long hội. Văn Sửu xấu nói: "Nói thế nào?" Lệ Nhược Hải nói: "Thanh Long hội người trong, mỗi một cái ở trên giang hồ đều đại danh đỉnh đỉnh, mà Thanh Long hội 11 đường chủ cũng đều là kiêu ngạo đến cực điểm nhân vật. Bất kể là võ công vẫn là phong cách, bọn họ đều không thể so Lệ Môn chủ kém một chút. Lệ Môn chủ cho rằng, bọn họ gia nhập Thanh Long hội, chỉ là tìm một chỗ dựa sao?" Văn Sỉu xấu gần từng chữ, Lệnh Nhược Hải nghe vậy lặng lẽ. Thanh Long Hội Đường chủ đều có ai, có thể để cho ta biết sao? Lệnh Nhược Hải nói, có mấy cái vẫn là có thể. Tỷ như Nguyên Tùy Vân, Tây Môn Suy Tuyết, Tạ Hiểu Phong, Đinh Bằng, Yêu Nguyệt, những thứ này cũng đã là Thanh Long Hội Đường chủ. Văn Sửu xấu nói, Lệnh Nhược Hải rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn không cách nào không động dung. Mặc dù mấy năm qua này hắn đã không màng thế sự, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn đối ngoại giới thật sự liền không biết gì cả. Những thứ này nhân danh tự, hắn đều biết, thực lực của những người này trong lòng hắn cũng có sổ, có thể nói bất cứ người nào đều có cùng hắn chống lại năng lực, cái này hắn chỉ vẫn chỉ là chân thực hắn, cũng không phải là hiện tại hắn cho ngoại giới lưu lại ấn tượng. Vương Vũ muốn để ta làm Thanh Long Hội đường chủ, Lệ Nhược Hải hỏi, Văn Sĩu xấu nhẹ gật đầu, tại sao? Lệ Mỗ tuy rằng tự tin, thế nhưng mấy chục năm qua vẫn tiềm tu võ đạo, chưa bao giờ có cái gì chiến tích truyền lại lời sau, mấy ngày liền bảng đều không có leo lên, Vương Vũ dùng cái gì như vậy đối với ta khắc mắt chờ đợi? Lệ Nhược Hải nói, Lệ môn chủ thực lực người khác không biết. Bất quá bệ hạ nhưng đã sớm biết, phía trên thế giới này có thể giấu diếm được bệ hạ sự tình, thật sự không nhiều. Văn sửu xấu sắc mặt nghiêm nghị, lệ môn chủ, ta biết ngươi là một cái đem toàn bộ tinh lực dâng hiến cho võ đạo cực đạo cường giả, thế nhưng nhắm mắt làm liều, trung quy có mức cực hạn. Thanh Long Hội đồng ý vì ngươi cung cấp một cái thỏa thích cơ hội để phát huy thế lực ngang nhau đối thủ, thậm chí vượt xa ngươi sinh tử cực hạn đối thủ, Thanh Long Hội cũng có thể cho ngươi cung cấp. Đồng thời, Thanh Long Hội còn có thể bảo đảm sẽ không phát sinh nữa khi còn bé, khiến cho đệ như vậy thảm kịch. Văn Sửu xấu nói, Lệ Nhược Hải hai mắt thần quang bắn như điện, cả người trong nháy mắt sát khí phân tán, ép thẳng tới Văn Sửu xấu. "Văn Sửu xấu, chạm được vậy ngược của hắn. Ngươi nếu biết ta hấu đệ sự tình, hẳn phải biết, hắn là vậy ngược của ta, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nhấc lên hắn." Lệ Nhược Hải sát ý lắm liệt. Văn Sửu xấu hơi nhướng mày. "Vậy hạ nói quả nhiên không sai." Lệ Nhược Hải thâm tàng bất lộ, mặc dù thiên bảng người trong, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lệ Nhược Hải cho hắn áp lực, thậm chí đều không kém Vương Vũ cùng hắn lần đầu gặp gỡ thời điểm phong thích truy áp. Văn sửu xấu vô công là không kịp lệ nhược hải, không phải vậy vương vũ cũng sẽ không dùng phí hết tâm tư đến xin mời lệ nhược hải làm thanh long hội cái cuối cùng đường chủ. Bất quá văn sửu xấu cũng coi như là từng trải qua sóng to gió lớn người, đại tông sư hắn cũng không phải là không có từng thấy, chỉ dựa vào khí thế, lệ nhược hải còn ép không ngã hắn. Tiễn tử bay về phía nam, sang năm xuân về hoa nở khi thì sẽ bay trở về, thế nhưng người đã chết, liền vĩnh kém xa trở lại. Văn sửu xấu trầm dài nói, lệ nhược hải ngửa mặt lên trời thở dài, biểu hiện phức tạp. Năm đó ta hấu đệ bị người đánh chết tươi ở trước mặt ta. Ta liền biết phía trên thế giới này chỉ có cường quyền, không có công lý. Ba năm sau ta trở lại tại chỗ, giết hết kẻ thù, thế nhưng trong lòng ta bi thống, chưa từng có hao gầy qua một phần. Từ đó về sau, lại không người nào dám ở trước mặt ta nhắc lên chuyện này xin mời. Người là muốn chết phải không? Lệ Nhược Hải nói. Đó là bởi vì, lệ môn chủ không có chân chính báo thủ. Nếu nói sát quang kẻ thù, chỉ là lừa mình dối người thôi. Lệ môn chủ cũng biết, chân chính kẻ thù, là ngươi bây giờ vô pháp lực địch. Văn Sửu xấu gần từng chữ Lệ Nhược Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Văn Sửu xấu, sát khí hầu như dâng trào thành thực chất. Ngươi còn biết gì đó? Lệ Nhược Hải gương mặt đẹp trai bàng bên trên, không có một chút nào vẻ mặt, chỉ có vô tận sắc ý. Bàng ban tộc nhân, nào có tốt như vậy giết? Lệ Môn chủ, những năm này ngươi thái lấy biết điều, chuyên tâm tu luyện, chính là muốn tìm bàng ban phân cao thấp đi. Đáng tiếc, Lệ Môn chủ cố nhiên là tăng nhanh như gió, bàng ban tiến bộ, nhưng là càng tin người hơn. Văn Sửu xấu nói, vậy thì như thế nào? Đơn giản chết một lần mà thôi. Lại nói, giữa các võ giả chiến đấu, mạnh yếu chưa bao giờ là thắng bại sinh tử quyết định điều kiện. Ta đã thấy Bàng Ban, hắn rất mạnh mẽ, cường đại làm người tuyệt vọng. Thế nhưng tuyệt vọng người trong, tuyệt đối không bao gồm ta. Lệ Nhược Hải nói, Lệ môn chủ là trí tình trí nghiêm người kiềm chế bản thân đến nghiêm, toàn tâm võ đạo, bởi vì chỉ có ở võ đạo theo đuổi bên trong mới có thể đè xuống đối với vong đệ này phệ nhân nhớ nung. Nhưng là phía trên thế giới này, Bàng Ban cũng không phải vô địch thiên hạ, càng không phải là đơn thuần thất phu. Lệ môn chủ muốn muốn báo thủ, ít nhất phải có cùng hắn chính diện là địch tư cách. Thứ ta nói thẳng, Lệ môn chủ hiện tại vẫn không có tư cách này. Văn Sửu xấu nói: "Ta nếu là gia nhập Thanh Long hội, liền có tư cách này sao?" Lệ Nhược Hải lạnh lùng nói: "Tân triều cùng Mông cổ, cuối cùng nhất định sẽ có một hồi quyết chiến. Vậy hạ hứa hẹn, nhất định sẽ cho ngươi cùng bảng ban sáng tạo một cái công bằng một trận chiến cơ hội, chỉ có hai người các ngươi, không có khác người nhúng tay, không chia làm bại, chỉ luận sinh tử. Đây là Thanh Long hội đối với Lệ Môn chủ nhập hội điều kiện, kính xin Lệ Môn chủ châm trước." Văn Sửu xấu ôm quyền nói: "Lệ Nhược Hải xoay người, trầm mặc một lúc lâu. Lệ Môn chủ, nhà ta bệ hạ đã từng cùng bảng ban đánh với một Hồi." Văn Sỉu xấu nói, thật sao? Tháng bại làm sao? Lệ nhược hải hỏi. Lỡ bại câu thương, bất quá trận chiến đó qua đi, nhà ta bệ hạ mặc dù lớn có tiến bộ, Bàng Ban nhưng là chân chính sau khi phá rồi dừng lại, một lần nữa tiến quân đại tông sư cảnh giới. Văn Sửu xấu nói, Ta Vương cũng từng ở thành lạc Dương cùng Bàng Ban gặp qua một lần, Ta Vương đã từng nói, Bàng Ban tâm cảnh đã vượt qua chính là sư ngông xích hành dừng lại với cực cảnh giới, tiến quân vô thượng phá thoái cảnh giới. Tương lai một quãng thời gian, chính là Bàng Ban tăng nhanh như gió thời gian. Văn Sửu xấu tiếp tục nói. Lệnh Nhược Hải phải tay khẽ du lên. Bệ hạ biết Lệ môn chủ chắc chắn sẽ không sợ bàng bàn, thế nhưng bàng bàn sau lưng có toàn bộ mông cổ chống đỡ. Gia nhập Thanh Long hội, ngươi sẽ tiến bộ càng thêm cấp tốc. Lệ môn chủ cùng bệ hạ không có xung đột, làm rõ ràng bệ hạ thành ý xỉu xỉu đến đây là hết lời, Lệ môn chủ nếu như vẫn là không đáp ứng, này xỉu xỉu cũng chỉ có thể trở về hướng về bệ hạ xin tội. Văn xỉu xấu nói, "Bệ hạ, có một việc, Thiết thủ muốn hướng về bệ hạ thỉnh tội." Một ngày này, Thiết thủ đi tới hoàng cung, ở Ngự thư phòng gặp được Vương Vũ. Toàn, Vương Vũ sắc mặt không hề thay đổi, đối với thiết thủ chào hỏi, thiết thủ ý đồ đến, vương vũ đã biết đến rồi thất thất bát bát, vậy hạ thần xin vào buôn tân triều trước, kỳ thực đã từng nghĩ tới muốn nhờ vào lý đường, bởi vì thần cùng lý đường công chúa lý tú ninh đã từng có chút quan hệ, thiết thủ không có toại, mà là tiếp tục nói, vương vũ không có gì phủ nhận, nói vậy thì như thế nào, lý tú ninh hiện tại chân thành người vốn là hướng vào ta tân triều, nhưng bởi vì sự tồn tại của ta mà đi trường an, thần có tội, thiết thủ không người nói, vương vũ khỏe miệng hiện ra một vệt kỳ dị nụ cười, chậm rãi nói cố tích triều. Chương 428, Cố Tích Triều. Gần nhất thành Trường An, người nổi tiếng nhất không phải Lý Trầm Chu, cũng không phải Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân, càng không phải là gần đây nhờ vào Lý Thế Dân Bạch Sầu Phi, mà là một người tên là Cố Tích Triều nam nhân. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, Cố Tích Triều liền danh chấn Trường An. Đáng tiếc, đây đối với Cố Tích Triều tới nói, lại không phải là một chuyện tốt. Theo gió, ngươi muốn cho ta thu phục hắn sao? Lý Trầm Chu giờ khắc này tọa ở một cái tiểu lâu lầu hai bên cửa sổ vị trí, hắn đối diện là quyền lực bang một cái khác bá chủ, tổng quản liêu tùy Phong. Ngôi tiểu lâu này chính là quyền lực bang một chỗ cứ điểm hai người giờ khắc này chính đang đối ẩm thế nhưng ánh mắt nhưng đều nhìn chăm chú và ở tiểu lâu đường phố phía dưới trung tâm làm xiếc một chàng thanh niên nam tử phong nhã tuấn tú tố bào thanh sam thân thể như ngọc đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một luồng phong nhã cảm giác thế nhưng hắn việc làm nhưng cũng không phong nhã cùng bản thân hắn khí chất trên lệch mười vạn tám ngàn giảm hắn ở bên đường làm siết hắn lại ở bên đường làm xiếc hắn trong miệng lúc này gọi chính là có tiền phụng cái tiền trường không có tiền phụng cá nhân trường bên đường làm siết cũng không xì Thế nhưng đối với giới lầu nam nhân này mà nói, nhưng là sỉ nhục tới cực điểm. Đại ca, ta đối với Cố Tích Triều từng làm điều tra, hắn trị cho chúng ta lôi kéo." Liêu Thủy Phong nói, nói một chút coi. Lý Trầm Chu không có gì phủ nhận. "Đại ca, Cố Tích Triều văn võ song toàn, võ công của hắn tuy rằng không sánh được ngươi và ta, thế nhưng cũng là một cái nhân vật cấp bậc tông sư. Người như vậy, theo liền đi làm chút gì, đều không đến nỗi lưu lạc tới bên đường làm xiếc tình cảnh, nhưng là hắn một mực làm như vậy." "Đại ca, người này có điểm mấu chốt. Người như vậy Làm từ bị điểm mấu chốt bắt đầu vì chúng ta làm việc thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng hắn có thể bùng nổ ra bao lớn năng lượng sao?" Liêu Tùy Phong nói. Lý Trầm Chu chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn nghe rõ Liêu Tùy Phong ý tứ. Liêu Thủy Phong được xưng tính toán không một chỗ sai sót, một viên đầu góc mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây tính toán người khác. Lý Trầm Chu ở phương diện này cũng không bằng Liêu Tùy Phong đến lợi hại. Liêu Thủy Phong đối với Cố Tích Triều đánh giá rất cao, mà Lý Trầm Chu đồng ý cái này đánh giá. Lý Trầm Chu có thể nhìn ra, Cố Tích Triều là một cái tông sư trung kỳ cao thủ. Điểm ấy vô công, không tha ở trong mắt hắn thế nhưng phóng tầm mắt giang hồ, cũng là một cái hiếm thấy hảo thủ. Thậm chí có thể nói, lấy cô tích chiều bây giờ vô công, thân tại sao đạo xoáy đạo thần, dễ dàng. Thế nhưng Liễu Tùy Phong ninh có thể lựa chọn bên đường làm xiếc, cũng không có làm đầu trộm đuôi cướp. Người này, Tiêu Ngạo, bằng phẳng, mà càng như vậy người, đánh nát niềm tiêu ngạo của hắn, ở bằng phẳng sau lưng, liền sẽ càng thêm đọa ác. Một cái trời quang trăng sáng người, làm bắt đầu bước ra tội ác một bước nhỏ sau khi, lại cũng không quay đầu lại được, thậm chí sẽ biểu hiện so với người xấu càng thêm xấu. Mọi người là như vậy, Bình thường tâm địa người càng hiền lành hơn, đọt ác lên lại càng vô tình. Bình thường càng giảng nghĩa khí người, đi nhầm một bước sau khi. Đối với huynh đệ ra tay sẽ càng tàn nhẫn. Một bước sai, từng bước sai, liền cũng không còn cách nào quay đầu lại. Giang hồ là một cái đại nhiễm hang, đem rất nhiều người ban đầu bản tính nghiệm cũng còn, sau đó cho hắn đổ thành mới màu sắc. Liêu Thủy Phong con mắt rất độc, hắn đối với cố tích chiều tương lai, có phán đoán của chính mình. Lý Trầm Chu Trầm Ngâm chốc lát, sau đó nói, theo gió. Hắn trên người có chút hình bóng của ngươi đi. Liêu Thụy Phong nhẹ gật đầu, nói không chỉ là ta, hắn còn có chút bạch sổi phi cái bóng, cái này cũng là ta đối với hắn nhìn với con mắt khác một trong những nguyên nhân. Lý Trầm Chu lắc đầu một cái, thở dài nói, đáng tiếc à, hắn trung Quy không phải ngươi, cũng không phải bạch sổi phi, hắn so với không lên hai người các ngươi. Cố Tích chiều, xuất thân quá thấp, cất bước quá muộn, tâm tính quá nhuyễn, thiếu hụt quá rõ ràng. Ta muốn giết hắn, hắn không có sức phản kháng. Lý Trầm Chu lời nói bình thản mà thong dong, nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra, tự nhiên có một phen khác phân lượng. Đại ca, Cố Tích Triệu là kỹ nữ nam nhi, văn thao vũ lược có chí lớn, đã từng tham gia tân triều bên trong khảo hạch, chúng tuyển bằng nhãn, nhưng bởi vì thiết thủ mà tự trục tân triều, từng đi bộ đội, nhưng thủy trung chỉ làm cái tiểu tốt, không có ngày nổi danh. từng binh thư bảy hơi, tự đề cử mình gửi thư khiếu nại quyền quý, lại bị khinh bỉ mà chuyển vi tiếu đảm, không người chịu dùng. hiện nay ở phố xá xâm nứt làm siếc để cầu lộ phí kê sinh ai, hắn đã là cùng đường mặt lộ, nếu như chúng ta chịu tiếp nhận hắn, hắn sẽ là một cái rất tốt quân cờ. Liêu thị phong nói, đại ca, không phải tất cả mọi người bạch sầu phi tài cùng võ công, lấy thân phận của cố tích triều hắn có thể có bây giờ thành kỷ, đại đáng quý. Lý Thế Dân nơi đó, bởi vì xài Thiệu duyên cớ, đối với Cố Tích Triều nhiều phiên trên ép, hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hắn vương phủ hoặc là quyền lực bang. Liêu Tỷ Phong tiếp tục nói. Lý Trầm Chu đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đối với Liêu Tỷ Phong nói, theo gió, Cố Tích Triều không phải ngươi. Ngươi cùng ta huynh đệ nhiều năm, chấp trưởng quyền to, đã sớm đem ngày xưa chuyện bất bình từ trong lòng xóa đi, ta đối với ngươi rất triết tâm. Thế nhưng Cố Tích Triều không giống, xuất thân của hắn không cao bằng ngươi, thế nhưng là không có trải nghiệm của ngươi. Người bây giờ đã là nổi tiếng thiên hạ, thế nhưng Cố Tích Triều vẫn còn đang vì là ba bữa bốn ba. Ta không phủ nhận hắn là một người mới, thế nhưng hắn cũng chỉ là một người mới. Cố Tích Triều quá sớm cùng quá nhiều lĩnh hội nhân thế chua sót, tính toán sớm thành hắn một loại bản năng cầu sinh. Vì sinh tồn mà bị bức ép ra tới trưởng thành sớm, dường như đốt cháy giai đoạn, có độc hành nhân gian cô phấn cùng cực đoan, ít đi hải nạp bách xuyên hòa hợp khí độ, hiểm chiêu xuất hiện nhiều lần nhưng thất với bàng bạc mạnh mẽ, dù có nhiều hơn nữa kỳ tư diệu tưởng cũng khó đến cảnh giới tối cao. Núng yêu không kịp nhặt lâu, sớm tuệ chưa chắc là rất may. Trưởng thành sớm cũng là, có tinh tế tàn nhẫn tính toán lại không cùng với xứng đôi lõi đời tâm thái, như một cước tàn phế hài tử, thả người nhảy một cái, vẫn như cũ có thể nhảy đến rất cao, cũng không biết té xuống khi đến có thể so với người khác đau hơn. Đường hắn rống rạc, tự nhận có. Thể ra đem vào tướng thời gian, ta thấy, chỉ là một cái tự cho là có đầy đủ thành thục đi tham dự quan trường đánh cờ hài tử, vỡ đầu chảy máu không thể tránh cho. Ta đã sớm biết cố tích chiều người này, thậm chí đã sớm gặp qua hắn. Hắn làm việc cũng không như hắn tướng mạo như vậy tao nhã, hắn có tâm cơ, cũng có tính toán. Đáng tiếc Cuối cùng là đi nhầm đường, quán non. Nói tới chỗ này, Lý Trầm Chu lắc lắc đầu. Liêu Tử Phong ánh mắt rất tốt, thế nhưng hắn xem người góc độ, cùng Lý Trầm Chu xem người góc độ tuyệt nhiên không giống. "Đại ca, ngươi đã sớm biết hắn?" Liêu thị Phong cả kinh. "Theo gió, ngươi biết xảy ra vì cái gì muốn đánh như vậy ép Cố Tích chiều sao? Thậm chí không tiếp cầu viện Lý Thế Dân." Lý Trầm Chu hỏi. "Bởi vì Bình Dương công chúa, Bình Dương công chúa là xài Thiệu vị hôn thê, nhưng là cùng Cố Tích chiều hai bên tình duyệt. Xảy ra chính là quan trung danh ngôn đương nhiên sẽ không chịu đựng cái này vô cùng nhục nhã." Liêu Thủy Phong nói. Chuyện này cũng không phải là bí mật, không phải vậy lấy cố tích chiều Tông sư thân phận, cũng không đến nỗi ở thành trường an bước đi liên tục khó khăn. Ngươi chỉ biết một mà không biết hai, xài ra sở dĩ động tác điên cuồng như vậy, là vì, cố tích chiều, mang tuổi thiệu tiến. Lý Trầm Chu ánh mắt hết sạch lóe lên liền qua. Phúc. Liêu Thủy Phong nghe được câu này, rốt cục thất thố. Trường 429, bất cố tích chiều trung thân nội nhất cố tích triều nội trung thân. Trời muốn mưa, nương phải gả người, thiết thủ, có một số việc, cản là không ngăn được. Hơn nữa ta căn bản là không nghĩ tới muốn ngăn cản. Vương Vũ nói, Cố Tích Triều đã từng đã tham gia Tân Triều bên trong khảo hạch, nhưng lại trúng tuyển bằng nhãn. Một người như vậy, Vương Vũ như thế nào sẽ không nhìn? Đối với Cố Tích Triều, Vương Vũ so với Thiết Thủ hiểu rõ nhiều hơn nhiều. vậy hạ, Cố Tích Triều người này vẫn có đại tài, không thể so ta chỉ là cái dung của thất phu. Thiết Thủ nói, Vương Vũ vung vung tay, nói, Thiết Thủ, ngươi không chỉ là cái dung của thất phu, hơn nữa, Cố Tích Triều cũng không có ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. bằng không, ngươi cho rằng hắn có thể rời đi Tân Triều? ta muốn lưu lại hắn, có ít nhất không xuống 10 loại biện pháp." Thiết thủ chắp tay nói, "Vậy hạ, cố tích chiều người này, như Hữu hảo Phong, có thể dựa vào, liền có thể thẳng tới Thanh Vân." Muốn ngàn năm qua triều đình quan to con nhỏ, phân loại hai bên, sơn hô và thuế, ở trong vừa có thể thông dong đỉnh đối với có thể thúc ngựa xa trường, có thể có mấy người. Hắn còn cũng không đủ sự tình chứng minh thực tế minh hắn có như vậy tài hoa, thế nhưng có thể làm cho Lý Tú Ninh chân thành, đến ít nói do ở Lý Tú Ninh trong lòng, hắn là muốn vượt qua của ta. Nữ nhân phán đoán, rất nhiều lúc là không làm được mấy." Thiết thủ Ái tình làm cho người mù quáng. Người đem Lý Tú Ninh mơ mộng hao huyền quá, Lý Tú Ninh cũng cố tích chiều mơ mộng hao huyền quá. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Tân triều nội bộ khảo hạch luôn luôn là chỉ nhắm vào Tân triều con trước, Cố Tích chiều vì là cái gì có thể tham ra, ngươi suy nghĩ minh bạch sao?" Vương Vũ hỏi. Thiết thủ cao mày, "Ngươi thật sự cho rằng Cố Tích chiều cùng Lý Tú Ninh trong lúc đó ngẫu nhiên gặp là bèo nước gặp nhau sao?" Vương Vũ tiếp tục hỏi. Thiết thủ lông mày ngưng tụ thành một cái xuyên chữ. Thế giới này, đối với rất nhiều người đến nói đúng không công bằng cho ta cùng lý kiến thành, lý thế dân mà nói, từ nhỏ chính là thiên hoàng quý tộc, gia tộc thực lực. Liền đầy đủ để chúng ta hô phong hoán vũ, bằng vào chúng ta có thể không cố kỵ gì, không cần vì là ba bữa bốn ba, không cần vì là công danh ưu sầu. Thế nhưng đối với rất nhiều xuất thân thấp hèn người tới nói, vì leo lên trên, bọn họ có thể sử dụng thủ đoạn. Là nói nghe sởn cả tóc gáy. Vương Vũ trầm giai nói, mà khi một người tự phụ tài cao, một mực lại không có cơ hội thỏa thích triển khai tài hoa của mình thời điểm, bình thường sẽ có hai loại lựa chọn. Một loại, trời trách đất, hẳn đời còn có một loại, chính là không chừa thủ đoạn nào. Thiết thủ, người đoàn cố tích triều là một loại nào? Vương Vũ trầm giai nói, ý của bệ hạ nói là, kỳ thực cố tích triều là cố ý đang lừa gạt Lý Tú Ninh cảm tình, mượn Lý Tú Ninh leo lên trên. Thiết thủ trầm giọng nói, một cái có tài hoa nam nhân, đương nhiên không lọt mắt một loại dòng chi tục phấn. Thiết thủ, cố tích triều cùng Lý Tú Ninh trong lúc đó có sự, ban đầu mục đích tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Ban đầu mục đích là rất dơ bẩn. Thế nhưng, ta không phủ nhận Cố Tích Triều mặc dù là một cái ngụy quân tử, thế nhưng cũng là một cái hữu tình người. Vương Vũ không có gì phủ nhận nói. Thiết Thủ không hiểu. Thiết Thủ nói, Cố Tích Triều là từ thanh lâu lớn lên, Câu Lan Kỹ Viện cô động đáng ghê tởm nhất nhân gian bách thái, nhưng là bằng phong hoa tuyết nguyệt bạo hiện ra. Đừng nói biểu, từ vô tình, chỉ vì khách làng chơi rất vô tình, đã thấy rất nhiều nên khách đến tiễn khách đi, sẽ mất cảm giác yêu năng lực. Vì lẽ đó nhìn quen phong nguyệt người không dễ dàng động tâm, ánh mắt cũng cao ngạo mà đặc biệt, một khi động tâm cũng rất khó quay đầu lại. Cố Tích Triều muốn lấy Lý Tú Ninh làm ván nhảy đánh vào Lý Đường. Đáng tiếc, ở Lý Tú Ninh luân hãm đồng thời, hắn cũng luân Vui lấp. Hơn nữa, luân hãm càng sâu. Vương Vũ nói, Vương Vũ liếc mắt nhìn Thiết Thủ, sau đó nói, kỳ thực so với ngươi, Cố Tích Triều đối với nữ nhân mà nói, đúng là một cái tốt hơn lựa chọn. Nữ nhân muốn không phải tâm hệ thiên hạ, cũng không phải công thành danh thoại, chỉ là ngày thường tỉ mỉ chú đáo che chở, mặt đối với những nữ nhân khác ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thiết Thủ ngươi có thể làm được mặt sau điều ấy? thế nhưng là không làm được phía trước điều ấy. bất quá cô tích triều nhưng có thể người như hắn đậu lên tình đến chỉ có thể so với thường nhân càng sâu. nói đến rất kỳ quái, càng là tội ác đầy trời người thật sự thích một người lại càng sẽ ham đến càng sâu. thạch tri hiên là như vậy, cô tích triều cũng là như thế. đám người bọn hắn đối với người khác đoạt ác, đối với mình cũng đoạt ác, thế nhưng đối với với người chính mình yêu lại có liền chính bọn họ cũng không biết tham thiết yêu thương. rất nhiều lúc đối với một nữ nhân tới nói như vậy là đủ rồi. vương vũ vẫn cho rằng là nguyên bản xạ điêu bên trong thế giới cuối cùng tu được chính quả, nhi nữ hầu hạ dưới gối Hoàng Dung, nhưng cũng chưa chắc liền so với mục niệm từ càng thêm hạnh phúc. Gia quốc đại nghiệp, ở Quách Tính trong lòng vĩnh viễn là người thứ nhất. Hiệp chi đại giả, vì dân vì nước, Quách Tính là một cái đại hiệp, không nghi ngờ chút nào. Thế nhưng, đây thật sự là Hoàng Dung muốn sao? Vương Vũ thấy là, chỉ là kết hôn sau linh tính mất hết Hoàng Dung. Cái kia đôi mắt sáng cáo xỉ không buồn không lo Hoàng Dung đã chết, lưu lại chỉ là một cái giúp chồng dạy con nữ nhân. của nàng tiếng tâm càng lúc càng lớn, con cái của nàng càng ngày càng nhiều, nhưng là nét cười của nàng liên quách tĩnh sợ rằng cũng không biết là so với tử chức có thêm vẫn là thiếu, mà mục nhiệm tử có ít nhất quê phòng họa mi ký ức có trùng quan giận giữ chân thành dương khang phụ người trong thiên hạng, thế nhưng trung quy không có phụ nàng đôi này một nữ nhân tôi nói kỳ thực liền đã đủ vừa lòng so sánh với nhau quách tĩnh không phụ với trời hạ nhân, thế nhưng thật sự xứng đáng phía sau hắn cái kia thần mật nhất thế tử sao vấn đề này liền mỗi người một ý thiết thủ song quyền trong lúc vô tình nắm chặt từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, con vờn qua núi không phải mây hắn cho rằng đã quên cùng lý tú ninh đã từng vẻ đẹp Thế nhưng nếu quả như thật như vậy dễ dàng quên, vậy hắn vẫn là thiết thủ sao? Bậy hạ nói đúng lắm. Thiết thủ thấp giọng nói: "Vương Vũ đứng dậy, vỗ xuống thiết thủ vai, sau đó đến, ngươi yên Tâm, ta có thể cho một mình ngươi hứa hẹn. Ngày sau ta làm chủ Trường An, Lý Tú Ninh có thể bất tử." Cố Tích chiều đây, thiết thủ hỏi: "Vậy thì muốn xem sự lựa chọn của hắn." Thiết thủ, ngươi còn không biết đi, xài Thiệu bởi vì Lý Tú Ninh cùng Cố Tích chiều trong đó quan hệ rất là cam tứ. Mượn một lần cùng Lý Tú Ninh gặp nhau cơ hội, đem Lý Tú Ninh qua chén, muốn sớm giữ lấy Lý Tú Ninh Cố Tích Triều đúng lúc chạy tới, Trung Quan giận dữ vì là hùng nhan, tại chỗ liền đem xài thiệu cho Thiến. Vương Vũ khoe miệng, rắc một vệ không tên ý cười. Thiết Thủ thở dài một cái, sau đó nói, chí ít hắn vẫn là một nam nhân, có nam nhân đảm đương. Trung Quan giận dữ vì là hùng nhan là cần tiền vốn, đáng tiếc, Cố Tích Triều hiện đang không có tiền vốn. Ta đoán không sai, Cố Tích Triều tình cảnh bây giờ chỉ sợ rất nguy. Xài ra là quan Trung danh môn, xài thiệu cùng Lý Thế Dân tương giao tâm đầu ý hợp. Hiện tại ở thành trường An bên trong, Cố Tích Triều chỉ có hai cái nơi đi, về bang hoặc là hán vương phủ cũng chỉ có hai nhà này mới có thể thu nhận giúp đỡ hắn. Bằng không, thiên hạ tuy lớn, hắn có thể đi địa phương, nhưng cũng không nhiều. Vương Vũ sâu xa nói, Cố Tích Triều, chân cũng thật sự rất chờ mong, ngươi đến cùng sẽ chọn phương nào đây? Không yêu quý hướng trung thân lầm, một Cố Tích Triều lầm trung thân. Thế giới này ngươi, còn có thể tái hiện lịch Thủy Hàn bên trong bi tự sao? Chương 430, một đời có ngươi còn cầu mong gì? Ở trong mắt rất nhiều nam nhân, chỉ có hào khí can vân tâm hệ thiên hạ vĩnh viễn xá tiểu gia vì là đại gia huynh đệ như tay chân lão bạ như y phục nam tử mới là nam tử hán đại chợ phu. Đám người bọn hắn khoác trầm trọng nói đức áo khoác, như triều đình bên trong tự thần, chuyên vì làm cho người ta chỉ rõ làm lệ phương hướng. Đạo đức hoàn nhân sứ mệnh khó tránh khỏi là hy sinh làm cho người ta xem, lấy mô phạm tác dụng chính phong minh tụ. Trong mắt nam nhân nam nhân đối với đạo đức theo đuổi là rất tự mình, cái này sắp xỉ với một loại khoác hoa mỹ áo khoác tàn nhẫn, bọn họ vì là tác thành chính mình đạo đức có thể nắm bên người kẻ vô tội chơi bừa, như mạnh tử hưu mị thêm mà cưới xấu phụ. Đại hiệp vĩnh viễn muốn trước quốc sau ra, vì là có thể thành lập lý do hy sinh cá nhân phúc lợi. Cho nên khi Lịch Thủy Hàn chào cảm ơn thì tức Hồng Lệ vẫn như cũ cần chờ đợi, bởi vì nàng yêu chính là đại hiệp. Đối với người như vậy, Vương Vũ không có ác cảm, đại đa số người cũng sẽ không có ác cảm. Như vậy đại hiệp, nên như tượng thần một dạng, trang nghiêm đứng ở đằng kia, không nói gì đứng ở đằng kia, thừa vạn dân cung bái. Phần lớn thời gian, loại này cung bái là chân thành, bởi vì đối với hắn đạo đức tán đồng từ lâu ở mấy ngàn năm bên trong đồng hóa. Thích thiếu thương là người như thế, Quách tính là người như thế, thiết thủ cũng là người như thế. Vương Vũ yêu thích người như thế, bởi vì rất nhiều lúc Người như thế là tối dễ đối phó cũng là tối không dễ dàng cùng mình sinh ra xung đột. Thế nhưng phía trên thế giới này, không thể chỉ có người như thế. Phía trên thế giới này, nhiều hơn vẫn là một chút có khuyết điểm người, bọn họ hoặc là tối đa chỉ là tiểu hiệp, hoặc là căn bản không phải hiệp, là phiên Vân Phúc Vũ kiêu hùng, là say rượu cùng ca lãng tử, là yêu võ thành si kiếm khách, thậm chí chỉ là một chút thiên tính thích rất lập độc hành người. Đám người bọn hắn yêu yêu, cầu sợ cầu, một đường khóc khóc cười cười. Có kiêu ngạo có khốn nhục, cũng mâu thuẫn cũng bất đắc dĩ, đem cái này mênh mông nhân sinh đi đặc biệt xúc động để hối hạ với Hồng Trần chúng sinh tại triều bái tượng thần sau khi nghiêng đầu nhìn một cái, lĩnh hội nhân thế mặt khác phong cảnh, Cố Tích triều chính là mặt khác một loại phong cảnh. Liêu Thụy Phong nói không sai, Cố Tích triều cùng hắn rất giống, cùng Bạch Sầu Phi cũng rất giống. Thế nhưng Bạch Sầu Phi cuối cùng là có Kim Phong Tế Vũ lâu phó lâu chủ huy hoàng Tam Chỉ Đạn Thiên Kinh Diễm, đến nay vẫn như cũ để rất nhiều người chưa từng quên mất. Liêu Thủy Phong càng là đã vang danh thiên hạ, quyền lực bang ba phần, Lý Trầm Chu tiềm tu võ công, Triệu sư Dung cuối cùng là một nữ nhân, quyền lực bang giờ khắc này thực tế là do hắn chấp trưởng. Cố Tích chiều không có cách nào cùng hai người bọn họ so với, bởi vì hắn đến bây giờ vẫn như cũ chỉ là một cái không chút nào không có công danh giang hồ lãng tử. Cố Tích chiều chấp nhất dựa vào bản thân tư bản chống lại vận mệnh, bất luận trả giá loại nào đánh đổi. Trời không giúp người người tự giúp mình, thiên không đáng người người tự cầu. Đáng tiếc hoài mới lầm này thân, bị ép tới càng thấp lại càng không cam lòng, càng không cam lòng lại càng muốn phi, càng muốn phi lại càng liều lĩnh. Truy mộng thành đời này cắt không đứt lý còn loạn khúc mắc, vì thế không cố thiên lý công đạo. Nhưng mà đáng giận người tất có đáng thương chỗ, hắn khổ sở theo đuổi này một phần làm người hái diện. Kỳ thực, rất nhiều người tự ra từ trong bụng mẹ đã nắm giữ. Hắn ở thế người trào phúng bên trong cường tự đẩy lên này một phần cao não, kỳ thực sâu trong nội tâm, dĩ nhiên tích tụ rất nhiều tự ti. Cố tích triều đại tiết có thể thòi thế nhưng tiểu tiết không tổn hại. Hắn là nữ trong mắt người nam nhân, vì lẽ đó hắn có thể thay thế được thiết thủ ở Lý Tú Ninh trong lòng vị trí. Nữ trong mắt người nam nhân thường thường không lấy đạo đức làm sinh tử phán định, nàng nhón có thể thương hại thân thế, đồng tình gặp gỡ, kính phục kỳ tài hoa, hoài cảm độ sâu tình, tiếp hận lựa chọn, đau lòng kết cục, thậm chí mê gái tướng mạo. Mà cố tích triều ở nghịch thủy hàn trong thế giới, ở nam nhân thống trị trước sân khấu trong thế giới không ngừng phạm đầy giấy tội, nhưng tiểu tâm rực rực tách ra hầu như tất cả nữ tính vùng cấm, hắn chưa bao giờ từng xin lỗi nữ nhân cái quần thể này. ở nữ tính cân nhắc nam nhân đặc thù chuẩn tắc trên, hắn là gần như không chê vào đâu được. Sinh tử thành bại, đóng lại định luận thế giới này, cuối cùng là lấy thành bại luận anh hùng. vì lẽ đó cố tích triều thất bại, thua rất thảm. mà ở thế giới này, vương vũ vẫn như cũ không quen biết cố tích triều kết cục có thể tốt hơn chỗ nào, bởi vì hắn cùng lý tú ninh không đáp một là kỹ nữ nam nhi, một là lý đường công chúa, thân phận của bọn họ khác nhau một trời một vực. Vương Vũ không biết cố tích triều cùng lý tú ninh có thể hay không tu thành chính quả, thế nhưng Vương Vũ biết, coi như là thật sự tu thành chính quả, dọc theo con đường này, cố tích triều thu hoạch khinh thường cùng trào phúng chỉ có thể so với lúc trước càng nhiều. Từ cổ trí kim, phượng hoàng nam đều chưa bao giờ là một cái dễ làm nhân vật. Hơn nữa căn cứ cảm bấy tình báo, lý tú ninh sở dĩ coi trọng cố tích triều là vì thiết thủ từ chối lý tú ninh, thiết thủ ấy nát ngọng ở cố tích triều trên người trùng kiến, mà trên thực tế. Cố Tích Triều cũng đích thực có làm cho nàng chân thành lý do, tài bạo tuyệt thế, thư kiếm phiêu linh, thân thế thê lương, thậm chí càng hiểu Phong Nguyệt, càng biết quý trọng, hắn cao ngạo, không cảm thấy lộ ra cùng Triều đỉnh hoàn toàn không hợp khí tức. Lý Tú Ninh yêu thích là hắn giang hồ khí chất, nhưng cũng không phải của hắn tại hoa. Cố Tích Triều coi như như mạng binh thư bảy hơi, đối với Lý Tú Ninh mà nói, cũng chẳng qua là giấy vụn một chương thôi. Lý Tú Ninh là Lý Đường công chúa, công danh dễ như trở bàn tay, đối với vinh hoa phú quý, nàng là duyệt tận ngàn phạm mất hứng cùng hờ hững, cầu chính là hồng trần thế tục một cõi cực lạc, thanh tịnh tùy ý mang nghèo hèn như cố tích triều là ở lâu người dưới không cam lòng cùng cô phấn cầu chính là ra đem vào tướng thiên thu thành cửu vạn người kính ngưỡng lý tú ninh ra vào triều đình vì lẽ đó có dạy đặc giang hồ tình kết cố tích triều phiêu bạc giang hồ vì lẽ đó có mãnh liệt triều đình tình kết lý tú ninh muốn tránh thoát chính là cố tích triều ngóng trông đám người bọn hắn không phải người cùng một con đường thương lâm thực nhi chi lễ tiết áo cơm đủ hiểu rõ vinh đủ đạo đức mục đích cuối cùng bất quá là muốn làm cho tất cả mọi người sinh hoạt càng tốt hơn làm sinh tồn cũng thành vấn đề thì đạo đức hiện ra được cỡ nào trắng sáng vô lực. Trung hiếu tên nghĩa, hết thảy đường hoàng có lúc căn bản đánh không lại một cái nhiệt hồ hồ bánh bao. Chết đói không thực Chu Vi thử, là thánh nhân sự tỉnh, cùng người phàm vô duyên. Cố Tích Triều rất nhỏ liền hiểu rõ tất cả những thứ này, vì lẽ đó, hắn không tiếc vì là một số mục đích làm chuyện xấu. Ma Lý Tú Ninh, như thế nào sẽ hiểu? Thân thế, trải qua không giống, tạo thành giá trị mức độ trên chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược, lại như nông dân, cá thể ý thức cùng tiểu tư tư tưởng hoàn toàn không hợp một dạng. Cố Tích Triều cùng Lý Tú Ninh, người trong cuộc mơ hồ, thế nhưng Vương Vũ người bên ngoài rõ ràng. Lý Tú Ninh Không phải cái kia có thể thưởng thức cố tích chiều hùng tâm vạn trượng nam nhân. Cố Tích Triều, nhất định cô độc. Nghĩ tới đây, Vương Vũ bắt đầu mãnh liệt nhớ nhung lo loan, loan. Vương Vũ so với Cố Tích Triều may mắn, bởi vì hắn có rất nhiều nữ nhân. Tuy rằng những nữ nhân này, cũng phần lớn đều không thể cùng Vương Vũ hùng tâm sinh ra cộng hưởng. Thế nhưng cuối cùng là có một nữ nhân có thể. Ở trước mặt nàng, Vương Vũ không cần ẩn giấu chân thật nhất mục, không cần phí tâm tư thi nàng yêu thích chính là cái gì. Bởi vì Vương Vũ yêu thích, chính là nàng yêu thích. Nàng giống như Vương Vũ tu luyện võ công, làm bạn Vương Vũ tranh giành thiên hạ nàng không ngại giết chóc, không để y vương vũ thiện hay ác, nàng có thể bồi tiếp vương vũ ánh sáng vạn trượng, cũng có thể giống như vương vũ tay đấm máu tanh. một đời có người, còn cầu mong gì? một giang xuân thủy, luôn luôn là công danh cùng bạch cốt cùng tám, thiên thu tán tội, trung phi lại lưu hậu nhân bình luận. thanh sam lập tức ánh kiếm hàn, niêm hoa nở nụ cười vạn sơn hành, ngưng kết thành hậu nhân ánh mắt không cách nào sánh bằng đẹp, tục tử phàm phu không thể nào chia sẻ truyền kỳ, duy trải qua phồn hoa phương có tư cách nhìn thấu, công thành danh thoại mới có thể đảm luận mất hứng. đoạn đường này, vương vũ có loan loan đồng hành, cố tích triều nhưng không có. Chương 431, hàng hoặc là chết. Sau năm ngày, Vương Vũ thu được cạm bẫy mật báo, cố tích chiều vào trước hắn vương phủ, đùi bẩm lăn xuống. Lý Kiến Thành đoạn tuyệt với Sài Gia, Sài Gia đem tất cả tiền đặt cược toàn bộ áp ở Lý Thế Dân trên người. Bất quá có được tất có mất, trước đây Lý Thế Dân cùng Lý Tú Ninh trong đó quan hệ rất tốt, vừa xa Lý Tú Ninh cùng Lý Kiến Thành. Thế nhưng lần này sau đó, Lý Tú Ninh cùng Lý Thế Dân trong lúc đó tỉnh thần xem như là xong, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tú Ninh sau đó đều sẽ đứng ở Lý Kiến Thành bên này. Vương Vũ buông trong tay mật báo, đối diện với hắn ngồi một nam một nữ hai người, Lý Kiến Thành quyết đoán, so với ta tưởng tượng bên trong phải lớn hơn. Vương Vũ lạnh nhạt nói, Hán Vương không phải vật trong ao, hắn này nhất định sẽ thừa phong hóa long. Nam tử đáp, vì lẽ đó, ngươi muốn nhờ và hắn, từ thế tích. Vương Vũ hỏi, Nam tử này chính là từ thế tích? Ngoa Cương Trại đã bị Trầm Lạc Nhạn chính thức tiêu diệt, Lý Mật đã chết, từ thế tích chiến bại, Ngoa Cương Trại chỉ có thể sụp đổ. Bất quá, từ thế tích không có thua ở Trầm Lạc Nhạn trên tay, hắn chỉ là bại bởi cầu nhiễm khách, hoặc là nói bại bởi Vương Vũ. Hắn sách lược là không có bất cứ vấn đề gì, càng làm cho Vương Vũ đối với hắn cảm thấy hứng thú chính là từ thế tích không có đối với trầm lạc nhạn biểu hiện ra đối thủ bên ngoài cảm xúc như vậy tốt nhất từ thế tích không có ẩn dấu chính mình đích thật thực ý nghĩ mà là thẳng như nói, bệ hạ tha làm đầu gà không vì phở vĩ ta đối với mình mặc dù có tự tin thế nhưng thiên đao vừa ra ta cũng chưa có nhờ và Tân Triệu chi tâm ta nhờ và Hán Vương Hán Vương dưới trướng tuy rằng cũng có chút thực lực thế nhưng không có một cái đại tướng tài năng nhờ và bệ hạ bệ hạ huy giới nhân tài đông đúc. Ta nhiều nhất chỉ có thể làm được giống như Thẩm quân sư. Đây không phải là ta muốn." Vương Vũ nhẹ gật đầu, hắn lý giải từ thế tích suy nghĩ. Nguyên bản trong lịch sử, Quan Vũ tại sao ba lần bốn lượt từ chối Tào Tháo mời chào? Chư Cắt Lượng tại sao nhất định phải theo Lưu Bị hỗn? Đúng là bởi vì là tình huynh đệ, ba lần đến mời sao? Có lẽ có phương diện này nguyên nhân, thế nhưng nếu như nói thật sự nói đây là toàn bộ nguyên nhân. Vương Vũ chỉ có thể biểu thị ha ha. Theo Vương Vũ, càng trọng yếu hơn là, Quan Vũ cùng Chư Cắt Lượng mặc dù nương nhờ vào Tào Tháo, cũng thu được không được càng to lớn hơn địa vị. Tào Tháo dưới trướng ngũ tử lương đem tất cả đều là đại tướng tài năng, quan vũ đầu hàng, làm sao tự xử? Tuân úc vương tá tài năng, quét ra quỷ mới kinh thế, cổ hủ một lời hương bang, một lời diệt quốc. Mặt đối với đội hình như vậy, chưa cắt lượng dựa vào cái gì buộc lộ tài năng. Vương vũ bây giờ đối với rất nhiều người tới nói, chính là năm đó Tào Tháo. Người bình thường mới đối Vương vũ đổ số tới, thế nhưng đứng đầu nhất nhân tài, trái lại đối với hay không nhờ và Tân triều có chút chần chờ bởi vì Vương vũ dưới trướng nhân tài thực sự là nhiều lắm. Mẫu công, ta tỉnh cảnh bây giờ. Không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy." Vương Vũ nói, "Từ Thế Tích, chữ Mậu Công. Ta biết, Bệ Hạ còn chưa bình định phía Nam, thế nhưng Lý Đường cũng đã bình định quan trung, dục ra dục dịch. Kim quốc như mặt trời sắp lặn, mông cổ Trần binh chờ phân phó. Cái này thiên hạ cuối cùng do ai đến chủ tể, vẫn là một cái không thể biết được. Bất quá Bệ Hạ là tối có cơ hội trở thành chủ tể người một trong." Từ Thế Tích nói, "Lý Đường không phải là đối thủ của ta, nếu như ta nghĩ, trong vòng 3 tháng, ta cũng có thể diệt vong Lý Đường. Không cần công tin, ta tuy rằng tự tin." Nhưng là từ đến không phải một cái nói mạnh miệng người. Bất quá có một chút ngươi nói đúng rồi. Bây giờ không phải là thời cơ, ta cần bước đệm, thế nhưng Lý Đường cùng Mộ Cổ không nhất định cho ta bước đệm thời cơ." Vương Vũ nói. Vương Vũ từ bên cạnh rút ra một trương gián điệp bí mật, sau đó ném tới Từ Thế Tích trước mặt. Nói: Mậu công, ngươi có thể nhìn một chút." Từ Thế Tích mở ra gián điệp bí mật, sau một lát liền đổi sắc mặt, nói: "Kim Quốc muốn xong." Từ Thế Tích đem gián điệp bí mật giao cho Trầm Lạc Nhạn, Trầm Lạc Nhạn xem xong, cũng là cùng Từ Thế Tích một cái phản ứng. "Vậy hạ Chúng ta cần hành động, lúc này Kim Quốc khẳng định không phải là đối thủ của Mông Cổ." Trầm Lạc Nhạn nêu ý kiến nói. Vương Vũ cho từ thế tích cùng Trầm Lạc Nhạn xem, là hắn mới nhất thu được tin tức. Cả bẫy ẩn núp ở Kim Quốc hoàng cung mật thám truyền đến tối cơ mật tin tức. Kim Quốc quốc chủ ngu ngốc, sinh ra dòng dõi cũng lớn đều bất hảo không thể tả, cho nên lúc ban đầu Hoàng Nhan Hồng Liệt mới có thể bàn tay quyền to. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Lúc tuổi còn trẻ, Kim Quốc quốc chủ ở dân gian một lần vô ý săn, Diễm sinh ra một cái thông tuệ nữ nhi, vừa xa hắn trong hoàng cung những cái kia danh chính thuận hoàng tử công chúa. Nữ như này, gọi chân tố thiện, theo họ mẹ, năm nay 28 xuân xanh. Xa Nguyên bản Kim Quốc thế hệ tuổi trẻ, Dương Khang cũng chỉ có thể bài thứ hai, nữ nhân này là không hề tranh luận đệ nhất. Bởi vì Kim Quốc một số ngoan cố hoàng tộc cản trở, thêm vào chính nàng đối với Hoàng Nhan cái họ này không có hứng thú, vì lẽ đó rất ít người xưng hô nàng vì là công chúa, đại thể chỉ là gọi nàng chân phu nhân. Thế nhưng nàng đến nay vẫn là tiểu cô một chỗ. Ở Hoàn Nhan Hồng liệt chết rồi, Tất Huyền Thu chân tố thiện vì là đệ tử thân truyền, đại lực bổ dưỡng. Dựa theo Vương Vũ phòng trường, Tất Huyền nhưng thật ra là muốn bồi dưỡng một cái nữ đế đi ra. Đáng tiếc, Tất Huyền không có thời gian này, Kim Quốc cũng không có thời gian này. Thiết một chân hướng về Kim Quốc phát sinh một phong quốc thư, quốc thư trên nội dung là thay phương dạ vũ cầu thân, cầu thân đối tượng chính là chân tố thiện. Phong thủy luân lưu chuyển, năm đó Mông Cổ còn tại Kim Quốc bảo hộ bên dưới, hiện tại, Mông Cổ cũng đã bắt đầu bước hôn. Đúng, chính là bước thân. Kim Quốc Vương tỏ ngu ngốc, vẫn không có cảm thấy được cái gì. Thế nhưng lấy Tất Huyền cầm đầu có thức trí sĩ, đều hiểu điều này có ý vị gì. Ngum Cổ bắt đầu xuống tay với Kim Quốc hơn nữa không có lưu chút nào chỗ trống bây giờ Kim quốc căn bản cũng không có phản kháng Mông cổ sức mạnh bệ hạ cho rằng Kim quốc sẽ đáp ứng lần này cầu thân sao từ thế tích hỏi Vương Vũ vung vung tay nói cái này không trọng yếu quan trọng là Kim quốc có thể chống đỡ thời gian bao lâu bệ hạ Mông cổ cũng chưa chắc liền sẽ lập tức độc thủ Tây vực bên kia Mông cổ còn có nhiều chỗ không có bình định lần này cầu thân rất có khả năng chỉ là một lần ngắn hạn thăm dò Trầm Lạc nhạn nói Trầm Lạc nhạn nói Tây vực việc là về bộ bộ lạc Mông cổ đã nhất thống thảo nguyên nhưng là cùng thảo nguyên giáp giới về bộ tụ tập địa phương vẫn không có bị mông cổ chinh phục sức mạnh của bọn họ cũng không cường đại thế nhưng tín ngưỡng kiên định hắn không sợ chết mặc dù là mông cổ mặt đối với đối thủ như vậy cũng có chút vướng tay chân thiên sơn sức mạnh căn bản không đủ để chống lại mông cổ Thiết một chân giữ lại hắn là muốn cho phương dạ vũ luyện tập hiện tại phương dạ vũ đã dẫn quân đi thiên sơn ta còn đau đầu có muốn hay không nhúng tay chuyện này vương vũ cao mày nói Vậy hạ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy là không dự định buông tha ta sao từ thế tích cười khổ nói một số thời khắc biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Từ thế tích rất rõ ràng đạo lý này. nhìn quân dễ được, ta không được đến, cũng sẽ không để cho người khác được. Mậu công, ta không dối gạt ngươi, cho ngươi hai cái lựa chọn, hàng hoặc là chết. Vương vũ trong mắt lóe qua một tia tử quang. Từ thế tích tiếp tục cười khổ. chương 432 thất kiếm hạ thiên sơn sẽ không có loại thứ ba lựa chọn sao? Từ thế tích hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vương vũ nói, vậy hạ nhất định phải khiến ta cân nhắc một quãng thời gian đi. Ta xem như hiện tại lập tức đầu hàng ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chứ? Từ Thế Tích nói, không, ta sẽ tin tưởng. ngươi quá khinh thường ta. Vương Vũ nói, Từ Thế Tích nhẹ lời. Thời gian một tháng, đầy đủ ngươi suy tính. Mậu Công, ta không phải một cái thói quen chờ đợi người. Tiểu Quế Tử, đem Mậu Công dẫn đi, an bài cho hắn nơi ở. Vương Vũ khoát tay nói, vâng, bệ hạ. Từ tương quân, mời đi theo ta. Từ Thế Tích theo Tiểu Quế Tử rời đi, cũng chỉ còn sót lại Vương Vũ cùng Trầm Lạc Nhạn hai người. Trầm Lạc Nhạn cúi đầu, nhõn giọng nói, xin lỗi. Sau một khắc. Trầm lạc nhạn liền phát hiện mình rơi vào rồi một cái quen thuộc trong lực. Vì cái gì muốn nói xin lỗi, Vương Vũ cúi đầu, ở Trầm lạc nhạn bên thai nhẹ giọng nói. Vương Vũ hô hấp, cho Trầm lạc nhạn mang đến dị dạng cảm thụ. Thế nhưng so với trên thân thể cảm giác, giờ khắc này Trầm lạc nhạn trong lòng nhiều hơn là u uổng. Ta làm cho ngươi thất vọng rồi, nếu như không là của ngươi an bài, ta căn bản không phải là đối thủ của Từ Thế Tích. Trầm lạc nhạn thấp giọng nói, đây đối với Trầm lạc nhạn tôi nói là một cái đả kích khổng lồ. Cho tới nay, Trầm lạc nhạn đối với tài hoa của mình đều là hết sức tự phụ. Tuy rằng đi tới Tân Triều sau khi trước sau đã được kiến thức tống khuyết cùng Lý Tinh tài hoa quân sự, thế nhưng Trầm Lạc Nhạn nhiều hơn chỉ là cho rằng mình và đám người bọn hắn chỉ là kinh nghiệm trên trinh lệnh. Thế nhưng lần này chính nàng lĩnh binh mới biết chính mình kỳ thực kém rất xa. Trên dây chiếm được Trung Thấy Thiện Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Trầm Lạc Nhạn không phải triệu quát nhưng có phải thế không loại kia vẹn vẹn nhìn binh thư trên liền có thể trở thành là tuyệt thế thống suất thiên tài. Ha ha, không có cần thiết thương tâm. Lạc Nhạn, ngươi đã làm so với tuyệt đại đa số người đều tốt. Vương Vũ an ủi. Vốn là có thể tốt hơn. Trầm Lạc Nhạn đối với mình canh cánh trong lòng. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, Lạc Nhạn. Ngươi không hẳn liền làm xong làm một cái danh tướng chuẩn bị. Ta sẽ không can thiệp sự lựa chọn của ngươi, thế nhưng tranh giành sát trưởng cũng không phải là chỉ có lĩnh binh một cái con đường." Vương Vũ nói. Trầm Lạc Nhạn trầm mặc một lát, sau đó nói, "Ta biết ta không hẳn liền có thể quyết tâm ở thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong nhanh chân tiến lên, thế nhưng đây là ta từ nhỏ giấc mơ, ta vẫn muốn thử một chút. Từ thế tích lần này có thể thắng ngươi. Nguyên nhân lớn nhất là cái gì? Ngươi đã nhận ra sao?" Vương Vũ hỏi: "Hắn so với ta tàn Nhẫn, có thể hy sinh bộ hạ của mình, chỉ vì để cho ta tin tưởng hắn không có mai phục. Chuyện như vậy, ta làm không được, vì lẽ đó thua không an. Trầm Lạc Nhạn nói. Trầm Lạc Nhạn không phải một cái người thua không trung. Thế nhưng nàng thua, nhất định sẽ làm rõ chính mình thua ở nơi nào. Từ không nắm giữ bình, Lạc Nhạn, từ thế tích làm như vậy ta không có gì phủ nhận, thế nhưng ở trên chiến trường, lấy cái giá thấp nhất thu được lớn nhất thắng lợi, là hết thể chủ soái đều chuyện ắt phải làm. Lạc Nhạn, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi không hẳn liền làm xong cái này chuẩn bị. Vương Vũ nói: "Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ta còn là không cam lòng." Trâm Lạc Nhạn nhẹ giọng nhưng kiên định nói: "Sau đó còn có thể có cơ hội, Tân Triều kẻ địch, không sẽ chỉ có ngã cương trại một cái. Thế nhưng Lạc Nhạn, mặc dù ngươi là nữ nhân của ta, thế nhưng cơ hội cũng sẽ không bất cứ lúc nào đều có. Ngươi hiểu không?" Vương Vũ nói. Trâm Lạc Nhạn nằm ở Vương Vũ trong lòng ngực, nhẹ gật đầu. "Lạc Nhạn, ngươi có năng lực dựa vào chính mình ở Tân Triều đặt chân, ngươi có thể có bây giờ thành tựu, chỉ là bởi vì tài ba của ngươi. Ta không hy vọng người khác hiểu là ngươi" cũng không hy vọng ngươi hiểu lầm ta. Vương Vũ nghiêm túc nói, không sao. Trâm Lạc nhạn đống nhiên trở tay ôm lấy Vương Vũ. Cái gì? Vương Vũ kỳ quái nói. Phía trên thế giới này, đồn đãi là vĩnh viễn không sẽ biến mất. Mà đối với một nữ nhân tôi nói, mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tìm một nam nhân làm dựa vào. Ta cũng là một nữ nhân, nữ nhân của ngươi. Người khác sớm muộn đều sẽ biết điểm này, vì lẽ đó phủ định những thứ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trâm Lạc nhạn nói. Vương Vũ khẽ mỉm cười, nói, lạc nhạn, ngươi trưởng thành rất nhiều a. ở trước đây. Trầm Lạc Nhạn là rất bài xích loại hành vi này, hiện tại cũng đã có thể thản nhiên đối mặt, luôn phải trưởng thành." Trầm Lạc Nhạn nói. Vương Vũ vô nhẹ Trầm Lạc Nhạn tú đối, nói, "Lạc Nhạn, đi về nghỉ vài ngày đi, xuất chinh lần này ngươi cũng mệt muốn chết rồi. Ta và ngươi ân nhân cứu mạng còn có chút việc muốn nói." Trầm Lạc Nhạn vội vàng từ Vương Vũ trong lòng đứng lên, nói, "Cầu Nhiêm khách cũng ở nơi đây sao?" "Bây giờ còn không ở, không qua một lát nữa sẽ tới." Vương Vũ nói. Trầm Lạc Nhạn thu nạp một hồi mái tóc, nói, "Ta còn muốn cùng hắn nói cảm ơn đây. Có cơ hội" Hắn là người một nhà, nhất thời không nổi. Hơn nữa, làm cho hắn nhìn đến ngươi dáng vẻ hiện tại, thật có chút không tốt lắm." Vương Vũ nói. Trầm Lạc Nhạn nghe vậy mặt cười ngừng đỏ, bởi vì nàng giờ khắc này chính đang Vương Vũ trong lòng ngực. Không ngại bị người ta biết cùng Vương Vũ quan hệ là một chuyện, nhưng là bị người tận mắt nhìn đến, lại là một chuyện khác. "Vậy ta hãy đi về trước." Trầm Lạc Nhạn nói. Vương Vũ hôn dưới Trầm Lạc Nhạn lông mày, nói, nghỉ ngơi thật tốt." Chờ đến Trầm Lạc Nhạn lập tức sau khi, một thanh âm vang lên, "Ngươi nói nàng trưởng thành rất nhiều, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, nàng nhưng mềm yếu rất nhiều à? Lời còn chưa dứt, một cái dâu quay nón đại hán liền xuất hiện ở Vương Vũ trước mặt. Rất hiển nhiên, Vương Vũ cùng trầm lạc nhạn lúc trước nói chuyện, hắn cũng đã nghe được. Mềm yếu, có lúc không hẳn không là một loại trưởng thành. Vương Vũ nói, Câu Nhiêm khách nhẹ gật đầu, tự dêu nói, cũng là, năm đó ta nhìn thấy ngươi, liền biết đời này vẫn đỉnh thiên hạ không có hy vọng. Vì lẽ đó bỏ qua tranh bá tâm tư, một lòng tập võ, không nghĩ tới ta còn là cái kỳ tài luyện võ. Ngươi đâu chỉ là cái kỳ tài, quả thực là cái không gì sánh kịp thiên tài. Cùng Dược sư đã gặp mặt sao? Vương Vũ hỏi. Cầu Nhiêm khách nhẹ gật đầu, nói, "Gặp được, hắn hiện tại trạng thái tinh thần rất tốt, có thể thấy, ở ngươi dưới trướng hắn qua rất vui vẻ. Còn ngươi, ngươi không vui sao?" Vương Vũ nói, "Ta cùng hắn không giống, bây giờ ta, kỳ thực không có cái gì mục tiêu." Cầu Nhiêm khách nói, "Rất nhiều cao thủ đều là giống như ngươi nhàn vẻ nhàn, Thanh Long hội bên trong, có rất nhiều người sở dĩ gia nhập, cũng là bởi vì chỉ có Thanh Long hội mới có thể cho bọn họ tìm sự tình làm." Vương Vũ cười nói, "Ý lời này của ngươi, là lại có cái gì chuyện thú vị muốn giao cho ta sao?" Cầu Nhiêm khách nói, "Trước lúc này Để ta nhìn ngươi một chút thực lực đạt đến mức nào." Vương Vũ tiếng nói vừa dứt, hai tay hư ôm, một đoàn hơi nước ở Vương Vũ hai tay trung gian cấp tốc thành hình, sau đó nhanh chóng hướng về Cầu Nhiêm khách công tới. Cầu Nhiêm khách ánh mắt trịnh trọng, nhanh như tia chớp rút ra sau lưng trường đao, một đao đem Vương Vũ tấn công tới hơi nước chém thành hai khúc, nhưng là mình cũng cũng không nhịn được lui về phía sau ba bước. Đây là tam phần quy nguyên. Cầu Nhiêm khách nghi ngờ không thôi. Vẫn chưa hoàn toàn thành hình, không phải vậy ngươi thì không phải là lùi ba bước vấn đề. Trọng Kiên, lần này ta giao cho chuyện của ngươi, rất có khả năng gặp nguy hiểm. Vương Vũ nói, vậy ta thì càng cảm thấy hứng thú. Cầu Nhiêm khách ánh mắt sáng ngời. Vương Vũ từ trong lồng ngực lấy ra một cái gián điệp bí mật đưa cho Cầu Nhiêm khách. Cầu Nhiêm khách mở ra gián điệp bí mật, một lát sau đối với Vương Vũ nói, thất kiếm hạ Thiên Sơn, xem đến Thiên Sơn tiếp đó sẽ rất náo nhiệt ra rất tốt, cái này náo nhiệt, ta tập hợp định. Chương 433, chương 433 Thúy Vũ Hoàng Sam. Trong kiên, Thiên Sơn ta không để ý, Phương Dạ Vũ có thể thành công hay không ta cũng không liên quan tâm, ta yêu cầu duy nhất là không muốn Nhậm Doanh Doanh có chuyện. Vương Vũ nghiêm túc nói, Nhậm Doanh Doanh. Cầu Nhiêm khách nghi ngờ nói: "Nhậm Doanh Doanh thanh danh giới hạn ở Minh giáo quanh thân khu vực, rất ít xuất hiện tại trung nguyên. Một mực Minh giáo trụ sở Quang Minh đỉnh cùng Tiên Sơn cách đến lại rất gần. Vương Vũ không thể xác định, mông cổ cùng về bộ bộ lạc trong lúc đó chiến tranh, sẽ không sẽ lan đến gần Minh giáo, sẽ không sẽ lan đến gần Nhậm Doanh Doanh. Bất kể như thế nào, phòng ngừa chu đáo đều là không sai. Minh giáo phó giáo chủ Nhậm ngã Hành nữ nhi, mẫu thân là Nhật Nguyệt thần giáo thánh nữ." Vương Vũ nói: "Bệ hạ hồng nhan chi kỷ của ngươi cũng thật là nhiều a." Cầu Nhiêm khách cười nói, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, nói: Yên tâm đi, nếu ngươi đều lên tiếng, ta đương nhiên sẽ không làm cho nàng có chuyện. Còn có một việc, mông cổ lần này theo phương dạ vũ trinh phạt về bộ, có một người gọi là ứng phi thiếu niên, có cơ hội làm thịt hắn. Vương Vũ trong mắt tử mang lóe lên. Ứng phi là ai? Cầu Nhiêm khách hỏi. Được xưng là mông cổ thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất võ giả, nghe đồn rất được bảng bàn coi trọng, tuổi còn trẻ, một thân thực lực cũng đã nhanh có thể bước lên thiên bảng. Bất quá, người này tối chết thì là hắn quá tốt. Sắc. Vương Vũ nói, ứng phi, phúc vũ đệ nhất thế giới dâm. Không chừa thủ đoạn nào người vô tình. Người này, Vương Vũ đương nhiên sẽ không để ở trong mắt. Ưng vị võ công cùng nông cổ thế hệ tuổi trẻ võ giả thân phận, theo Vương Vũ chính là một chuyện cười. Bất quá người này đối với nhậm doanh doanh uy hiếp quá lớn. Nếu như lần này nhậm doanh doanh có nguy hiểm gì, nhất định đều đến từ hắn. Vương Vũ không thể chịu được loại này uy hiếp. Nông cổ thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất võ giả, mới chỉ có tiếp cận thiên bảng thực lực sao? Cầu Nhiêm khách cao mày nói. Hắn cùng Vương Vũ tương giao tâm đầu ý hợp, tự nhiên biết Vương Vũ vẫn coi Ngầm Cổ vì là tuyệt thế đại địch. Ưng Vi võ công ở trong mắt người khác có lẽ đủ cao, thế nhưng ở cầu Nhiêm khách trong mắt cũng chỉ là hơi chút làm cho hắn nghiêm nghị mà thôi. Ưng phi chỉ là đặt ở mặt ngoài hấp dẫn sự chú ý con rơi thôi. Mông cổ thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất võ giả, không là người khác, chính là Mông cổ lần này lĩnh quân chủ soái Phương Dạ Vũ. Vương Vũ nói: Phương Dạ Vũ tiểu ma sư, không biết đạt được bảng ban mấy phần chân truyền? Cầu Nhiêm khách chiến ý bộc phát, không biết hắn ra tay rất ít, ta đến bây giờ cũng không có thăm dò rõ ràng Phương Dạ Vũ thực lực chân chính. Bất quá bảng ban trở lại Mông cổ sau khi. Hắn trận chi hành hành thiên hạ tam tám đôi kích cũng đã chuyển cho phương Giả Vũ. Ta chỉ có thể xác định, võ công của hắn nhất định so với ứng phi cao. Thế nhưng chi tiết cao tới trình độ nào, ta cũng không rõ ràng. Trọng Kiên, ngươi phải cẩn thận hắn, người này rất nguy hiểm." Vương Vũ Trịnh trọng nói. Cầu nhiêm khách sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói, "Nói như vậy lên, hắn cùng ngươi cũng là có chút như a. Hắn tự nhiên không bằng ta, một cái bảng ban mà thôi, còn dạy dỗ không ra chống lại đồ đệ của ta." Bất quá so với thế gian tuyệt đại đa số người, hắn đã xem như là rất xuất sắc nhưng mà hắn còn không phải người chuyến này cần nhất để phong nhân vật người lần này tối cần thiết phải chú ý là lý Sích mị vương vũ nói nhân yêu lý Sích mị cầu niêm khách trầm rãi nói người này hắn biết thanh long hội bên trong có chuyên môn nhằm vào lý Sích mị tư liệu vương vũ đương nhiên sẽ không quên cái này ở phúc vũ thế giới có thể thương tổn được lãng phiên vân vẫn như cũ toàn thân trở ra nhân yêu ở phúc vũ trong thế giới lãng phiên vân cùng bảng ban là tuyệt đại song hùng thế gian không người nào có thể anh phong bất quá cuối cùng là có người dường như lưu tinh ở hai người ở ngoài phóng ra hào quan của chính mình Tuy rằng cũng không như hai người lâu dài, thế nhưng đám người bọn hắn dù sao đã tới, để thế người không thể lãng quên. Lệnh nhược hải như vậy, lý Sích Mị cũng là như thế. Lấy bàng ban cầm đầu Ma sư cung, là phúc vũ thế giới không nghi ngờ chút nào nhân vật phản diện. Thế nhưng ngoại trừ cao cao tại thượng bàng ban ở ngoài, Phương Dạ Vũ nhìn qua là Ma sư cung chủ sự người, nhưng là Ma sư cung chân chính nhân vật số 2. Chưa bao giờ là Phương Dạ Vũ, mà là Lý Sích Mị. Phương Dạ Vũ ngưu định sau động, nhưng trung quy khí phách không đủ, lại vì là tần ngộng giao chân thành, đến nỗi lòng rối như tơ vò ở bàng ban buông tay mặc kệ, phương dạ vũ hoang mang lo sợ thời điểm là lý xích mị đột nhiên xuất hiện, đứng dậy, làm ra chính xác nhất cũng là kịch liệt nhất quyết định, trực tiếp giết chết tần Ngộng dao cùng hắn bách, hắn có năng lực này, nếu như không có hình dịch từ giữa làm khó dễ, hắn cuối cùng là nhân vật phản diện, không là chủ giác, vì lẽ đó tà cuối cùng là không thể thắng chính, nhưng là chân chính xem soang phúc vũ người đều có thể nhìn ra, xóa nếu nói nhân vật chính số mệnh, tần Ngộng dao cùng hắn bách đối mặt lý xích mị truy sát, không hề hạch lễ, phương dạ vũ muốn tôn sương hắn vì là bên trong lao sư. Toàn bộ ma sư cùng, Bảng Ban cũng chỉ cho rằng Lý Sích Mị có thể hiểu hắn ý tứ. Song tu phủ một trận chiến, Lý Sích Mị đột nhiên xuất hiện, là phúc vũ thế giới, duy nhất một cái thương tổn được Lãng Phiên Vân, mà chính mình nhưng toàn thân trở ra, lông tóc không tổn hại tuyệt thế cao thủ. Thiên Mị ngưng âm đại thành Lý Sích Mị, nắm giữ đủ để uy hiếp được Bảng Ban cùng Lãng Phiên Vân tốc độ. Vì lẽ đó Lãng Phiên Vân mới có thể một mặt nghiêm nghị, nói ra Lý Sích Mị như vậy địch người mới là đáng sợ nhất. Vương Vũ từ khi sáng chế phong thần thối sau khi, khinh công cũng đã đủ để cùng đại tông sư sánh vai. Ở cảnh giới tông sư, liền có thể có thực lực như thế, Vương Vũ có thể xương tụng là kỳ tài ngút trời. Thế nhưng Thiên Mị ngưng âm đại thành Lý Sích Mị, mặc dù vẫn không có đạt đến đại tông sư cảnh giới, khinh công cũng đã vượt qua rất nhiều đại tông sư, nói riêng về khinh công, còn muốn ở Vương Vũ bên trên. Người như vậy là khó khăn nhất triển. bởi vì khó giết, cho nên năm đó Vương Vũ mới sẽ chọn đối với Vi Nhất Tiếu Hạ sát thủ, mà nói riêng về khinh công, Lý Sích Mị không thể nghi ngờ so với Vi Nhất Tiếu càng hơn một bậc. Trọng Kiên, nếu là đúng trên Lý xích Mị, không muốn ham chiến, tốc độ của hắn đầy đủ làm cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trên thực tế, phong cách chiến đấu của hắn rất khác ngươi. Vương Vũ nói, Cầu Nhiêm khách chậm rãi gật đầu, hắn không phải là không thể nghe vào khuyên cáo người, hơn nữa Thanh Long hội bên trong liên quan với Lý Sích Mị tư liệu, hắn cũng xem qua, rất rõ ràng Lý Sích Mị khủng bố. Vậy hạ, lẽ nào ngươi sẽ không có nhằm vào Lý Sích Mị ứng cử viên sao? Cầu Nhiêm khách nói. Vương Vũ trong đầu nảy qua hư nhược vô cái bóng, đây là Lý Xích Mị mục địch. Đáng tiếc, hắn ở phía Nam chinh chiến, nhất định không thể đi thiên sơn. Có lẽ, còn có một người có thể. Trọng Kiên đi tiên sơn trước, ngươi có thể trước tiên đi một chuyến Nhật Nguyệt Thần Giáo, gặp một hồi Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Vương bất bại. Nếu để cho ta lựa chọn phía trên thế giới này ở cảnh giới tông sư có thể cùng Lý Sích Mị chống lại người, có lẽ hắn xem như là thích hợp nhất một ứng viên." Vương Vũ nói. Đông Vương bất bại tốc độ, nguyên bản ở ngoài sáng giáo liền chỉ đứng sau Vi Nhất Tiếu. Đang tu luyện Quý Hoa Bảo Điển sau khi, Vương Vũ cũng không dám xác định tốc độ của hắn bây giờ đến cùng nhanh bao nhiêu. Đông Vương bất bại, ha ha, hắn cũng thật sự dám gọi danh tự này. cầu nghiêm khách trong lời nói mang theo trào phúng. Vương Vũ vung, vung tay nói, hắn tuy rằng tự đại một điểm, thế nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Ta chưa hề đem hắn đứng vào thiên bảng, chỉ là bởi vì không muốn nhật nguyện thần giáo lớn mạnh. Trọng kiên ngươi không nên xem thường hắn. Cũng hảo, bất quá ngươi xác định hắn sẽ chủ động cùng Lý Sích Mị là được sao? Cầu Nhiêm khách hỏi, ngươi nói cho hắn biết, chuyện lần này để ta thỏa mãn, ta liền đem hắn muốn nhất muốn gì đó đưa cho hắn. Xem như tây vực nhật nguyệt thần giáo không ở nổi nữa, ta cũng sẽ ở phía nam cho hắn lưu một chỗ địa bàn. Vương Vũ nói, tu luyện thời gian dài như vậy. Đông Phương Bất Bại khẳng định cũng đã nhận ra Quý Hoa Bảo Điện không hoàn toàn. Hắn chính là ta không có thực lực bức bách vương vũ, vì lẽ đó, toàn bản Quý Hoa Bảo Điện chính là Đông Phương Bất Bại hiện tại tối khát cầu đồ vật. Giờ khắc này, ở Quang Minh đỉnh bên trên, một cái 10 tuổi, eo xuyên truy thủ, tóc dài thủy kiên, một thân vàng nhạt sáng tử, đầu đội kim tiêu mũ quả dừa, mũ một bên cắm một cái thật dài xanh biết lông chim tiếu nữ chính đang lẩm bẩm lủ bầu, có một mỹ nhân hề gặp chi không quên. Một ngày không gặp hề, tư chi như điên. Tên lừa đảo, tên lừa gạt. Chương 444, Thiên ngoại phi tiên. Ngươi rốt cuộc muốn đem ta giam giữ đến bao giờ? Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn Vương Vũ một mặt bất đắc dĩ. Nhanh hơn, ngươi lập tức liền muốn giải phóng. Vương Vũ nói: Tên thiếu nữ này là Vương Ngữ Yên, lạc dương cuộc chiến, mộ dung phục bị loan loan làm đủ, bộ mặt mất hết. Theo mộ dung phục đến đây là lạc dương Vương Ngữ Yên, thì bị Vương Vũ mạnh mẽ lưu lại. Vương Ngữ Yên ánh mắt sáng lời, nói: Biểu ca đến báo thù sao? Vì lẽ đó ngươi không dám không tha ta. Vương Vũ lắc đầu bật cười, nói: Là biểu ca ngươi sắp chết rồi, vì lẽ đó không có người nào sẽ quan tâm ngươi. Vương Ngữ Yên cũng thật là ngây thơ, vẫn còn cho rằng Mộ Dung Phục dám đến hướng về Vương Vũ báo thủ. Hắn ở đâu tới lá gan? Nói vậy, biểu ca ta mới sẽ không chết, hắn là lợi hại nhất. Vương Ngữ Yên nổi giận nói. Vương Vũ cười ha ha, nói, lần trước bị Loan Nhi đánh như cái chó chết một dạng, cũng không cảm thấy ngại nói hắn là lợi hại nhất. Ngữ Yên, đầu góc ngươi có vấn đề đi? Ngươi. Vương Ngữ Yên nhẹ lời. Nghe nói qua Mộ Dung Long Thành sao? Vương Vũ hỏi. Vương Ngữ Yên gật đầu nói, đó là biểu ca tổ tiên, võ công đệ nhất thiên hạ. Nếu có hắn ở nhất định sẽ giết của ngươi." Vương Ngữ Yên đối với Mộ Dung bộ tộc nắm giữ vô cùng mãnh liệt tự tin. Đáng tiếc, hôm nay Vương Vũ chính là đến phá hủy thiếu nữ trong lòng Tín Ngưỡng. Quãng thời gian trước, Mộ Dung Long Thành xuất hiện. Vương Vũ lạnh nhạt nói: "Thật sự?" Vương Ngữ Yên trong lòng vui vẻ. Mộ Dung Long Thành ẩn cư thiếu lâm, quãng thời gian trước xuất lĩnh quần hùng đi vợ đang phái hưng binh vấn tội, cùng vợ đang phái trường chân nhân đại chiến một trận. "Kết quả ngươi đoán làm sao?" Vương Vũ rất hứng thú hỏi. Vương Ngữ Yên qua nét mặt của Vương Vũ bên trong thấy được không tốt xu thế, bất quá nàng vẫn là cẩn thận nói: "Tháng thảm" Ha <haha>, ha, là thảm bại. Thiếu Lâm sắc nên đón ngàn năm không có nguy hiểm cục, Mộ Dung Long Thành sẽ trở thành thiếu lâm tự tội nhân thiên cổ. Mộ Dung Long Thành hiện tại tự lo không xong, Mộ Dung Phục nơi đó, liên chỉ có thể mặc cho người tùy ý chém giết. Ta đã không có hứng thú cùng hắn chơi tiếp, bất quá Mộ Dung Phục lại còn dám ở tại Mộ Dung sơn trang, cũng thật là không sợ chết ta. Vương Vũ nói. "Biểu ca chính là đại anh hùng, đương nhiên sẽ không đào tẩu. Người phái đi người, không hẳn ngươi có thể so sánh được với biểu ca ta." Vương Ngữ Yên nói. Vương Vũ cười ha ha, đưa tay phải ra bao trùm Vương Ngự Yên quả má. Đột nhiên nói, "Xin lỗi, ngươi làm cái gì?" Vương Ngữ Yên bị Vương Vũ đột nhiên động tác cùng nữ khí sợ hết hồn. "Ta giết ngươi tổ mẫu, hiện tại lại muốn giết biểu ca ngươi. Ngươi chỉ sợ muốn hận chết ta rồi." Vương Vũ nói. "Cái gì? Ngươi giết ta tổ mẫu?" Vương Ngữ Yên cả kinh kêu lên. "Không sai, là ta tự tay giết chết. Ta vốn là chỉ là muốn cho nàng đi đến Lạc Dương làm khách, nàng cùng người đồng thời mai phục giết ta. Ta đương nhiên sẽ không đối với nàng lưu thủ." trận chiến đó, nàng bị ta xem là giết ngược lại, không còn. Vương Vũ lạnh nhạt nói. "Không thể nào!" Tuyệt đối không thể, tổ mẫu công phu cao như vậy, so với biểu ca ta còn lợi hại hơn gấp đôi, ngươi làm sao có khả năng giết đến nàng? Vương Ngữ Yên không thể tin nói. Đối với Vương Ngữ Yên tôi nói, Lý Thu Thủy chính là nàng gặp qua võ công cao nhất người. Mặc dù nàng vẫn thầm mến mộ dung phục, ở thiếu nữ trong lòng cũng rõ ràng, xa kém xa chính mình tổ mẫu, cho nên nàng không thể tin tưởng ở trong mắt của nàng giống như thiên thần ngoại tổ mẫu lại bị Vương Vũ giết chết, nàng bị ta tại chỗ đánh nổ, hai quất không còn, vì lẽ đó ta còn thực sự là không có cách nào hướng về ngươi chứng minh ta nói là sự thật. Ngươi tin tưởng hay không, liền xem chính ngươi. Ta chỉ là muốn nói, Lý Thu Thủy là người thứ nhất, Mộ Dung Phục là thứ hai, Ngữ Yên, ta không hy vọng mẫu thân ngươi là người thứ ba. Mộ Dung Phục đầu người, trong vòng nửa tháng sẽ đưa đến lạc Dương. Đến thời điểm ta hy vọng ngươi viết một phong thư cho mẫu thân ngươi. Bằng không, ta không có thể bảo đảm tiếp đó sẽ làm ra chuyện gì. Vương Vũ nói xong câu đó, xoay người liền muốn rời khỏi. Ta sẽ hận của ngươi. Vương Ngữ Yên gào thét nói. Thiếu nữ tuy rằng vô chi, nhưng cũng dần dần tin tưởng Vương Vũ nói là sự thật. Nữ nhân linh cảm có lúc rất chuẩn. Vương Vũ thân thể dừng lại, sau đó nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm? Ngươi buông tha biểu ca ta có được hay không? Ngươi buông tha hắn, ta từ đây liền là của ngươi người. Ngươi muốn ta làm gì liền làm gì. Vương Ngữ Yên cầu khẩn nói. Vương Vũ thân hình lõi lên, đột nhiên xuất hiện ở Vương Ngữ Yên trước mặt, đưa tay phải ra ngón trỏ, dơ lên Vương Ngữ Yên cằm, nhìn chăm chăm Vương Ngữ Yên khuynh thành phong thái, khỏe miệng lộ ra một vẻ không tên ý cười, nói, Ngữ Yên sắc đẹp, quả nhiên là ta thấy mà yêu. Vương Ngữ Yên vốn là tuyệt thế mỹ nữ, hiện tại sắc mặt đau khổ, khoe mắt dừng dừng. Mặc dù là tâm địa sắt đá, cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Nếu như Đoàn Dự ở đây, nhìn thấy Vương Ngữ Yên loại này bộ dáng, chỉ sợ tại chỗ sẽ cùng Vương Vũ liều mạng. Đáng tiếc, Vương Vũ không phải Đoàn Dự. Ngươi vương tha hắn, ta biết hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ta từ đây không để ý tới hắn, toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo bất hảo." Vương Ngữ Yên nói, "Ta giết hắn, ngươi một dạng là người của ta. Đã như vậy, ta tại sao còn muốn vương tha hắn?" Vương Vũ lẫnh không nói. Đối với Vương Ngữ Yên, Vương Vũ không có hứng thú quá lớn, tuy rằng nàng đích sắc rất đẹp, Bất quá thật sự dùng đến tăng lên công lực cũng là lựa chọn không tồi. Chỉ là, một cái đơn thuần bình hoa không phải Vương Vũ muốn. Vương Vũ tình nguyện muốn một cái báo thủ thiên sứ. Ngươi đã giết tổ mẫu ta, tại sao còn không buông tha hắn? Nếu như là vì ta, ta cũng đã đáp ứng làm của ngươi người, ngươi tại sao còn muốn một ta? Vương ngữ Yên nước mắt rốt cục không nhịn được chảy xuống. Vương Vũ túi người quá khứ, hôn lên Vương Ngự Yên con mắt, không để cho nàng lại rơi lệ. Một lát sau, Vương Vũ nói, tuy rằng rất xin lỗi, thế nhưng ta vẫn muốn nói, ta giết hắn, thật sự không phải là bởi vì ngươi. Giết Lý Thu Thủy cũng giống vậy, Ngự yên, ta mặc dù đối với ngươi có chút hứng thú, thế nhưng cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy nhân ái sinh hận. Ta giết Mộ Dung Phục, vẹn vẹn là bởi vì hắn họ Mộ Dung mà thôi. Kỳ thực ngươi không biết Mộ Dung Phục, hắn cố chấp, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Ta tuy rằng không sợ hắn, thế nhưng cũng không muốn hắn cho ta mang đến phiền phức gì. So sánh với nhau Mộ Dung Long Thành cùng Mộ Dung Bác, Mộ Dung Phục kỳ thực tính được là là một cái thật làm ra. Chỉ ít, hắn một đời đều ở đây vì là khôi phục kiến quốc mà phân đấu, khi bại khi thắng. Tuy rằng người khác có chút xuân dùng biện pháp có chút độc thế nhưng mộ dung phục nghị lực cùng kiên trì vẫn là đáng giá xưng đạo chính là bởi vì như vậy vương vũ mới không thể chứa hắn vương vũ muốn bình định giang nam không cho phép xuất hiện bất kỳ mầm hoạn cô tô tiến tử ổ thủy đạo tung hành nhưng là hôm nay trên mặt nước nhưng là phủ kín hoa tươi mặt nước có sáu cái thuyền nhỏ mỗi cái trên thuyền nhỏ đều có một cái tóc đen thủy tiên bạch y như tuyết tiểu nữ nhấc theo mãn làm hoa tươi đem hất tới trên mặt nước đến mà ở hoa tươi bao trùm mặt nước có một cái bạch y nhân đạp lên hoa tươi chậm rãi đi tới mặt hắn rất trắng cũng không là trắng xám, cũng không phải trắng bệnh, mà là một loại như bạch ngọc có ánh trạch nhuận màu sắc. Ánh mắt hắn cũng không phải tối đen, nhưng cũng lượng đến đáng sợ, giống như là hai viên hành tinh. Hắn tối đen tóc trên, mang đỉnh đàn hương ghế gỗ châu quan, ý phục trên người cũng trắng non như tuyết. Hắn đi rất chậm, lúc đi, giống như là quân vương đi vào hắn cung đình, hoặc như là trên trời phi tiên, dáng lâm nhân gian. Chương 445: Thanh Long thủ tọa. Quý khách tới cửa, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Ở Bạch Di nhân đi tới mộ Dung Sơn trang trước cửa thời điểm, cửa lớn nhiên mở rộng, Mộ Dung Phục dẫn dắt ba cái gia tướng đi ra. Vốn là Mộ Dung Phục có tứ đại gia tướng, đáng tiếc, ba bất đồng ở Lạc Dương bị loan loan sau một đòn, liền bị thương nặng không chừng trị. Bạch Tỷ nhân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Phục một chút, sau đó nói: "Để Mộ Dung Phục đi ra gặp ta." Mộ Dung Phục rõ ràng xuất hiện ở nơi này, thế nhưng Bạch Tỷ nhân nhưng vẫn như cũ nói để Mộ Dung Phục đi ra thấy hắn, cái này tình hình để người ngoài gặp được, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc phi thường. Thế nhưng Bạch Tỷ nhân đối diện Mộ Dung Phục cùng tam đại gia đem nhưng đồng thời trong lòng rùng mình. Tôn giá khả năng không quen biết ta, tại hạ chính là Cô Tô Mộ Dung Phục còn chưa thỉnh giáo tôn giá tôn tính đại danh." Mộ Dung Phục cất cao giọng nói. Bạch y Nhân nghe được Mộ Dung Phục lời ấy, sắc mặt không nhanh không chậm, miệng nói, "Ta không tính là một cái dễ tính người, càng không quen bị người làm kẻ ngu si một dạng đùa giỡn. Cuối cùng lặp lại lần nữa, để Mộ Dung Phục đi ra gặp ta. Ngươi thật coi ta Mộ Dung gia sợ ngươi a, công tử nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại dám lạnh nhạt." Vào lúc này, Phong Ba Ác rốt cục không nhịn được. Mộ Dung Phục tứ đại gia thần, ba bất đồng là miệng tối tiện một người, vì lẽ đó hắn chết ở loan loan trong tay. Mà Phong Ba Ác, là nhất là hiếu chiến một người. Hắn tự cho là võ công rất cao thường thường tìm khắp nơi người khiêu chiến cao thủ chân chính xem thường cùng hắn đối chiến một chút tiểu lâu la ngược lại cũng thật không phải là đối thủ của hắn lâu dần hắn thật sự coi chính mình là một người vật Lạc Dương của chiến hắn Tuy rằng đã được kiến thức phó thải Lâm cùng trúc Ngọc niên thiên Huy thế nhưng ở trong sự nhận thức của hắn đó là thuộc về đại tông sư trong lúc đó chiến đấu sau đó Tứ đại Sơn trang truyền nhân liên thủ tàn sát chưa đạo kỳ hắn khi đó đã cùng mộ dung phục ly khai không có con chiến vì lẽ đó hắn vẫn đối với thực lực của chính mình khuyết thiếu một cái chính xác nhận thức bao bất đồng chết rồi, còn lại tam đại gia thần, trong lòng vẫn kìm nén một hơi. Bất quá vương vũ thế lớn, Loan Loan cũng là ở lâu là dương. Mộ Dung Phục đều không phải là đối thủ của Loan Loan, Phong Ba Ác đối với mình lại làm sao tự tin, cũng sẽ không cho là chính mình có năng lực báo thù. Rất nhiều lúc, thân là người yếu, hắn lựa chọn không được hướng về chân chính kẻ thù báo thù, liền sẽ chọn đối lập hắn càng càng nhỏ yếu người cho hạ giận. Phong Ba Ác chính là làm như vậy. Khoảng thời gian này tới nay, Phong Ba Ác chí ít phế bỏ không xuống 10 cái võ giả. Thế nhưng cái này vẫn như cũng không thể đi trừ hắn lựa giận trong lòng. Từ khi núi Võ đang một trận chiến sau khi, Mộ Dung Long Thành ở núi Võ đang hiện lộ tung tích, thế nhưng là thảm bại mà về. Có rất nhiều người liền bắt đầu đối với Mộ Dung Sơn trang mắt nhìn chằm chằm. Mộ Dung Long Thành đắc tội rồi Võ đang phái, đắc tội rồi vương Vũ, mà hắn rất rõ ràng lại không phải là đối thủ của Trương Tam Phong. Đã như vậy, Mộ Dung gia còn thi thủy các bên trong phong phú tàng thư, chính là một cái bánh bao. Trước đây, Mộ Dung gia tuy rằng chỉ có Mộ Dung Phục một người, thế nhưng Mộ Dung Long Thành cùng Mộ Dung bác đều là sinh tử chưa biết, vẫn chưa có sáng tỏ tin tức chứng minh đám người bọn hắn đã chết vì lẽ đó rất nhiều người cũng không dám đối với mộ dung gia làm sao hiện tại không giống mộ dung long thành cho dù nhưng đã hiện thân thế nhưng đối với rất nhiều người tới nói xuất hiện mộ dung long thành còn lâu mới có được nút trong bóng tối mộ dung long thành đáng sợ hơn càng không cần phải nói còn có thể đánh vì là nhiễm nguyễn báo thủ danh nghĩa tới tìm mộ dung gia suối quậy khoảng thời gian này mộ dung sơn trang kỳ thực đã phiền muộn không thôi phong ba ác cũng không ít đuổi rồi những thứ này đến gây phiền với người bây giờ bạch y nhân tuy rằng trận chiến không nhỏ thế nhưng ở trong mắt phong ba ác nhưng cũng nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ. Lúc trước xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn chờ công tử cùng hắn phí lời, nhưng là Phong Ba Ác chung quy không phải một cái mưu định sau động người, hắn chỉ là một cái mã phu. Vì lẽ đó, điều này cũng nhất định hắn bị kịch Phong Ba Ác ngón tay, chỉ về Bạch Di nhân. Bạch Di nhân đứng bình tĩnh, nhìn, phía sau đã có cái thiếu nữ mặc áo trắng, phụng trên một thanh hình thức cực tao nhã ô sao trường kiếm. Bạch Di nhân kiếm đã nơi tay. Giang Nam một cơn gió, Phong Ba Ác. Bạch Di phục lạnh nhạt nói, chính là Phong tứ gia. Phong Ba Ác nói Người có biết hay không? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng tay chỉ vào chỉ ta, càng không có người dám ở trước mặt ta nói ra. Ai đưa cho ngươi gân này? Bạch Di nhân vừa dứt lời, kiếm liền đã xuất sao? Không người nào có thể hình dung chiêu kiếm này sáng lạn cùng huy hoàng, cũng không ai có thể hình dung chiêu kiếm này tốc độ. Nay đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, tiệt chớp một kích. Ánh kiếm lóe lên, biến mất. Bạch Di nhân vẫn như cũ vẫn là đứng ở nơi đó, dưới chân phủ kiếm hoa tươi. Phong Ba Ác cũng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chỉ là thân thể hắn đã cứng ngắc, tay hắn đã rơi trên mặt đất. Đây là hắn vì chính mình lúc trước động tác trả giá cao. Bạch y nhân xem đều không có lại nhìn phong ba ác một chút, tiếp tục nói: Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, để mộ dung phục đi ra gặp ta. Ta không muốn giết nữ nhân, thế nhưng cũng không có nghĩa là ta không giết nữ nhân. Công giã cản đi tới phong ba ác bên người vì hắn cầm máu. Đặng bách xuyên đi tới mộ dung phục trước người, nói: A chu, ngươi đi trước. Người này lợi hại, ta để che chủ hắn. Mộ dung phục túi đầu xuống, tay phải từ dưới cắp xé mất một trường mặt nạ ra người, dưới mặt nạ khuôn mặt, xinh đẹp mỹ lệ, con ngươi linh động chỉ là vừa mới mắt thấy Bạch Ty nhân kiếm chém phong ba ác một cái tay, sắc mặt có chút tái nhợt. A Chu, mộ dung phục bên cạnh song tìm một trong, Am Hiểu Dịch Dung. Dĩ vãng nàng đối với mình thuận dịch Dung rất có tự tin, nhưng không nghĩ tới, hôm nay vẹn vẹn một chút, liền bị Bạch Ty nhân nhìn thấu. "Ta đi gọi công tử ra." A Chu không dám thất lễ, lúc trước chiêu kiếm đó, A Chu tận mắt nhìn. Nàng thậm chí không dám hứa chắc, ở trong mắt của nàng tôn kính như thần linh công tử gia, có thể không ngăn trở chiêu kiếm đó. Nhất định có thể. A Chu ở trong lòng cho mình tiếp sức. Đặng Bách Xuyên muốn ngăn cản A Chu nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Đặng Bách Xuyên là mộ dung gia tứ đại gia thân đứng đầu, hòa phong ba ác không giống, Lạc Dương một nhóm, Đặng Bách Xuyên liền hiểu tự gia công tử gia cùng đương đại nhân vật đứng đầu trên lệnh. Lúc đó mộ dung phục, cùng Loan Loan là khác nhau một trời một vực. Đặng Bách Xuyên nhìn ở trong mắt, mà vừa Bạch Ty nhân ra tay, theo Đặng Bách Xuyên, so với Loan Loan cũng chỉ cao chớ không thấp hơn. Người như vậy, công tử gia đến rồi thì có ích lợi gì? Chỉ là những câu nói này, hắn không có cách nào cùng A chú nói, chỉ có thể mình ở trong lòng âm thầm sốt ruột. Sau một lát, Mộ Dung phục hộ Tống A Chu đi tới trước đại môn, không biết Hà Phương anh hùng muốn tới tìm ta Mộ Dung gia phiền phức vì chuyện gì? Mộ Dung phục tác phong nhanh nhẹn hỏi. Lạc Dương một trận chiến đối với Mộ Dung phục tới nói là vô cùng nhục nhã. Từ đó về sau hắn ở Giang Nam võ lâm thanh danh liền xuống dốc không phanh. Bất quá trí ít kể từ bây giờ Mộ Dung phục sắc bên trên không thấy được cái gì cảm giác như đưa đám. Bạch Ti Nhân nhàn nhạt nhìn Mộ Dung phục một chút, lập tức lắc lắc đầu, thấp giọng thở dài, không ngoài dự liệu, không ngoài dự liệu. Sau đó Bạch Ti Nhân nhìn chăm chăm Mộ Dung phục phía sau nơi nào đó, nói, Mộ Dung bác. Đi ra đi, không cần ẩn nốt nữa. Mộ Dung phục phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái áo bảo cho người. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Ty nhân, chính trọng nói, người rốt cuộc là ai? Thanh Long hội một tháng phân đường đường chủ, Diệp Cô Thành, hôm nay tiêu diệt Mộ Dung gia tộc. Bạch Ty nhân trầm giọng nói. Chương 446, vô địch thiên hạ. Thanh Long hội, Diệp Cô Thành. Người áo bảo cho sắc mặt nghiêm túc. Người chưa từng nghe nói cái tổ chức này, bởi vì trước mắt hết thể biết cái tổ chức này, muốn không phải là đã gia nhập, muốn không phải là vĩnh xa không có cơ hội gia nhập. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói. Vĩnh xa không có cơ hội gia nhập, tự nhiên chính là người chết. Đây là trên thế giới, không phải tất cả mọi người là nguyên tùy vân, Tây môn suy tuyết cùng lệ Như Hải, đối với bọn họ Vương Vũ có thể duy trì kiên nhẫn, nhưng là đối với người khác, Vương Vũ không có tốt như vậy kiên nhẫn. Mỗi người chịu đến tôn trọng đều là bằng mượn thực lực của chính mình có được, điểm ấy, cổ kim nội ngoại đều không ngoại lệ. Mộ Dung gia cùng Thanh Long hội có thủ quán gì? Người áo bảo cho hỏi. Võ công đến hắn cấp bậc này, càng có thể hiểu rõ Diệp cô thành nguy hiểm. Diệp cô thành chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền khiến hắn không có dũng khí xuất thủ. Qua nhiều năm như vậy, hắn ở phụ thân chỉ bảo giám sát bên dưới, võ công đã sớm siêu phàm thoát tục. Tuy rằng ở trên giang hồ thanh danh không hiện ra, thế nhưng hắn tự tin võ công của hắn đã có thể ở tông sư bên trong đứng vào nam vị trí đầu. Huyền Lâm tuy rằng leo lên thiên bảng, thế nhưng ở trong lòng hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của chính mình. Lại không nghĩ rằng, hôm nay đang đối mặt Diệp Cô Thành, hắn lại cảm nhận được ngày xưa loại kia kể bên cảm giác của cái chết. Phụ thân, hắn giao cho ta đi, vừa vặn ta bắt hắn thí nghiệm một hồi chúng ta mộ dung ra đúc cái chỉ. Mộ Dung Phục bị lúc trước Diệp Cô thành một câu không ngoài dự liệu tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhìn thấy cha mình trịnh trọng như vậy, Toại tự để cử mình nói: Trước đây Mộ Dung Phục nhưng thật ra là một cái rất khổ ép hải tử. Tuy rằng thừa kế Mộ Dung Long Thành cùng Mộ Dung Bát tiếng Tam ở trên giang hồ cũng kiếm ra cái lấy đạo của người trả lại cho người tên tuổi. Thế nhưng hắn tập võ cuộc đời nhưng thật ra là đi rồi ngã ba. Mộ Dung Phục Thiên Tư có thể nói là vô cùng tốt. Trên thực tế toàn bộ Mộ Dung gia Thiên Tư cũng rất cao. Thế nhưng Mộ Dung bác cho tới nay đều có Mộ Dung Long Thành tự mình chỉ bảo. Võ công cao là chuyện tất lẽ gì ngẫu. Mộ Dung Phục không giống nhau, bởi vì ở hắn tuổi nhỏ thời điểm, Mộ Dung Long thành cùng Mộ Dung Bắc liền trước sau mất tích, không có danh sư chỉ bảo Mộ Dung Phục, chỉ có thể máy móc, chính mình cầm đấu chuyển tinh di bí tịch khổ luyện. Bởi vì tu luyện đấu chuyển tinh di nhất định phải quan bách gia võ học, cũng ra với mình đùa dỡn xoá ý nghĩ, Mộ Dung Phục cũng hao tốn lượng lớn tinh lực tu hành bách gia võ học. Kỳ thực trong này rất nhiều đều là không đủ tư cách võ công. Một phát thông, bách phát thông. Làm Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di luyện đến côn ngọng tinh hồn cảnh giới, coi như là không hết sức tu hành bách gia võ học, ở đối địch đối chiến quá trình ở trong cũng có thể cấp tốc mô phỏng đối phương võ học, phát hiện sơ hở của đối phương. dù sao sức người có hạn, căn bản không cho phép quá thật lãng phí. đáng tiếc, mộ dung phục không hiểu đạo lý này, cũng không ai dạy qua hắn. vì lẽ đó ở hắn quý giá nhất niên hoa bên trong, có hơn vân nửa thời gian là lãng phí. không phải vậy, mộ dung phục bản thân thiên tư hơn người, võ công cũng là thiên công bảo điện, làm sao đến mức lưu lạc đến đây? đạo lý này, mộ dung phục cũng là gần nhất mới hiểu được. lạc dương một trận chiến, mộ dung phục bộ mặt mất hết, vô hoa trở lại thiếu lâm sau khi. Ẩn dấu ở thiếu Lâm trong tảng kinh cắt trong bóng tối tu hành võ công mộ dung Bắc liền biết được tin tức này. Mộ Dung Phục dù sao cũng là con trai của Mộ Dung Bắc, nam nhi của chính mình, hắn đương nhiên đau lòng, hơn nữa còn hổ thẹn. Vì lẽ đó ở Mộ Dung Long Thành vẫn không có quyết định thời điểm xuất thủ. Mộ Dung Bắc cũng đã ngồi không yên. Hắn phải đi về nhìn nam nhi của chính mình, bồi thường một hồi hắn nhiều năm như vậy thân vị phụ thân thất trách. Hơn nữa, tự nhận võ công tiến nhanh hắn, cũng có để điểm Mộ Dung Phục tâm tư. Mộ Dung Phục bởi vì lúc tuổi còn trẻ đi nhầm vào lạc lối, làm trên thời gian dài. Dẫn đến liền Mộ Dung Gia Dốc Kết Chỉ đều không có tu luyện. Đây chính là không kém hơn Lục Mạch Thần Kiếm Chỉ pháp. Khoảng thời gian này tới nay, Mộ Dung bác đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Mộ Dung Phục trên người, không chỉ có chỉ bảo Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di trên vấn đề khó, càng là đem lúc Kết Chỉ dốc túi dạy bảo. Vì lẽ đó Mộ Dung Phục mới có thể nhanh như vậy từ thất bại trong bóng tối đi ra. Trước đây Mộ Dung Phục đấu chuyển tinh di chỉ tu luyện đến bắt đầu rời thần cảnh giới, ngắn ngắn một quãng thời gian, hiện tại cũng đã đạt đến cô ngộ tinh hồn cảnh giới, hơn nữa Dốc Kết Chỉ cũng đã nhập môn. Dù sao Mộ Dung Phục bản thân tiên tư được cho rất tốt, hơn nữa hắn dĩ vang tu luyện cũng là mộ dung gia chính tông võ công cùng tâm pháp vì lẽ đó khi chiếm được mộ dung bát chỉ điểm sau khi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy có thể nói bây giờ mộ dung phục đã cùng lúc đó bị loan loan một kích thổ huyết mộ dung phục không thể so sánh nổi tuy rằng mộ dung phục hiện tại vẫn cứ không cho rằng chính mình là loan loan đối thủ thế nhưng mộ dung phục đã tự nhận có thể từ loan loan trong tay toàn thân trở ra sẽ không lại giống như ngày xưa như vậy không còn sức đánh trả chút nào hại biểu mọi ham sâu ma quật hôm nay nhìn thấy diệp cô thành như vậy nức mộ dung phục có lòng bắt nước lượng một hồi thực lực của chính mình cho nên mới chủ động xin mời chiến. đáng tiếc, sâu mùa hạ không thể ngứa băng. Mộ Dung Bác vung vung tay, đối với Mộ Dung Phục nói: Phục Nhi, ngươi mang bọn họ mấy người đi trước. Diệp Cô thành giao cho ta. Liên chính hắn cũng không dám nói tất thắng. Mộ Dung Bác như thế nào sẽ làm Mộ Dung Phục ham sâu hiển cảnh. Nếu như chỉ có Mộ Dung Bác một người, đánh không lại Mộ Dung Bác còn có lòng tin đào tàu. Nhưng là mang theo Mộ Dung Phục mấy người, này thì phiền phái. Mộ Dung Phục nghe rõ Mộ Dung Bác ý tứ, nội tâm không khỏi trầm xuống. Ngươi lai, like, chính mình cha cũng không nhất định là cái này bạch tỷ nhân đối thủ sao? Mộ Dung Phục xong quyền nắm chặt, trong nội tâm tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng hắn không có biện pháp chút nào, cũng không dám nghi vấn Mộ Dung Bắc quyết định. Vừa lúc đó, Diệp Cô Thành nói chuyện, "Không cần đi rồi, các ngươi hôm nay đều phải ở lại chỗ này." Mộ Dung Bắc giận quá mà cười nói, "Các hạ khẩu khí, không khỏi quá lớn một chút." Một chiêu kiếm. Diệp Cô Thành nói. Mộ Dung Bắc tức giận toàn thân run cầm cập. Hắn nghe hiểu Diệp Cô Thành ý tứ, giết hắn chỉ cần một chiêu kiếm. Vì lẽ đó hắn rất tức giận, mặc dù là đối mặt đại tông sư, Mộ Dung Bắc cũng không cho rằng chính mình sẽ bị một chiêu thuần sát. Mộ Dung Bác, hôm nay tới, tại sao là người mà không phải Mộ Dung Long thành đây? Ta rất thất vọng, vì lẽ đó người đang chết. Diệp Cô Thành trường kiếm nơi tay, một tiếng rồng gầm, kiếm khí ngút trời. Cha ta như ở, ngươi sớm liền không có cơ hội để nói. Ít nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Mộ Dung Bác vận chuyển toàn thân công lực, đem đấu chuyển tinh di thôi phát đến mức tận cùng. Hắn tuyệt đối không tin, có người có thể một chiêu công phá hắn mấy thập niên đấu chuyển tinh di. Diệp Cô Thành động. phi long tại tiên, Diệp Cô Thành trong nháy mắt đi tới trên trời, cư cao mà xuống. Diệp Cô thành người cùng kiếm cũng hợp hai làm một, anh kiếm như giải lụa như bay hồng, hướng mộ dung bác thẳng đâm tới. Anh kiếm huy hoàng mà cấp tốc, không có thay đổi, thậm chí ngay cả hậu chiêu đều không có, đem công lực toàn thân đều dung nhập chiêu kiếm này bên trong, không có thay đổi có lúc cũng chính là tốt nhất biến hóa. Chiêu kiếm này hình thành với chiêu chưa ra tay trí tiền, thần lưu với chiêu đã xuất tay sau khi, cho đến mới vừa vì là trí nu lấy không biến thành biến. Mộ Dung Bác chỉ có thấy Diệp Cô thành một chiêu kiếm hạ kích tư thế huy hoàng cấp tốc, cảm thấy này lạnh lẽo xuyên vào cốt tủy kiếm khí, sau đó. Hắn lưu lại hắn ở trong nhân thế câu nói sau cùng, đẹp quá kiếm. Diệp Cô Thành không có nói mạnh miệng, giết mộ Dung Bác, hắn thật sự chỉ điểm một chiêu kiếm. Nhất kiếm Tây Lai, Thiên ngoại phi tiên. Chỉ riêng lấy kiếm pháp luận, kiếm này có thể coi vô địch thiên hạ. Chương 447, bà đi chờ gả máu nhuận phong thái. Ngươi tại sao không cho ta đi thiên sơn, ngươi biết rõ ta cùng Phương Dạ Vũ có cựu án. Lẽ nào ngươi cho rằng ta không phải cầu nghiêm khách đối thủ sao? Lạc Dương bên trong hoàng cung, hung hăng trang nữ tử, lúc này đang chất vấn Vương Vũ. Không sai, là chất vấn. Ở thành Lạc Dương, dáng người làm như vậy không nhiều, rất có thể, cái này trang phục nữ tử là duy nhất một cái. đổi thành người khác, vương vũ căn bản sẽ không cùng hắn phí lời, trực tiếp liền đem hắn giết. nhưng là mặt đối với nữ tử này, vương vũ cũng thật là có chút bất đắc dĩ, hoặc là nói là rất bất đắc dĩ. vương vũ xoa xoa lông mày của chính mình, nói, đại tỷ, ngươi nói ngươi trưởng sinh đẹp như vậy, tại sao liền không thể ôn nhu một chút đây? ngươi quản ta ít nói nhảm, tại sao không cho ta đi thiên sơn, còn chuyên môn phái người đem ta cả lại, không cho chính ta ra đi? Hôm nay ngươi nếu như không cho ta cái lý do nói cho qua, sau đó ngươi cũng đừng nghĩ ta vì ngươi làm việc. Ngươi này Thanh Long hội đường chủ ai yêu làm ai làm, ta là tuyệt đối sẽ không cả nữa." Nữ tử nói. Vương Vũ cười khổ. "Ngươi giết không được Phương Dạ Vũ, hắn thực lực của bản thân chính mình cũng đã không thấp hơn ngươi, càng không cần phải nói bên người cao thủ như mây, còn có Lý Sích Mị như vậy tuyệt thế cao thủ. Ngươi đi tới, chỉ là chịu chết mà thôi. Ta để Cầu Nhiệm khách đi, là vì Thanh Long hội đường chủ bên trong, cũng chỉ có hắn đối với chiến trường quen thuộc nhất cũng khát vọng nhất. Các ngươi chỉ là người trong giang hồ." Cầu nhưng khách cũng không chỉ là người trong giang hồ." Vương Vũ nói, "Chỉ cần sức mạnh của một người đủ mạnh, mặc dù ở Thiên Quân Vạn Mã ở trong, cũng có thể lấy kẻ địch trên ghế thủ cấp. Người trong giang hồ lại có quan hệ gì?" Nữ tử không phục nói. Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Ta không phủ nhận ngươi câu nói này chính xác tính, phá toái hư không chuyện đương đại hiệp liền từng ở Thiên Quân Vạn Mã ở trong giết chết một cái đại tông sư. Bất quá, ngươi xác định ngươi bây giờ có năng lực này sao?" Nữ tử nghẹn lời. Sau đó vẫn như cũ cường lại nói, "Giết người, không hẳn nhất định phải dùng võ công. Tuy rằng ngươi đánh bại Đường môn, làm tới thanh long hội đường chủ, nhưng là độc công của ngươi cùng ám khí, nhưng vẫn như cũ không sánh được Đường môn. Luận võ công, càng là không sánh được cái khác Đường chủ. Ta biết của ngươi lực sát thương cùng sức chiến đấu cũng không ở những người khác bên dưới. Thế nhưng không muốn tự cao tự đại, phía trên thế giới này, ngươi xa còn lâu mới được xưng là vô địch thiên hạ. Ngươi những cái kia độc công cùng ám khí, ở trên chiến trường có thể tạo được tác dụng rất nhỏ." Vương Vũ nói. Nữ tử rốt cục nội trí. Nàng biết, Vương Vũ nói có đạo lý, hơn nữa Vương Vũ kiên trì như vậy, rất rõ ràng cho thấy không cho nàng tiếp tục dễ dụ cơ hội. Vương Vũ, ngươi đã từng đã đáp ứng của ta. Nữ tử ngữ khí biến nguyễn, sâu xa nói. Vương Vũ nghe được nữ tử thay đổi loại này khẩu khí, lại bắt đầu cười khổ. Đại tỷ, không muốn dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta nói chuyện. Ngươi tuy rằng đẹp đẽ, ta cũng thực thú vị. Thế nhưng ở ngươi không thể tiếp thu ta những nữ nhân khác trước, ta sẽ không cũng không dám động của ngươi. Vương Vũ nhấc tay đầu hàng nói. Ngươi sợ cái gì? Nhân gia coi như là ghen muốn đối với nữ nhân của ngươi bất lợi, cũng không phải nhà ngươi Loan Đại tiểu thư đối thủ, thậm chí cái kia Âu Nguyệt nói riêng về võ công đều mạnh hơn ta nhiều lắm. Nữ tử trắng Vương Vũ một chút, thế nhưng trong lời nói ghen tung nhưng là hết sức rõ ràng. Ba người các ngươi người, người thiên tư không sai bị lắm, bất quá Loan Nhi cùng yêu nguyện so với ngươi may mắn. Cũng may chính ngươi không chịu thua kém. Đổi thành nữ nhân khác, chỉ sợ sớm đã đã tự giận mình, càng không cần phải nói có thể đạt được ngươi bây giờ thành tựu." Vương Vũ nói. Lời của nữ tử cũng thấp rơi xuống. Nói, vẫn là ít nhiều ngươi, không có ngươi, ta cũng không biết có thể hay không chống đỡ hạ xuống, rất có khả năng sớm cũng đã chết rồi. Ngươi yên tâm, chỉ bằng cái này, ta thì sẽ không đối với ngươi những nữ nhân khác bất lợi. Ngươi đối với ta có ân, ta không phải một cái tri ân không báo người. Xem như không có ta trợ giúp ngươi, ngươi cuối cùng một dạng có thể đạt được để thế nhân chú ý thành tựu. Ta tin tưởng ánh mắt của ta, càng tin tưởng của ngươi nghị lực. Ngươi là ta đã thấy, lớn nhất chống lại tính nữ nhân. Ngươi cùng thế gian này tuyệt đại đa số nữ nhân đều không giống nhau. Vương Vũ đi tới nữ tử trước mặt, không tìm lòng được duỗi tay sờ soạn trên nữ tử này bóng loáng bàng. Trước mặt nữ nhân này cũng không so với Vương Ngự Yên đẹp đẽ, thế nhưng là để Vương Vũ càng thêm độc lòng. Bởi vì đây là một cái nữ nhân chân chính vì chính mình mà sống. Tuy rằng nàng sống cũng không hào hiệp, bởi vì nàng gánh vác đổ vật quá nhiều, thế nhưng nàng sống rất rõ ràng. Nàng biết mình muốn muốn là cái gì, cũng vẫn cố gắng đi làm. Chỉ bằng vào điểm này, nàng liền vượt qua trong thiên hạ tuyệt đại đa số nữ nhân. Nữ tử nhìn Vương Vũ thò lại đôi tay, không có từ chối. Trong tròng mắt của nàng, tương tự lập loẹt khát vọng. Mặc kệ nhiều kiên cường, nàng cuối cùng là một nữ nhân, nàng cần một nam nhân chống đỡ, dù cho chỉ là một cái vai. Nàng nhất định phải đi một đoạn máu tinh con đường, thế nhưng cái này trên đường, thân đơn bóng chiếc, không ai thích cô đơn chỉ là bất kể là vương vũ vẫn là nàng đều không phải là người bình thường đám người bọn hắn sẽ bị nội tâm tình cảm tạ hữu nhất thời nhưng là tuyệt đối sẽ không tạ hữu một đời cơ hội là trong ngay mắt vương vũ liền phản ứng lại mình làm cái gì tay phải trượt đi liền lệ khỏi nữ tử khuôn mặt xin lỗi vương vũ nghiêng đầu đạo không dám nhìn ánh mắt của nữ tử ngươi biết ta muốn không phải bà chữ này nữ tử nói ta không có cách nào hướng về ngươi hứa hẹn cái gì ngươi không phải một cái yêu thích lời nói dối nữ nhân ta cũng không có cách nào lừa ngươi một đời vương vũ nói vì lẽ đó ngươi liền đem hết thảy nỗ lực tiếp cận nam nhân của ta toàn bộ đánh đổi vương vũ ngươi đã sớm đem ta xem là của ngươi cấm luyến chỉ là ngươi không dám thừa nhận nữ tử chào phúng nói ta chưa từng có không dám thừa nhận là ta là không có cách nào cho ngươi hứa hẹn thế nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không để nam nhân khác có cơ hội cho ngươi hứa hẹn ta chưa bao giờ là một cái vô tư tình thánh trong tình yêu ta chỉ là một cái tiểu nhân vương vũ nhìn thẳng nữ tử thản nhiên nói ngươi cũng thật là một cái tiểu nhân liền chỉ nghĩ đến để ta lui bước nữ tử tiếp tục phúng nói bởi vì ta không đường tối lui. Vương Vũ nói, nữ tử xoay người rời đi. Phía trên thế giới này sẽ không chỉ sản mê gái, có vài nữ nhân xúc phạm của nàng nguyên tắc, dù cho nàng thực thú vị thực thú vị ngươi cũng sẽ không đi cùng với ngươi. Nữ nhân này chính là như vậy, nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, có tôn nghiêm của mình. Ái tình cũng không phải sinh mạng toàn bộ, nàng tin tưởng ái tình là có thể giành được, nhưng là từ không tin ái tình có thể cầu xin chiếm được. Mặc dù là ở ái tình trên chiến trường, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cùng đúng. Dù cho ở rất nhiều năm trước đây. Nàng cũng đã thích Vương Vũ. Ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, Vương Vũ đi tới bên cạnh nàng, vì trợ giúp nàng, tận hết sức lực. Kể từ thời điểm đó, nàng liền thích Vương Vũ. Chỉ có Vương Vũ mới biết những năm này nàng qua có bao nhiêu khổ, cũng chỉ có Vương Vũ mới biết nàng có cỡ nào kiêu ngạo. Vì lẽ đó Vương Vũ mặt đối với những nữ nhân khác, có thể thỏa thích triển khai thủ đoạn, thế nhưng đối mặt nàng, chỉ có thể cười khổ. Lệ thắng nam, bạch đi chờ gả, máu nhuộm phong thái. Vương Vũ không dám bước kim thế di góp chân, lưu lại một đời hối hận. Chương 448 Thập nhị thanh long nghiệp lớn có hy vọng. Tháng Nam, vân vân. Vương Vũ gọi lại Lệ Tháng Nam. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Lệ Tháng Nam mới có thể làm cho Vương Vũ như vậy bất đắc dĩ. Nếu như không có phần này kiên trì, nàng cũng sẽ không là Lệ Tháng Nam. Vương Vũ có thể phá hủy của nàng phần này kiên trì, thậm chí Lệ Tháng Nam cũng sẽ không từ chối Vương Vũ. Thế nhưng thật sự đi tới bước đi kia, Lệ Tháng Nam người này liền phế bỏ. Đó cũng không phải Vương Vũ mong muốn. Vì lẽ đó Vương Vũ tình nguyện đem nàng thả ở bên người, thời gian sử dụng ngạo. Luôn là sẽ có cơ hội. Bất quá lần này Vương Vũ gọi lại Lệ Thắng Nam cũng không phải là bởi vì này chút, mà là có một người cần Lệ Thắng Nam đi gặp một lát. Lệ Thắng Nam dừng bước, thế nhưng là không quay đầu lại. "Còn có chuyện gì?" Lệ Thắng Nam nói. "Theo ta đi gặp một người, Thanh Long hội cái cuối cùng trở về vị trí cũ đường chủ." Vương Vũ đi lên phía trước, cùng Lệ Thắng Nam sóng vai mà đi. "Tháng 12 phân đường đường chủ sao? Ta mặc dù là Thanh Long hội tháng 11 phân đường đường chủ, thế nhưng đối với hắn cũng không có hứng thú." Lệ Thắng Nam nói. "Tin tưởng ta, ngươi sẽ đối hắn cảm thấy hứng thú." Vương Vũ thần bí nở nụ cười. Lệ Thắng Nam hầu nghi nhìn trầm trầm Vương Vũ, nói: Ngươi có phải là có chuyện gì hay không cả ta? Ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi đã đủ rồi. Thắng Nam, đi thôi. Hắn hiện tại cũng nhanh đến Thành Lạc dương cửa. Vương Vũ nói: Lại còn chưa tới, người nào có cái này vinh hạnh, có thể cho ngươi tự mình đi cửa Thành nên tiếp hắn. Lẽ nào hắn đã là Đại Tông sư hay sao? Lệ Thắng Nam cao mày nói: Vương Vũ đối với bọn họ loại này Đường Chủ cấp nhân vật chưa bao giờ bãi Hoàng Đế cái giá. Lệ Thắng Nam cùng còn lại Thanh Long Hội Đường Chủ cũng sẽ không tự nhận là Vương Vũ thuộc hạ. Không. Song Phương chỉ là quan hệ hợp tác, Vương Vũ cho bọn họ cung cấp tiện lợi cùng tài nguyên, bọn họ thì tại chính mình rảnh rỗi hơn nữa đồng ý tình huống vì Vương Vũ làm việc. Vì lẽ đó Vương Vũ tuy rằng ngày thường thái độ đối với bọn họ được cho không sai, thế nhưng cũng không đến nỗi chấp lễ rất, gì cùng. Dù sao Vương Vũ bản thân võ công liền không so với bọn họ thua kém, thế lực càng là muốn vượt qua đám người bọn hắn không chỉ một bậc. Nhiều hơn thời điểm, Vương Vũ cùng bọn hắn cũng chỉ là ngang hàng luận giao, có mấy người trong lúc đó, càng là chỉ có sơ giao. Rất có điểm quân tử chi giao nhạt như nước ý tứ. Song Phương trung độ thời điểm, càng như là bằng hữu, vì lẽ đó cũng không cần quá khách qua đường khí. Như Vương Vũ cùng Lệ Thắng Nam tự mình đi thành lạc Dương môn nên tiếp một người sự tình, càng là chưa bao giờ có. Vì lẽ đó Lệ Thắng Nam mới sẽ kỳ quái. Vương Vũ khẽ mỉm cười, nói, một mình hắn, tự nhiên không đáng ta tự mình đi nên đón. Lần này, ta nhiều hơn là vì ngươi. Vì ta, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Như vậy thần thần bí bí. Lệ Thắng Nam nhũ mày sâu hơn. Được rồi, không muốn cao mày, lại cao mày liền có vẻ già hơn rất nhiều. Đi thôi, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Tháng Nam, có lẽ ở có chút phương diện. Ta thỏa mãn không được ngươi, bất quá chỉ cần ta có thể vì ngươi làm, ta đều sẽ tận lực đi làm." Vương Vũ nói. Thành Lạc Dương ở ngoài 10 dặm nơi. Hai nam tử chính đang khoái mã chạy băng băng, bất quá một trước một sau. Phía trước lập tức nam tử anh tuấn không giống phàm nhân, phía sau lập tức nam tử ăn mặc buồn cười giống như thằng hề. Cái này hai tên nam tử chính là Lệ Nhược Hải cùng Văn Sửu Sấu. "Lệ môn chủ, ngươi chờ một chút tại hạ." Ta cũng không có ngươi này cỡi ngựa, dưới khố cũng không phải để đáp biến loại kia lương câu Văn Sửu Sấu ở phía sau hô Lệ Nhược Hải nghe vậy hãm lại tốc độ, chờ Văn Sửu xấu chạy tới sau khi. Trên khuôn mặt anh Tuấn Hiếm thấy lộ ra một tia ấy náy, nói, "Bởi vì Lệ Mỗ, dọc theo con đường này để Văn tổng quản chịu tội. Ngày sau Lệ Mỗ tất có báo đáp." Văn Sửu xấu là Thanh Long hội đại tổng quản. Tuy rằng hắn thủ hạ cũng không có người, thế nhưng Lệ Nhược Hải gọi hắn là Lệ tổng quản là không sai. Lệ môn chủ tâm tình, Sửu Sửu có thể lý giải. Bất quá cũng nhất thời không đội, "Lệ môn chủ, ngươi yên tâm, ta đã đưa thư cho bệ hạ." Giờ khắc này Lệ cô nương nhất định ngay ở thành Lạc Dương bên trong. Văn Sửu xấu nói, Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lệnh Nhược Hải nhẹ gật đầu. Hắn vốn là đối với gia nhập Thanh Long hội việc là có chút do dự, mặc dù đối mặt chính là bàng ban bậc này bất thế lại địch. Hắn tin tưởng mình thường, càng thêm tin tưởng mình. Con đường võ đạo, chỉ có đối với mình có đầy đủ tự tin mới có thể đi càng xa hơn. Thế nhưng ở Văn Sửu xấu báo cho hắn một món khác bí ẩn thời điểm, hắn ngồi không yên. Đó là hắn không thể cự tuyệt đề nghị, vì lẽ đó hắn theo Văn Sửu xấu đi tới Lạc Dương, chỉ vì nhìn thấy hắn nhớ nhung hai mươi mấy năm người. Vương Vũ cùng Lệ Thắng Nam cùng đi tới Thành Lạc Dương ở ngoài, đứng sóng vai, như kim đồng ngọc nữ, liên tiếp thu hút sự chú ý của người khác. Người phải đợi người vẫn không có đến. Hắn rốt cuộc là ai? Lệ Thắng Nam hỏi. Lệ Nhược Hải tồn tại, Lệ Thắng Nam cũng không biết, Vương Vũ cũng không có ở Thanh Long hội bên trong công bố Lệ Nhược Hải tư liệu. Ở Phúc Vũ bên trong thế giới, Lệ Nhược Hải mặc dù là leo lên hắc bảng, vẫn như cũng ở trên giang hồ thanh danh không hiện ra, bởi vì hắn đối với tên Dương Thiên Hạ thực sự là không có hứng thú quá lớn. Hắn duy nhất hứng thú chính là võ đạo. Ở thế giới này thì càng là như vậy. Lệ Nhược Hải ở thế giới này có thể được xưng là là vô danh tiểu tốt, không chỉ có là hắn, toàn bộ tà Dị môn, ở trên giang hồ đều bừa bãi vô danh. Không ai sẽ quan tâm loại này môn phái nhỏ, ở trên giang hồ như vậy môn phái không có một vạn cũng có 8000. Vì lẽ đó liền ngay cả lệ Nhược Hải chính mình đối với Vương Vũ có thể tìm tới cửa đều rất kinh ngạc. Bởi vì hắn chưa bao giờ ở bên ngoài biểu hiện ra chân thực sức mạnh, mặc dù là lần đó thay hấu đệ báo thủ. Vương Vũ mi mắt bên trong, xuất hiện hai con cấp tốc hướng về lạc dương chạy băng băng tuấn mã, tuấn mã trên hai bóng người, đã từ từ tiến vào Vương Vũ tầm mắt. Vương Vũ khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Đối với lệ Thắng Nam nói, hắn đến đến rồi. Thắng Nam, ngươi xem một chút có biết hay không hắn? Lệ Thắng Nam phóng tầm mắt nhìn tới, thân ảnh của hai người càng ngày càng rõ ràng. Một người trong đó người, nàng rất quen thuộc, Văn Sĩ Sấu, Thanh Long Hội đại quảng gia, ra, Lệ Thắng Nam cùng hắn từng qua lại. Một người khác, rất anh tuấn, thậm chí so với Vương Vũ còn muốn càng hơn một bậc. Lệ Thắng Nam không phải một cái mê gái nữ nhân, không sẽ thấy mỹ nam liền đi không được. Thế nhưng thời khắc này, nhịp tim đập của nàng nhịp tim thật sự có điểm gia tốc, không là bởi vì nam nhân này mặt mà là bởi vì này người. Rốt cục, hai con tuấn mã tại li vương vũ cùng lệ thắng nam một thước châu dừng lại. lập tức hai người vươn mình mà xuống, nhanh chân hướng về vương vũ cùng lệ thắng nam đi tới. lệ thắng nam thân thể có chút cứng ngắc, nàng cũng không quen biết đối diện nam nhân, thế nhưng thời khắc này, nàng mơ hồ có một loại linh cảm, nhưng lại không thể tin được. lệ thắng nam đống nhiên nắm thật chặt vương vũ tay, nói cho ta biết, hắn là ai? lệ thắng nam một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vương vũ, tựa hoàng sợ, tựa chờ mong. hắn gọi lệ nhược hải. vương vũ không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lệ Thắng Nam tay trái bưng kín môi mình, sợ mình sẽ khóc ra thành tiếng. Bất quá nước mắt của nàng, ở Vương Vũ sau khi nói xong, liền trong nháy mắt rất xuống. "Tiểu muội, đại ca, một nam một nữ, ở thành Lạc Dương ở ngoài, ôm nhau ở cùng nhau." Vương Vũ nhếch miệng lên một vẻ ý cười. "Thập nhị Thanh Long tụ hội, đại nghiệp có hy vọng." Chương 449: Huyết Hải thâm cửu. Lệ Nhược Hải cùng Lệ Thắng Nam trong đó quan hệ, là Vương Vũ ở cứu Lệ Thắng Nam sau khi trong lúc vô tình phát hiện, Lệ Thắng Nam toàn gia bị giết, cả Bẫy đang điều tra những thứ này sau lưng bí mật thời gian lại phát hiện lệ ra trốn ra được không chỉ là lệ thắng nam còn có hai tiểu hải tử cũng bị người nhà họ lệ liều mạng tiến ra tung tích không rõ lệ thắng nam cùng lệ nhược hải không phải một cái mẫu thân thế nhưng là một cái phụ thân không nghi ngờ chút nào thân sinh huynh muội lệ nhược hải là lớn nhất lệ thắng nam là ít nhất vốn là còn một hải tử cùng lệ nhược hải đồng thời trốn thoát đáng tiếc lúc còn đấu thơ sẽ chết ở lệ nhược hải trước mặt lệ ra bị diệt môn bất kể là lệ thắng nam vẫn là lệ nhược hải tuổi hấu thơ đều tuyệt đối không tính là mỹ hảo đám người bọn hắn có thể có bây giờ thành tiệu chỉ có thể nói đúng là dị số về phần bọn hắn trong lúc đó huynh muội quan hệ vương vũ chỉ có thể nói tạo hóa chơi người nhưng là bất kể như thế nào loại tình huống này đối với vương vũ tới nói có bách lợi mà không một hại lệ nhược hải cùng lệ thắng nam xem như là hoàn toàn bị vương vũ cuốn vào trên chiến xa chờ đến lệ nhược hải cùng lệ thắng nam vượt qua ban đầu kích động sau khi vương vũ mới đi lên phía trước lệ huynh thắng nam ta ở mạn thanh viện trù hạch tử lâu đi nơi nào ôn chuyện đi các người hai huynh muội nhất định có rất nhiều lời muốn nói vương vũ nói kỳ thực lạc dương rượu ngon nhất lâu là đồng gia tử lâu nơi đó mới là yến khách địa phương tốt bất quá ai bảo thượng tú phương ở mạn thanh viện đây lệ nhược hải ngày thường nhưng thật ra là một cái rất lạnh lùng người bất quá lúc này sắc mặt hắn nhưng là tràn ngập kích động cùng vui sướng vương vũ biết lãnh khóc chỉ là lệ nhược hải biểu hiện lệ nhược hải bản tính là trí tình trí nghĩa người bệ hạ đại ân không lời nào cảm ơn hết được lệ nhược hải không có cái gì lời nói hùng hồn thế nhưng vương vũ nhưng có thể nghe được ra trong đó phân lượng như vậy là đủ rồi đi đến mạn thanh viện lại nói nơi này không phải chỗ nói chuyện xỉu xỉu ngươi cũng cùng đi đi vương vũ nói bệ hạ Ta liền không đi, vừa vặn còn có một ít chuyện phải xử lý. Văn Sửu xấu nói, kỳ thực hắn không có chuyện gì. Bất quá Vương Vũ muốn mượn sức Lệ Nhược Hải, Lệ Nhược Hải cùng Lệ Thắng Nam huynh muội trong lúc đó cũng khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, vào lúc này, Văn Sửu xấu đi không thích hợp. Không có cần thiết, Văn Sửu xấu vẫn là một cái rất có ánh mắt người, vì lẽ đó hắn có thể lên làm Thanh Long hội đại tồn quản. Vương Vũ nhẹ gật đầu, cũng không miễn cưỡng. Lệ Nhược Hải cùng Lệ Thắng Nam theo Vương Vũ đi tới Mạn Thanh viện, ở đưa lên rượu sau khi, Vương Vũ nâng chén đối với Lệ Nhược Hải nói, "Một chén này ta mời Lệ huynh." Hoan nên lệ huynh đi tới thành lạc dương. Nói xong câu đó, Vương Vũ uống một hơi cạn sạch. Lệ Nhược Hải cũng không có chối từ. Đồng Dạng uống một hơi cạn sạch. Bệ hạ không cần lại nâng chén, nên lệ muỗ mời người một chén mới là. Nếu như không có bệ hạ, lệ mô cùng tiểu muội không biết khi nào mới có thể đoàn tụ. Lệ Nhược Hải nói. Hắn lời này là chân tâm thực lòng, bởi vì hắn luôn luôn đều chưa hề nghĩ tới lệ Thắng Nam còn sống. Hắn vốn là cho rằng lệ Thắng Nam đã sớm theo lệ gia táng thân biển máu. Vương Vũ cùng Lệ Nhược Hải lần thứ hai cạn một chén mà một bên đã sớm không kiềm chế nổi lệ thắng nam rốt cục có cơ hội hỏi đại ca mạnh thần thông cùng tây môn mạ kỳ nọ đám người bọn hắn là người giết chờ ta muốn tìm bọn họ lúc báo thù mới phát hiện đám người bọn hắn đã chết mạnh thần thông cùng tây môn mạ kỳ nọ chính là diệt lệ gia kẻ cầm đầu đám người bọn hắn không phải duy nhất kẻ thù thế nhưng là lệ thắng nam có thể dễ dàng nhất giết chết kẻ địch lệ nhược hải nhẹ gật đầu nói diệt môn mối thủ không đội trời chung ta tự nhiên là muốn báo thù lệ thắng nam trong mắt lóe ra vẻ bội phục vẻ nói đại ca ngươi thật mạnh Ta hiện tại tuy rằng cũng có năng lực tìm bọn họ báo thù, thế nhưng vẫn như cũ muốn dựa vào Thanh Long hội sức mạnh, không nghĩ tới ngươi một người một ngựa lại liền có thể đưa bọn họ toàn giết. Mạnh Thần Thông cùng Tây Môn Mã Kỳ nọ năm xưa ở trên giang hồ cũng tính được là là siêu cao nhân vật, một đời kiêu hùng, đáng tiếc ở mấy năm trước đột nhiên bị người diệt cả nhà. Lúc đó việc này phát sinh sau khi ở trên giang hồ có chút náo động, tất cả mọi người đang suy đoán rốt cuộc là người phương nào gây nên, thế nhưng qua thời gian rất dài, người hạ thủ cũng không có nổi lên mặt nước. Mọi người cũng là thở bình thường suy đoán. Lệ Thắng Nam đương nhiên cũng quan tâm chuyện này. Bất quá Vương Vũ tuy rằng đã sớm đối với này có suy đoán, nhưng không có nói cho Lệ Thắng Nam. Nếu như khi đó nói cho nàng, sẽ không có bây giờ vui mừng. Nghe được Lệ Thắng Nam khen lời của mình, Lệ Nhược Hải trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ tiêu ngạo, trái lại trong mắt vẻ đau xót lóe lên, nói: Ta nếu là đủ mạnh, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn nhị đệ chết ở trước mặt ta? Lệ huynh Nén bi thương, lúc đó ngươi cùng lệnh đệ sống nương tựa lẫn nhau, tuổi tác quá nhỏ, đúng là bất đắc dĩ. Không muốn bởi vì người khác sai lầm trách móc nặng nề chính mình. Vương Vũ nói. Lệ Nhược Hải lúc trước cũng chỉ là xúc cảnh sinh tình, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm từ trong bi thương đi ra, hóa đau thương thành lực lượng. Vậy hạ nói nói rất đúng, bất quá có chút cửu hận, nhất định chỉ có thể dùng máu tươi đến hóa giải. Bang Ban, ta sớm muộn cũng sẽ tìm hắn một trận chiến. Lệ Nhược Hải trịnh trọng nói. Đại ca, năm đó mạnh thần thông cùng Tây môn mạ kỵ nọ cũng là được người Mông cổ sai khiến cùng chúng ta lệ ra làm khó dễ, chúng ta lệ ra rốt cuộc là làm sao đắc tội người Mông cổ. Lệ Thắng Nam hỏi. Nàng chỉ biết chính mình cùng người Mông cổ thù sâu như biển, thế nhưng thủ này đoán làm sao mà đến? nàng là hoàn toàn không biết. chúng ta tổ tiên lệ kháng thiên, ở lúc con trẻ đã từng du lịch thảo nguyên, giết qua một người. lúc đó người kia thanh danh không hiện ra, tổ tiên cũng không có để ở trong lòng, trở lại trung nguyên thành thân sinh con. lại không nghĩ rằng xa cách nhiều năm sau đó người kia nhi tử nhưng đã có thành tựu. lệ nhược hải nói, cái này bí ẩn, liên vương vũ cũng không biết. bất quá có năng lực sai khiến mạnh thần thông cùng tây môn Mạ kỳ nọ làm việc, ở đoạn thời gian đó có vẻ như trên thảo nguyên cũng chỉ có một người có năng lực như thế. vương vũ trong đầu hiện ra tên của một người. Lệ Thắng Nam rất rõ ràng cũng nghĩ đến, nàng vốn là một cái rất thông tuệ nhân vật. Thiết Mộc Chân. Lệ Thắng Nam hỏi. Lệ Nhược Hải sắc mặt trầm trọng nhẹ gật đầu, nói, "Không sai, năm đó tổ tiên giết chết chính là phụ thân của Thiết Mộc Chân." Vương Vũ cùng Lệ Thắng Nam liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Chuyện này, Vương Vũ là thật không có nghĩ đến. Bây giờ nhìn lại, mình và Lệ Nhược Hải, Lệ Thắng Nam hai huynh muội, có ngày nhưng đồng minh lập trường a. Lệ Thắng Nam thở ra một hơi dài, sau đó nói, "Rất tốt, tuy rằng kẻ thù cường đại có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta." bất quá cuối cùng là biết nên tìm ai bảo thủ lúc trước lệ thắng nam nếu muốn giết phương dạ vũ chỉ là đơn thuần xuất phát từ đối với người mông cổ kiêu hận bởi vì nàng biết mạnh thần thông cùng tây môn mà kỳ nọ là được người mông cổ chỉ điểm mà bây giờ lệ thắng nam càng là có sung túc lý do vừa lúc đó phòng cửa bị đẩy ra thượng tú phương cùng một nữ tử đẩy cửa mà vào vương vũ tùy ý quan sát nữ nhân này một chút sắc mặt liền trở nên mưng trọng trong mắt thậm chí lộ ra một phần sát ý chương 450 vui của lịch sử thượng tú phương là trong thiên hạ hiếm thấy tuyệt sắc mặc kệ đối mặt người bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không ảm đạm phai mờ trong tình huống bình thường những nữ nhân khác đứng bên cạnh nàng đều sẽ tự động biến thành lá xanh thế nhưng giờ khắc này thượng tú phương bên cạnh nữ nhân kia không chỉ có không có biến thành lá xanh trái lại hòa thượng tú phương xuân lan thu cúc các tiệt trường dung mạo của nàng tiểu tú vô luân lông mày như xuân sơn mắt như thu thủy thân thể ẩu điệu đáng tiếc mặt ngọc hơi nợ huyết sắc hơi ngại trắng sám điểm nhưng cũng khác có một loại bệnh chẳng đẹp hình thành dị thường mỹ lực hòa thượng tú phương đứng chung một chỗ không rơi xuống hạ phòng. nữ nhân này vương vũ chưa từng gặp thế nhưng là biết của nàng thân phận thực sự, chân tố thiện, ai cho ngươi là gan, lại dám đến thành ngã dương, vương vũ lạnh ngâm khẽ một tiếng nói, không sai, nữ nhân này chính là chân tố thiện, kim quốc xuất sắc nhất công chúa, võ tôn tân huyền đệ tử cuối cùng cũng là phương dạ vũ cầu thân đối tượng, vương vũ cùng nàng chưa từng gặp mặt, thế nhưng cảm bấy chỗ ấy, tự nhiên là có rất nhiều liên quan với tình báo của nàng, hơn nữa nàng bây giờ căn bản không có dịch dung trang phục, rất rõ ràng không có ẩn giấu ý đồ của chính mình, thượng tú phương đi lên phía trước, nắm chặt rồi vương vũ tay, sau đó đối với vương vũ nói. Chân Tỷ Tỷ có chuyện tìm ngươi, ta cũng không tiện cự tuyệt. Ta cùng Chân Tỷ Tỷ là bạn cũ, nàng ở Kim Quốc thời điểm, giúp ta rất nhiều việc. Nếu không phải phiền thoái, ngươi coi như bán ta một bộ mặt có được hay không? Vương Vũ nhìn Thượng Tú Phương xinh đẹp khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu không có Thượng Tú Phương nguyên nhân, hiện tại Chân Tố Thiện sớm đã là một người chết. Trong căn phòng này, bất luận là Vương Vũ, vẫn là Lệ Nhược Hải hoặc là Lệ Thường Nam, đều có dễ dàng giết chết Chân Tố Thiện thực lực. Chân Tố Thiện thực lực, phóng tầm mắt thiên hạ đều được cho là rất tốt, bất quá này cuối cùng là muốn xem cùng ai so với. Tố Thiện gặp qua bệ Hạ, vậy Hạ không cùng tôi giới thiệu một chút hai vị này anh hùng sao? Chân Tố Thiện biểu hiện không chút nào như là lần đầu nhìn thấy Vương Vũ, càng không giống như là nơi sâu xa hiểm cảnh bộ dáng, đàm thiếu như thường. Vương Vũ đột nhiên cũng cười. "Chân Tố Thiện, Kim Quốc công chúa, Tất Huyền Đồ, Phương Dạ Vũ vị hôn thê. Một người như vậy đi tới thành là Dương, Lệ huynh, Tháng Nam, các ngươi nói ta có cần thiết hay không giữ nàng lại đến?" Vương Vũ hỏi. Lệ Nhược Hải cùng Lệ Thắng Nam nghe được Vương Vũ nói Phương Dạ Vũ vị hôn thê thời điểm, trong mắt đồng thời sắc ý lóe lên liền qua. Vậy hạ nếu muốn giết lời của nàng, lệ mũ có thể làm rút. Lệ Nhược Hải chỉ là lệnh nhận nói. Lệ Thắng Nam nhưng là đứng dậy, quan sát tỉ mỉ một hồi chân tố thiện, trong ánh mắt không hề che giấu chút nào chính mình sắc ý. Chân tố thiện võ công đã tu luyện tới hóa cảnh, nhưng cũng bị lệ Thắng Nam đánh giá toàn thân rẽ run. Nàng lập tức liền biết, nữ tử này võ công hơn mình xa. Vậy hạ, Kim quốc công chúa cùng tất huyền đồ ngươi nói không sai, thế nhưng vương giả vũ vị hôn thê, nhưng là lời nói vô căn cứ. Chân tố thiện nói, hả lẽ nào Kim quốc còn dám từ chối thiết mục chân cầu thân hay sao? Vương Vũ cười nói: "Phu hoàng thật là có ý định đáp ứng Thiết Mộc Chân Cầu thân, thế nhưng ta không muốn, ai đều không thể buộc ta." Chân Tố Thiện Như đinh chém sát nói: "Vương Vũ nhìn chằm chằm Chân Tố Thiện kiên định bàng, khẽ mỉm cười, nói: "Ta tuy rằng không biết ngươi bây giờ nói có mấy phần nói thật, bất quá ta nhất định phải nói cho ngươi biết một điểm. Lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, căn bản không có nói không thể tư cách. Thế giới này là rất tàn khốc, hiện thực không phải đồng thoại, không tin nước mắt." Chân Tố Thiện nói như chặt định chém sát, nhưng là đồng thời đối mặt hai quốc gia yêu cầu, đừng nói là nàng co như là sư phụ của nàng tất huyền cũng khiêng không tới vì lẽ đó chân tố thiện tìm đến ngoại viện ta biết ta không có nói không thể tư cách vì lẽ đó ta đến thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngươi chân tố thiện nói vì không rơi vào móng vuốt sói thỏ trắng nhỏ chủ động nhảy vào thợ săn trong tay kết cục đều là được can đi ngươi có cần phải làm như vậy không ta vì cái gì muốn tin tưởng ngươi vương vũ cười lạnh nói Thượng tú phương mặc dù ở vương vũ trước mặt thay chân tố thiện cầu xin thế nhưng vương vũ không núc nhích chút nào thừa tú phương sẽ không hiểu chân tố thiện bộ mặt thật ở thượng tú phương trước mặt, chân tố thiện có lẽ chỉ là một cái chi tâm tỷ tỷ. thế nhưng ở trong mắt vương vũ, chân tố thiện là một gia sắt chính trị nhà ngoại giao. nữ nhân này, vì mình cùng quốc gia tiền đồ, cái gì đều làm được. cũng chỉ có thượng tú phương mới sẽ tin tưởng nàng là thuần lương hạng người. vương vũ là tuyệt đối sẽ không đối với nàng có bất kỳ lòng thương hại. hơn nữa chân tố thiện lần này ý đồ đến, vốn là phi thường khả nghi. bởi vì ngươi không có buộc ta, mà mông cổ hiện tại đã hùng hổ doanh người. chân tố thiện nói thẳng, lý do này quá không đầy đủ. vương vũ lắc đầu nói. Kim Quốc hiện tại mặc kệ đối mà hay, đều nhất định đứng người yếu góc độ. Bởi vì Kim Quốc thực lực đã còn kém rất rất xa Tân Triều hoặc là nói Mông Cổ. Cũng chỉ là số rất ít Kim Quốc người còn không biết sự tiến triển của tình hình, thực lực thay đổi, phần lớn người đều đã sớm tiếp thu hiện thực. Trần Tố Thiện chính là rất sớm trước đây cũng đã tiếp thu hiện thực người. Nàng sở dĩ không muốn hoàng tộc Phong Hạo, cũng là muốn một ngày kia không cần đẩy vong quốc công chúa tên gọi vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc, có một số việc là nhất định trốn không xong. Trần Tố Thiện tối đầu, trầm mặc chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên kiên định nói, là sư phụ của ta để cho ta tới. Trân Tố Thiện sư phụ, tự nhiên chính là Kim Quốc đồ đẳng chiến thần, tất huyền so với Kim quốc hoàng đế càng thêm cao quý tồn tại. Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, đoán được, bất quá xua hồ nuốt sói đơn giản như vậy kế sách, ngươi cho rằng ta sẽ trung kế? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Bệ hạ, người mông cổ thế lực phát triển quá nhanh, nếu như mặc cho đám người bọn hắn tóm thâu Kim quốc, này mông cổ kỵ binh liền có thể tiến quân thần tốc, cùng Tân triều thế lực trực tiếp đánh giáp lá cả, giữ lại Kim quốc ít nhất còn có thể đưa đến một cái bước đệm tác dụng. chân Tố Thiện nói, Vương Vũ nói, vàng thật không sợ lửa. Ta còn thực sự muốn mở mang kiến thức một chút, mông Cổ Thiên Hạ vô song, kỵ binh đến cùng lớn bao nhiêu bi hiếp. Chân Tố Thiện nhíu nhíu mày, nói: "Vậy hạ, nếu như ngươi có thể giúp trợ Kim Quốc vượt qua cái cửa ải khó khăn này, Kim Quốc nguyện ý hướng tới Tân Triều túi đầu sư thần, hàng năm tiến cống." Đây là chân Tố Thiện lần danh. Nếu quả như thật theo chân Tố Thiện nói làm, này Kim Quốc cũng gần như thì tương đương với mất đi tranh bá thiên hạ cuối cùng một tia cơ hội. Tuy rằng đám người bọn hắn vốn là cũng không có cái gì cơ hội. Cái này cũng là sư phụ của ngươi ý tứ?" Vương Vũ hỏi. "Không, đây là ý của ta." Trần Tố Thiện nói: Ngươi xác định không được sự tình lớn như vậy. Vương Vũ lắc đầu nói: Ta có thể, bằng không ngươi đều có thể lấy xuất binh tấn công Kim Quốc. Bất kể là đối mặt Mông Cổ vẫn là đối mặt với ngươi, Kim Quốc hiện tại cũng chỉ là một cái đợi làm thịt cứu con. Khác nhau chỉ là ai tệ mà thôi. chân Tố Thiện kiên định nói: Vương Vũ trong ánh mắt lóe qua một đạo tử mang, sau đó nói: Ta ngược lại thật ra xem từ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn có như vậy can đảm. Đáng tiếc ta còn là từ chối. Tại sao? chân Tố Thiện không hiểu nói: Kim quốc đã không có tồn tại cần thiết đã như vậy, liền đưa về bụi bẩm của lịch sử đi. Trần Tố Thiện, ta sẽ vì Kim Quốc vang lên cuối cùng tăng trung. Vương Vũ lãnh công nói, từ vừa mới bắt đầu, Vương Vũ đối với Kim quốc cũng chỉ có một thái độ, đuổi tận giết tuyệt. Vương Vũ tuyệt đối không hy vọng ngày sau lại xuất hiện Ái Tân Giác là gia tộc. Chương 451, Đàm thiếu phá cảnh. Đối với ngày sau mãn thanh, Vương Vũ có thể nói là ghét cay ghét đắng. Lại nói như thế nào đa nạn hư bang, nếu có cơ hội, Vương Vũ đều sẽ hảo không do dự đem mãn thành cùng phủ tăng nổ tận gốc hai người này dân tộc mang cho Trung Nguyên đại địa đã không chỉ là thương tổn đơn giản như vậy đám người bọn hắn lưu lại là vĩnh viễn khó có thể khép lại vết thương hiện nay Vương Vũ có cơ hội tiêu diệt Mãn Thanh Lão Tổ Tông liền tuyệt đối sẽ không để cho chạy một người nổ cỏ tận gốc không lưu hậu họa đây là Vương Vũ thái độ rất sớm đã kiên định thái độ Trần Tố Thiện sẽ không biết rất sớm trước đây Vương Vũ cũng đã đối với Kim Quốc rơi xuống tử hình không có chỗ giảng hòa sao Trần Tố Thiện chưa từ bỏ ý định hỏi Vương Mang tại vị thì cùng Kim Quốc to to nhỏ nhỏ đã xảy ra rất nhiều chiến tranh. Thế nhưng từ khi Vương Vũ thượng vị sau khi, căn bản cũng không có cùng Kim Quốc đã xảy ra xung đột. Loại này giả tạo, cho tất huyền cùng Chân Tố Thiện một cái ảo giác. Đám người bọn hắn cho rằng Vương Vũ là thân kim. Nhưng lại không biết, Vương Vũ bất hòa kim quốc phát sinh xung đột nguyên nhân thực sự là muốn một lần đánh chết kim quốc, không cho kim quốc bất kỳ kéo dài hơi tàn cơ hội. Chân Tố Thiện, xem ở tú phương trên mặt, chấm cho ngươi một cơ hội. Đi thôi, rời đi Lạc Dương, lần này chấm không giết người, lần sau lại để chấm nhìn đến ngươi, giết không tha. Vương Vũ vung vung tay, đối với Chân Tố Thiện nói. Chân Tố Thiện không cam lòng. Thế nhưng cảm nhận được Vương Vũ trên người truyền đến lạnh lẽo sắc khí, nàng biết Vương Vũ không phải đùa dỡn. Chân Tố Thiện ý đồ từ trên người thượng tú phương mở ra chỗ đột phá, bất quá vào lúc này thượng tú phương lại cúi đầu, không dám nhìn nàng. Đùa giỡn? Thượng tú phương cũng không phải ngớ ngẩn, Vương Vũ đều thái độ này. Thượng tú phương xem rất rõ ràng. Tuy rằng thượng tú phương có thể thị sủng mà yêu, nàng cùng Vương Vũ trong đó quan hệ nhất định nàng không giống những nữ nhân khác như vậy kinh hoàng thất sủng. Nhưng là vì chân tố thiện, nhất định phải thế ư? Đối với nữ nhân mà nói, trọng yếu nhất, vĩnh hoàn toàn không phải hảo hữu. Huống chi thừa tú Phương cùng chân tố thiện trong đó quan hệ cũng không có thật đến trình độ đó chân tố thiện không cách nào thật sâu nhìn vương vũ một chút chỉ có thể dậm chân một cái quay người rời đi chờ chân tố thiện sau khi rời đi vương vũ trầm ngâm chốc lát sau đó nói tháng nam sau đó ta sẽ đem chân tố thiện hành động đều sai người thông báo người ngươi giúp ta nhìn chăm chú chết nàng tốt nhất điều tra rõ ràng nàng lần này tới lạc dương mục đích thực sự là cái gì lúc trước lời của nàng chỉ nói nửa đoạn nữ nhân này thật không đơn giản lệ thắng nam nhẹ gật đầu nói không thành vấn đề ta điều tra rõ ràng sau khi đây Nữ nhân này xử trí như thế nào? Giết đi." Vương Vũ nói thẳng. Chân Tố Thiện là một cái hiếm thấy mỹ nữ, bất quá Vương Vũ đã trêu chọc mỹ nữ có đủ nhiều, đối với loại này dị tộc mỹ nữ, từ trước đến giờ đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Làm người vẫn có chút điểm mấu chốt tốt hơn, Vương Vũ tuy rằng là một người cha, thế nhưng đối với mình trải qua nữ nhân vẫn là rất khó hạ tử thủ. Vì lẽ đó thừa dịp bây giờ cùng Chân Tố Thiện không có quan hệ, có thể đưa nàng giết chết. Không thể tốt hơn. Tương lai Vương Vũ sẽ giết rất nhiều kim nhân, thậm chí đem kim nhân nổ cỏ tận gốc. Nếu như lưu chân tố thiện ở bên người, thực sự là quá nguy hiểm. Vương Vũ luôn luôn đều không phải là một cái vì sắc đẹp mà tổn hại tính mạng cùng giang sơn người. Hơn nữa không thương hương tiếc ngọc sự tình. Vương Vũ cũng cũng không phải lần đầu tiên ít ít ít. A nhưng là Thượng Tú Phương nghe được Vương Vũ mà nói cả kinh tê lên. Nàng thiết tưởng qua rất nhiều Vương Vũ quyết đoán mãnh liệt thời điểm, thế nhưng làm Vương Vũ chân chính ở trước mặt nàng chuyện phát hiện mình thiết huyết vô tình một mặt sau khi, Thượng Tú Phương mới phát hiện, chính mình đối với người đại ca này, đúng là không đủ lý giải. Vương Vũ ngày thường đối với Thượng Tú Phương quá mức ôn nhu, cho tới rất nhiều lúc Thượng tú phương đều đã quên, Vương Vũ không chỉ là đại ca của nàng, vẫn là một cái nắm quyền lớn, có thể chủ tể rất nhiều nhân sinh chết đế vương. Rất nhiều lúc, rất nhiều người đều là đang ở phúc bên trong không biết phúc, không có đối với so với, bọn họ sẽ rất khó sinh ra hạnh phúc cảm. Thượng tú phương giờ khắc này mới biết chính mình là cỡ nào hạnh phúc. Tú phương, vì là lệ huynh cùng thắng Nam Lợi ca một khúc, đám người bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Vương Vũ vuốt ve thượng tú phương mái tóc, ôn nhu nói, thế giới này quá tàn khốc. Vương Vũ đồng ý để thượng tú phương duy trì thuần khiết. Thế nhưng cũng không có nghĩa là để thượng tú phương vờ ngớ ngẩn. Một số thời khắc, nên để điểm vẫn phải là đề điểm, dù cho thượng tú phương là hắn thân sinh muội muội. So với hôm nay, chân tố thiện bạn một lựa chọn kèm hai bên thượng tú phương làm sao bây giờ? Ở tình huống bình thường, chân tố thiện không làm được chuyện như vậy, bất quá như chân tố thiện loại nữ nhân này, một khi bị ép, sự tình gì đều làm được. Một số thời khắc, đơn thuần cùng ngu xuẩn, cũng chỉ có cách một kia. Vương Vũ chưa bao giờ là một cái bị người uy hiếp người, càng không thích hoan cho người khác uy hiếp cơ hội của chính mình. Thượng tú phương biểu hiện hôm nay Để Vương Vũ có chút thất vọng, còn có trình hòa. Đám người bọn hắn chỉ cân nhắc đến ở thành Lạc Dương chân tố thiện không dám sang vậy, thế nhưng làm một người không sợ thời điểm chết, này sẽ không có cái gì có thể làm cho nàng chần chừ sự tình. Vì lẽ đó hôm nay Vương Vũ chuẩn bị để Thượng Tú Phương hơi chút nhận thức một hồi thế giới của chính mình. Thượng Tú Phương không có chối từ. Phía trên thế giới này có thể bị Vương Vũ xưng là bằng hữu, địa vị cũng sẽ không so với nàng kém. Đây không phải là biểu diễn, chỉ là hữu tình diễn xuất. Không có cái gì sĩ nhục, Thượng Tú Phương cũng biết mình đại ca sẽ không bắn tên không đích, đó chính là muốn để cho mình cố ý biết một ít chuyện. ở thượng tú phương tiếng hát du dương bên trong lệ thắng năm hỏi ngươi không sợ chân tố thiện đào tàu sao? vương vũ ngăn trở nàng lập tức đuổi theo chân tố thiện cử động. vương vũ khẽ mỉm cười tự tin nói nàng vượt nhưng đã ở lạc dương lộ hành tung liền không có khả năng chạy trốn cơ sở ngầm của ta. chân tố thiện không có các ngươi huynh muội bản lĩnh lại kỳ tài ngút trời cũng không trốn được thiên la địa vong. bệ hạ lời này thực sự là khiêm tốn ta tự nhận đã đủ vừa lòng đây điều cũng không có chạy trốn bệ hạ pháp nhãn. lệ nhược hải nói vương vũ lắc đầu một cái nói ta còn thật không biết lệ huynh chi tiết vị trí, bất quá lạc dương bên trong vừa vặn có một cái lệ huynh bạn cũ, ta thông qua hắn mới hỏi thăm được lệ huynh tin tức. cái gì bạn cũ? lệ nhược hải hỏi. phía trên thế giới này hắn bằng hữu cũng không nhiều. độc y yể liệt chấn bắc, vương vũ nói. hóa ra là hắn, ha ha, này thật là bạn cũ. lệ nhược hải cười nói. hắn cùng liệt chấn bắc là qua mệnh giao tình. liệt thần y thân thể đã không dược có thể y yể, bất quá tinh thần của hắn nhưng là rất tốt, có thể xưng tụng là một đại tông sư. vương vũ nói. Nếu như ngay cả mặt đối với tử vong dũng khí đều không có, nay ở võ đạo cũng nhất định không sẽ lấy được thành tựu quá lớn. Chúng ta người trong, cười nhìn sinh tử, chỉ cần sống được hào hiệp, sống được tùy ý, chết sớm chết muộn, có cái gì khác nhau chớ. Sinh ly từ biệt, bi hoan nhạc buồn, đều là nhân sinh một phần. Lệ Nhược Hải trên mặt, có một loại không nói ra được hào khí. Đồng thời trên người của hắn, cũng hiện ra một loại không đồng dạng như vậy khí tức. Vương Vũ trong lòng hơi động. Đại ca, ngươi đột phá. Lệ Thắng Nam cũng rất nhanh phản ứng lại. Nha đồng đốc, đại ca hiện tại cũng đã hơn 30 tuổi. Bàng Ban đã dẫn trước nhiều như vậy, ta nếu như lại không gắng sức đuổi theo, làm sao đánh với hắn một trận. Nói đến, nếu không phải hôm nay gặp được ngươi, chấm dứt trong lòng ta một việc đại hận, đại ca còn sẽ không như thế nhanh đột phá đây." Lệ Nhược Hải cười nói. "Lệ Nhược Hải đàm tiêu phá cảnh, Thanh Long sẽ thứ nhất đại tông sư, xuất hiện. Cái này tuyệt đối không phải là cái cuối cùng." Chương 452, không nói gì. Lệ huynh tích lũy lâu dài sử dụng một lần, mới có hôm nay đời vui, nên uống cạn một chén lớn a." Vương Vũ nâng chén nói. Lệ Nhược Hải cùng Vương Vũ đồng thời uống một hơi cạn sạch sau khi lắc lắc đầu nói tích lũy lâu dài sử dụng một lần là có thế nhưng đột không phá được cũng là thật sự ta công lực sớm đã đến thậm chí tâm cảnh cũng đã sớm siêu thoát rồi thế nhưng cuối cùng là có một cái chấp niệm chưa từng quên mất hôm nay xem Thắng Nam ta mới biết phía trên thế giới này ta còn có một người thân Lệ Thắng Nam nghe vậy viền mắt từng hồng nàng ngày thường là một cái rất kiên cường nữ nhân thế nhưng mặt đối với mình thân đại ca nhưng cũng không khống chế được tình cảm của chính mình phía trên thế giới này có rất nhiều người là không để ý cái gì tình thân thế nhưng cũng có rất nhiều người trí tình trí nghĩa lệ nhược hải chính là người như thế bởi vì hậu đệ chết thảm lệ nhược hải không biết ở trong bi thương trầm luân bao lâu đó là trong lòng hắn vinh viên đau cho đến hôm nay nhìn thấy lệ thắng nam lệ nhược hải tâm mới chính thức bắt đầu thả lỏng kỳ thực xem như không có lệ thắng nam lệ nhược hải sớm muộn cũng có thể tăng cấp đến đại tông sư lệ nhược hải dù sao không phải người bình thường mặc dù là trầm luân ở bi thương ở trong lệ nhược hải cũng có thể làm được hóa đau thương thành lực lượng không phải vậy hắn cũng đi không cho tới hôm nay bước đi này Lệ Thắng Nam chỉ là gia tốc quá trình này. Lệ Thắng Nam viền mắt thường hồng, nhưng là trường Vương Vũ một chút, nói, đều là ngươi. Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta biết chuyện của đại ca, ta cùng đại ca cũng sẽ không hôm nay mới có thể gặp nhau. Vương Vũ cười khổ, Lệ Thắng Nam lại làm sao kiên cường, cũng cuối cùng là một nữ nhân, vẫn là một cái để Vương Vũ động tâm nữ nhân. Nữ nhân như vậy, có cái yếu nhieu tư bản. Ta là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ, cũng cho Lệ Huynh một niềm vui bất ngờ. Trên thực tế, nếu như không là Lệ Hinh kiên trì. Ta vốn là muốn chờ các ngươi gặp mặt mới để cho các ngươi biết lẫn nhau tồn tại. Như vậy kinh hỉ mới có thể sử dụng tốt nhất." Vương Vũ nói. Vì lẽ đó lần thứ nhất Vương Vũ phải người đi thuyết phục Lệ Nhược Hải gia nhập Thanh Long hội thời điểm, đều không có nói cho Lệ Nhược Hải chuyện này. Có thể biết Thắng Nam còn sống, ta cũng đã rất vui mừng." Lệ Nhược Hải nói. "Điểm ấy ta đã đã nhận ra." Vương Vũ cười nói. "Thắng Nam, ngươi chú ý một người tên là Mạnh Thanh Thanh nữ nhân có hay không cùng chân tố thiện cùng nhau." Vương Vũ đối với Lệ Thắng Nam nói. Lệ Thắng Nam đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, "Mạnh Thanh Thanh" Chưa từng nghe nói nữ nhân này a." Mạnh Thanh Thanh cùng chân tố thiện một dạng, cũng là kim quốc công chúa, bất quá nàng càng thêm bí mật, không, có chân tố thiện tiếng tam đại. Bất quá căn cứ cạm bẫy tình báo, Mạnh Thanh Thanh mới thật sự là chiếm được tất huyền chân truyền đệ tử. Toàn bộ kim quốc, Mạnh Thanh Thanh thực lực đều có thể xếp vào năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu." Vương Vũ nói. "Thú vị. Ta yêu thích. Xem ra kim quốc cũng không phải đánh liền quỷ phế vật a, vẫn là có mấy người vật." Lệ Thắng Nam nói. Vương Vũ lắc đầu một cái, nói, "Mạnh Thanh Thanh cùng chân tố thiện xác thực toán là nhân vật" Thế nhưng Kim Quốc cũng không có người nào khác. Tất Huyền một cây làm chẳng lên non, Kim Quốc suy yếu cùng diệt vong không thể tránh khỏi. Tháng Nam, Chân Tố thiện đến Lạc Dương, một người đến sát suất rất nhỏ, bên người khẳng định có cái khác thân tín, ngươi cần điều động Cảm bấy hoặc là Thanh Long hội sức mạnh sao? Lệ Thắng Nam nhìn Vương Vũ một chút, nói, chỉ cần Tất Huyền không đến, ngươi cho là ta còn không bắt được hai nữ nhân này sao? Ta đương nhiên đối với ngươi có lòng tin, bất quá Chân Tố thiện dưới trướng vẫn có mấy cái nhân vật lợi hại. Vương Vũ nói, gà đất chó xanh thôi, không đỡ nổi một đòn. Lệ Thắng Nam bịu môi nói, Vương Vũ lắc lắc đầu. Nói, hôm nay chỉ tới đây thôi. Thú Phương, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tháng Nam, chân tố thiện nơi đó liền giao cho ngươi. Xử lý xong sau khi ngươi cho ta một cái trả lời thuyết phục. Lệ huynh, đi thôi, ta đưa ngươi. Lệ Thắng Nam nhẹ gật đầu, đối với Lệ Nhược Hải nói, đại ca, ta muộn chút thời gian lại tới tìm ngươi. Nàng cùng Lệ Nhược Hải trong lúc đó nhiều năm như vậy không gặp. Khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Bất quá Vương Vũ bàn giao cho chuyện của nàng, nàng cũng sẽ không chối tử. Tháng Nam. Vương Vũ ở lệ thắng nam tức đem lúc rời đi gọi lại nàng. Cái gì? Lệ Thắng Nam quay đầu, nghi hoặc nhìn Vương Vũ. Không cần lưu thủ." Vương Vũ lạnh nhạt nói. "Không cần lưu thủ ý tứ chính là không muốn xuống khẩu." Lệ Thắng Nam hiểu ý nhẹ gật đầu. Liên biến mất không còn tâm hơi, Thượng Tú Phương cũng đi ra khỏi phòng. Vương Vũ cùng Lệ Nhược Hải nhưng không có động. Sau một lát, Vương Vũ đột nhiên hỏi, "Lệ huynh, ngươi có hay không trách ta?" "Trách ngươi cái gì?" Lệ Nhược Hải nói. "Trách ta đem Thắng Nam bồi dưỡng thành một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu." Vương Vũ nói. Lệ Nhược Hải khẽ cười nói, nữ ma đầu có cái gì không được, chí ít ta không lo lắng nàng bị người khác khi dễ. Thắng Nam từ nhỏ đã mạnh hơn, bây giờ còn là như vậy. Như vậy rất tốt, nhìn đến nàng bây giờ bộ dáng, ta cũng coi như yên tâm. Lệ Nhược Hải cũng không phải là cổ hủ không thay đổi hàng người. Lệ Thắng Nam tuổi còn trẻ liền gặp đại biến, trong lòng tích lúc bi phẫn, không thể so lệ Nhược Hải gần một nửa phân. rơi vào ma đạo có chuyện gì ngạc nhiên, sinh ở lệ gia, bất kể là lệ Nhược Hải vẫn là lệ Thắng Nam, đều nhất định phải đi qua vô biên biển máu. Đây là số mệnh, không thể hóa giải. Bọn họ cũng không muốn hóa giải. Ta chỉ là đau lòng, tháng Nam có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nàng một nữ hài tử, ngậm bao nhiêu đắng." Lệ Nhược Hải nói. "Nàng giống như ngươi, đều cho rằng Lệ gia chỉ còn tự mình một người, vì lẽ đó liền nỗ lực để cho mình trở nên mạnh mẽ." Vương Vũ nói. Lệ Nhược Hải ngẩng đầu nhìn trời, không muốn để cho Vương Vũ xem đến lúc này chính mình trong đôi mắt bi thương. "Lệ Minh, tháng Nam là một cái kiên cường nữ tử, nàng không cần thương hại. Tuy rằng nàng thực lực bây giờ so với ngươi kém, thế nhưng nàng là một cửa giả, cần chỉ là tôn trọng." Vương Vũ chỉnh trọng nói. Lệ Nhược Hải nhẹ gật đầu. Vậy còn ngươi? Lệ Nhược Hải hỏi. Lệ Minh có ý gì? Vương Vũ Kỵ quay nói. Ta tuy rằng đến bây giờ vẫn là đồng tử thân, không có gần qua nữ, sắc thế nhưng cũng không phải là không hiểu nữ nhân. Tháng Nam xem ánh mắt của ngươi, không chỉ là giữa bằng hữu loại kia tình nghĩa. Đừng nói cho ta người không biết. Lệ Nhược Hải chăm chú nhìn chằm chằm Vương Vũ con mắt. Mỗi một cái làm đại ca, biết mình nguội nguội chân thành người khác, tâm tình bao nhiêu đều sẽ có chút khó chịu. Lệ Nhược Hải cũng là như thế, bất quá hắn cuối cùng cũng coi như biết khắc chế hơn nữa nếu như mình muội muội thật sự có một cái tốt quy tụ hắn cũng sẽ cao hứng dù sao không phải mỗi người đều là vương vũ loại này muội không thời kỳ cuối người bệnh đối mặt lệ nhược hải chất vấn vương vũ chỉ có thể cười khổ lệ huynh, ngươi cho rằng dựa vào thân phận của ta ta sẽ thiếu hụt nữ nhân sao vương vũ hỏi ngược lại lệ nhược hải trầm mặc vương vũ đương nhiên sẽ không thiếu hụt nữ nhân tháng nam là một cái rất tiêu ngạo nữ sinh nàng không hy vọng cùng nữ nhân khác đồng thời chia sẻ ta vì lẽ đó ta không cách nào cho nàng hứa hẹn vương vũ nói thẳng tháng nam thiên tư cốt sắc Phóng tầm mắt thế gian cũng là đứng đầu nhất mỹ nữ. Bậy hạ, một số thời khắc có bỏ mới có. Lệ Nhược Hải cao mày nói, ta xá không được. Hơn nữa ta hôm nay năng lực thắng nam vứt bỏ những nữ nhân khác, ai biết tương lai sẽ không vì những nữ nhân khác vứt bỏ thắng nam. Chuyện như vậy ta sẽ không làm. Ta chưa từng có nói với thắng nam qua vĩnh viễn, bởi vì đó là ta cho không nổi ngày mai. Vương Vũ nói, nhân sinh tiếp nối lớn nhất không gì bằng sai lầm kiên trì không nên kiên trì, dễ dàng bỏ qua không nên buông tha. Vương Vũ sẽ không bỏ qua, nhưng vẫn như cũ kiên trì. Chương 453, ta họ Doanh, Lạc Dương, Hoàng Thành, Kim Loan Điện. Nơi này là Tân Triều quyền lực hạt nhân, cũng là trong thiên hạ cao quý nhất địa phương một trong. Nơi này phát sinh mệnh lệnh, có thể quyết định trên vạn người sinh tử. Cung điện trắng lệ, ngoài cửa thềm đá thê lương. Tư Thêm đá tiến vào Kim Loan Điện, ở bên cạnh một tấm bảng nơi viết bốn chữ lớn, vọng vào giả chém. Trên thực tế, đó cũng không phải một câu lời nói xuông, Bạt Phong Hàn chính là một cái vọng vào giả. mà kết cục của hắn chính là đáp lại cái kia chém chữ. Không có vương vũ chấp thuận, Không quan hệ người tiến vào trong đại điện, cũng chỉ có con đường chết. Tân triều bên trong hoàng cung, trấn thủ quân sĩ cũng không nhiều, càng nhiều vâng, Vân Quỳ Hoa lão tổ bồi dưỡng trừ tà vệ. Hơn nữa Quỳ Hoa lão tổ tự mình tọa chấn, trong thiên hạ không có mấy người dám mạnh mẽ xông vào nơi này. Đây là một cái võ đạo thịnh thế, quân quyền bị không ngừng ngự hóa. Thế nhưng vẫn là so ra. Phía trên thế giới này, mặc dù là đại tông sư, cũng phải bị trần thế ràng buộc. Trừ phi chân chính đi vào thần thánh tiên Phật cảnh giới, bằng không trung quy muốn cùng thế nhân có liên quan tới, vậy bọn họ nhất định phải tôn trọng hoàng quyền. mà vương Vũ chính là thế gian này cần nhất tôn trọng người một trong từ Vương Vũ leo lên ngôi vị hoàng đế đến bây giờ trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Vương Vũ người đã không thể tính toán mà chỉ là đại tông sư Vương Vũ cũng đã tự tay giết chết một cái gián tiếp bày ra cũng đã giết chết ba cái phía trên thế giới này vẫn như cũ có mấy người Vương Vũ cần muốn bảo trì tôn kính thế nhưng đối với ở thế gian này tất cả mọi người mà nói đều phải đối với Vương Vũ duy trì tôn kính bởi vì bất kể là ai nếu muốn giết Vương Vũ đều không phải là một cái chuyện đơn giản mà Vương Vũ muốn giết một người dù cho hắn là đại Tông sư cũng không nhất định không làm nổi. Ở trong kim loan điện phát hiệu lệnh Vương Vũ, tay cầm sức mạnh, tất cả mọi người nhất định phải nhìn thẳng vào. Hiện tại, Vương Vũ lại muốn giết người, giết rất nhiều người. Bất quá trước lúc này, Vương Vũ cao cư long tỏa, một thân hoàng bào, hoàng bào trên long dương nhanh muốn nuốt, muốn nuốt sống người ta. Mà phía dưới, cũng có Bạch Tí Nhân một người đeo kiếm mà đứng. Trên mặt của hắn có một loại như bạch ngọc có ánh quan sắc. Ánh mắt hắn, lượng như hàn tinh. Hắn đứng ở nơi đó, khí thế cũng không so với Vương Vũ thua kém nửa phần. Trên người hắn không có mặc Long Bảo thế nhưng hắn làm cho người ta cảm giác vẫn là đế vương cao quý kiếm đạo của ngươi lại tinh tiến vương vũ đứng lên không có che giấu khí thế của chính mình thái sơn áp đỉnh uy áp hiện đầy toàn bộ đại điện đây là vương vũ võ đạo cùng đế vương uy nghiêm một tạo tác dụng kết quả nếu như là người bình thường đối mặt vương vũ uy áp chỉ có thể ngã quỵ ở mặt đất sơn hô và thuế thế nhưng cái này bạch y nhân liền lông mày đều không nháy mắt một cái vương vũ uy nghiêm đối với hắn không dùng được bởi vì hắn là diệp cô thành bạch vân thành chủ diệp cô thành bởi vì ta nghĩ thông một chuyện Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói: Sự tình gì? Vương Vũ chậm rãi đi xuống, đi tới Diệp Cô Thành bên người. Ta nghe nói, Độc Cô Cầu Bại đã đến không có kiếm cảnh giới. Diệp Cô Thanh hỏi, Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói: Không chỉ có đến không có kiếm cảnh giới, hơn nữa ở không có kiếm cảnh giới trên. Độc Cô Cầu Bại đi tương đương xa, đã sắp muốn đi đến cuối con đường. Phủ định người khác cường đại, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Vũ không biết làm loại chuyện kia, nhưng là hắn vẫn là thua ở hoàng thường trên tay. Không có kiếm cảnh giới, cũng không phải vô địch thiên hạ. Diệp Cô thành con mắt tỏa sáng rực rỡ. Nay chỉ là bởi vì hắn đối mặt chính là hoàng thượng, thay đổi một người khác, kết quả rất có khả năng thì không phải là như vậy." Vương Vũ lắc đầu nói. "Thất bại chính là thất bại, bất quá ta từ hắn thất bại nhưng nhìn ra một điểm. Kiếm pháp, câu nệ với không có kiếm có kiếm, thực sự là một sai lầm to lớn." Diệp Cô thành nói. "Làm sao mà biết?" Vương Vũ nói. "Kiếm chính là kiếm, chúng ta là kiếm khách, kiếm khách liền không thể rời bỏ kiếm. Kiếm khách chiến đấu, cuối cùng là cần nhờ kiếm để giải quyết." Cô độc cầu bại lấy thân hóa kiếm, Này trung Phi cũng là kiếm, tại sao không có kiếm?" Diệp Cô Thành nói. "Vì lẽ đó." Vương Vũ nói. "Trước đây ta vẫn bị thiên ngoại phi tiên ràng buộc, một chiêu này quá quá hoàn mỹ, ta thậm chí trên thế gian không có tìm được có thể ngang hàng kiếm pháp của nó. Ta sáng lập nó, nhưng cũng bị nó ràng buộc. Ta muốn siêu thoát, nhưng trong lúc vô tình rơi xuống tiểu thừa. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta vì cái gì muốn siêu thoát nó đây? Cái này lại làm sao không phải một cái chấp niệm? Để nó duy trì hoàn mỹ, lại có cái gì không tốt?" Diệp Cô Thành nói. Vương Vũ vỗ tay than thở, "Hắn biết Diệp Cô Thành lần này là thật sự khám phá. Ngươi vẫn dẫn trước người kia một bước, bây giờ nhìn lại, ngươi vẫn như cũ vẫn là dẫn trước hắn một bước à? Vương Vũ thở dài nói. Vương Vũ nghĩ tới Tây Môn Su Tuyết. ở Lục Tiểu Phụng thế giới, Tây Môn Su Tuyết cùng Diệp Cô Thành, kiểu như cùng Phúc Vũ bên trong thế giới bảng ban cùng Lãng phiên Vân. Hào quang của bọn họ, thậm chí so với thân là nhân vật chính Lục Tiểu Phụng càng thêm trói mắt. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Su Tuyết từ trước đến nay vẫn là không chỉ là một cái làm nền, hai người bọn họ chính là một cái độc lập nhân vật chính. Mà so sánh với đó, quyết chiến trước hai người. Kỳ thực vẫn là Diệp Cô Thành lĩnh trước một bước. Tây Môn Suy Tuyết cái thứ nhất đỉnh phong là ở chém giết độc cô nhất hạc sau khi, mà vào lúc ấy trên giang hồ cũng đã là Bạch Y Thắng Tuyết niên đại. Bất quá cái này Bạch Y Thắng Tuyết nói không phải Tây Môn Suy Tuyết mà là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành ở Tây Môn Suy Tuyết trước liền thân kinh bách chiến, được xưng vô địch. Tây Môn Suy Tuyết chân chính đỉnh phong là ở quyết chiến bên trong giết chết Diệp Cô Thành sau khi, mà này trường quyết chiến không coi là chân chính đỉnh phong cuộc chiến. Tây Môn Suy Tuyết không phải đỉnh phong, kiếm của hắn có lo lắng. Diệp Cô Thành càng không phải là đỉnh phong, bởi vì lúc đó hắn chỉ muốn muốn chết, thắng cũng là chết, thua cũng chết. đã như vậy, Diệp Cô Thành lựa chọn chết ở Tây Môn Suy Tuyết dưới kiếm, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết là hắn tán thành đối thủ, chết ở dưới kiếm của hắn, Diệp Cô Thành cam tâm tình nguyện. Mà trên thực tế, ở quyết chiến ở trong, thế cục vẫn ở Diệp Cô Thành trong lòng bàn tay, đang không có sử dụng thiên ngoại phi tiên giới tình huống, Diệp Cô Thành kiếm vẫn như cũ nhanh hơn Tây Môn Suy Tuyết một bước, vì lẽ đó hắn có thể lựa chọn giết chết Tây Môn Suy Tuyết, hoặc là bị Tây Môn Tuyết giết chết hắn lựa chọn bị Tây môn suy tuyết giết chết, đem tuyệt thế kiếm khách vinh quang giao cho Tây môn suy tuyết. mà Tây môn suy tuyết cũng không để cho hắn thất vọng. cùng Diệp cô thành một trận chiến sau khi Tây môn suy tuyết do người biến thành thần, làm so với bằng hữu càng đáng giá tôn kính kẻ địch chết ở dưới kiếm của hắn sau khi thế gian này sẽ không có người đáng giá Tây môn suy tuyết lưu luyến. Tây môn suy tuyết kiếm, Tây môn suy tuyết tịch mịch, chỉ có Diệp cô thành mới có thể hiểu. vì lẽ đó Tây môn suy tuyết ly khai người nhà của hắn. bất kể là vinh quang vẫn là tịch mịch, hắn đều chỉ có thể một người hưởng. mặc dù là tôn tú thanh cũng không có tư cách. Thế gian chỉ có Diệp Cô Thành có tư cách đó, nhưng là Diệp Cô Thành đã chết. Vì lẽ đó Tây Môn Suy Tuyết Chỉ có thể một thân một mình, hưởng thụ kiếm thần vinh quang, cũng gánh chịu vô địch tịch mịch. Mà ở thế giới này, Diệp Cô Thành vẫn như cũ dẫn trước Tây Môn Suy Tuyết một bước. Tuy rằng ban đầu ta lựa chọn họ Diệp, thế nhưng ta chưa từng có quên, trong cơ thể ta, lưu chính là doanh thị bộ tộc máu tươi. Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói. Thế giới này, chỉ có một mạch truyền thừa, có tư cách họ doanh, những thứ khác bất luận người nào, đều không có tư cách này. Đây là phía trên thế giới này cao quý nhất họ là một trong Tiên Tân Đế quốc, Hoàng tộc, Doanh thị. Chương 454, Đáo để quân vương phụ cửu tỉnh Giang Sơn tỉnh Trọng Mỹ Nhất Kinh. Vì lẽ đó ngươi dự tính lúc đầu vốn là muốn luyện Thiên tử chi kiếm. Vương Vũ nói, Diệp Cô thành nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, "Đúng đấy, thân là Doanh thị bộ tộc, ta bỏ qua dòng họ, vốn là xin lỗi gia tộc. Nếu không phải ở những phương diện khác bù đắp, ta tự thân làm sao tự xử? Đáng tiếc, vẫn là gặp ngươi, để ta chỉ có thể người luyện võ chi kiếm." Trang Tử đã từng luận kiếm viết, "Thiên tử chi kiếm" lấy yến khê thạch Thành vì là phong, tề đại vì là ngạc, tấn ngụy vì là sống, chu vi tống vì là tổng, hàn ngụy vì là giáp, bao lấy tứ di, khỏa lấy bốn mùa, nhiều lấy bột hải, mang lấy thường sơn, chế lấy ngũ hành, luận lấy hình Đức, mở lấy âm dương, nắm lấy xuân thu, đi lấy thu đông. Kiếm này thẳng chi vô địch, năm chi vô thượng, án chi không dưới, vận chi không bên, trên quyết phủ vân, dưới tuyệt địa kỳ. Kiếm này dùng một lát, không chư hầu, thiên hạ phục rồi. Diệp cô thành ban đầu liền vốn định luyện thiên tử chi kiếm, đáng tiếc hắn gặp vương vũ, cái này thiên hạ không cho phép hai cái thiên tử chi kiếm, có chút cho chơi, không phải tất cả mọi người tư cách tham dự. rất rõ ràng, vương vũ cười nói cuối cùng, thiên tử chi kiếm tuy tốt, thế nhưng thế gian chỉ có thể chứa được một cái, mà võ giả chi kiếm, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, đồng dạng không có trường mực, càng thêm thiếu hụt giằng buộc. diệp huynh giờ đây mặc dù là một lần thất phu, thế nhưng thất phu giận dữ, vẫn như cũ có thể máu phun ra năm bước, mười bước bên trong, vẫn như cũ có thể người tận địa quốc. thật giống như hiện tại, diệp huynh đối với ta xuất kiếm liền có thể hoàn thành năm đó kinh kha cũng chuyện là không được ghi danh sử sách vương vũ nói diệp cô thành bật cười lắc đầu nói vậy hạ cần gì phải tham dò ta năm đó ta thua liền chưa từng có nghĩ tới quay đầu trở lại lại nói ta mặc dù đối với thiên ngoại phi tiên có lòng tin nhưng là cũng không có năm chắc giết đến bệ hạ càng to lớn hơn độ khả thi là bị bệ hạ giết chết đi vương vũ khẽ mỉm cười cũng không kiếm tốn nơi này là vương vũ sân nhà đừng nói là diệp cô thành coi như là vừa đột phá đến đại tông sư lệ nhược hải ở đây chết cũng nhất định là đối phương Vương Vũ có cái này tự tin, cũng có cái này nắm chắc. Đáng tiếc, xem như không có Diệp Hình, ta tạm thời vẫn như cũng không thể luyện Tiên Tử chi kiếm, chỉ có thể tu luyện Trư Hầu chi kiếm." Vương Vũ sâu xa nói. "Trư Hầu chi kiếm, lấy biết dùng si vì là phòng, lấy thanh liêm si vì là ngạc, lấy hiền lương sĩ si vì là sống, lấy trung thánh si vì là tẩm, lấy hảo kiệt si vì là giáp. Kiếm này, thẳng chi cũng không trước, nâng chi cũng không trên, án chi cũng không dưới, vận chi cũng không bên, trên pháp viên tiên lấy thuận tam quang, dưới pháp phương lấy thuận bốn mùa." Trung Hòa dân ý dẹp an làng xã trung quanh. Kiếm này dùng một lát, như lôi đỉnh chi chấn độ vậy, tứ phong bên trong hoàn toàn phục tùng mà nghe theo quân mệnh giả rồi. Dương Kim thiên hạ chư hầu cùng xuất hiện. Có thể có tư cách tu luyện chư hầu chi kiếm người, cũng ít hỏi. Thiên tử chi kiếm tuy tốt, cũng là do chư hầu chi kiếm tiến hóa mà thành. Ta quan bệ hạ, chư hầu chi kiếm đã sắp đại thành, thậm chí đã sinh ra thiên tử khí. Diệp Cô thản. hắn nói, thế giới này cũng chỉ có Diệp Cô Thành trở số ít mấy người có tư cách cùng vương vũ luật kiếm. Mà Diệp Cô thành là đặc thù nhất này một cái. Diệp huynh ngươi biết ông trời của ta tử khí là từ đâu đến sao? Vương vũ trên mặt mang theo nụ cười hỏi. Theo cứ theo lẽ thường tới nói, Vương vũ tuy rằng xưng đế, thế nhưng trung quy chỉ là một cái chư hầu, địa vị tương tự với Xuân Thu ngũ bá, Chiến quốc thất hùng, nhiều nhất chỉ có thể gọi là một cái bá chủ, chư hầu vương, không nên vào lúc này sinh ra thiên tử khí, có thể xưng là thiên tử giả, đều là chân chính nhất thống nhân vật trong thiên hạ. Bây giờ Vương vũ không có làm được điểm này, như vậy liền chỉ có thể là mượn ngoại vật trợ giúp. Diệp cô thành nghĩ đến ngoại vật. Đột nhiên một thứ xông vào đầu góc của hắn. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vương Vũ, nói: "Vậy hạ ngươi được Hỏa Thị Bích?" Hỏa Thị Bích? Thiên cổ gì bảo? Cho tới nay đều là chân Long Thiên tử tượng trưng. Hắn mỗi một đời chủ nhân đều là đã từng tiên tử. Nếu như nói còn có cái gì đó có thể làm cho Vương Vũ sớm sinh ra thiên tử khí, vậy cũng chỉ có thể là Hỏa Thị Bích. Mà Hỏa Thị Bích người đầu tiên nhận chức chủ nhân chân chính, họ doanh tiên chính, lại nói Tần Thủy Hoàng, là trung nguyên đại địa, cái thứ nhất chân chính quân lâm nhân vật trong thiên hạ, cũng là Diệp Cô Thành tổ tiên. Vì lẽ đó Diệp Cô Thành mới sẽ lập tức nghi đến nó. Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, từ từ hàng tính trai trong tay, ta chiếm được Hòa Thị Bích." Diệp Cô Thành nghe vậy cười khổ, nói: "Gia tộc Hồ Thẹn không có giữ gìn kỹ cái này một tầm bảo. Bậy hạ có thể không để ta mở mang kiến thức một chút." Diệp Cô Thành đối với Hòa Thị Bích là có cảm tình, hắn đương nhiên sẽ không trắng trợn cướp đoạt, thế nhưng không tận mắt nhìn đến Hòa Thị Bích, hắn cũng không tâm lòng. Dù sao, hắn tổ tiên cũng đã từng là Hòa Thị Bích chủ nhân. Hòa Thị Bích đối với tu luyện võ công có bất khả tư nghị tác dụng vì lẽ đó ta đưa cho Loan Loan Vương Vũ không có ẩn giấu hỏa thị bích tác dụng nếu như không là khiến Loan Loan mang đi Vương Vũ nhất định sẽ làm cho Diệp Cô Thành mở mang kiến thức một chút Diệp Cô Thành nhìn Vương Vũ biểu hiện kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải vậy Hạ ngươi không biết hỏa thị bích chân chính tác dụng làm sao chỉ dùng đang tu luyện võ công loại này trên đường nhỏ Diệp Cô Thành vô cùng đau đớn ta biết được hỏa thị bích sau khi ta sẽ hiểu hỏa thị bích tác dụng to lớn nhất không phải Đế Vương tự trừng cũng không phải bên trong lẩn chứa đối với tu luyện võ công có hiệu quả gì năng nó tác dụng to lớn nhất là số mệnh. Hoa Thị Bích là một cái vương triều số mệnh náo vật. Vương Vũ nói, "Vương Vũ Thiên Tử khí chính là Hoa Thị Bích bên trong ẩn chứa vương triều số mệnh chuyển hóa." Số mệnh, cái từ này, ở đương đại bên trong những người khác nghe tới có lẽ sẽ có chút hư vô mờ ảo, thế nhưng Vương Vũ không sẽ thật sự bỏ qua tác dụng của nó. Tân Hoàng hán Vũ đều là hùng tài đại lược đế vương. Đám người bọn hắn phí hết tâm tư muốn có được độ vật, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Số mệnh pháp khí, Hoa Thị Bích là một loại vượt qua võ hiệp cấp độ tồn tại. Nếu như chỉ cần lấy nó đến tu luyện võ công, Chuyện này quả là là phung phí của trời. Vì lẽ đó Diệp Cô Thành mới sẽ như thế vô cùng đau đớn. đương nhiên, Hoa Thị Bích cũng không phải thần khí. Nó đối với vương triều số mệnh mặc dù có ảnh hưởng, thế nhưng cuối cùng là có một cái độ, cũng có một cái phạm vi. Nếu như đưa nó đặt ở thành Nhạc Dương, này Hoa Thị Bích tự nhiên sẽ tự động hấp thu thiên hạ số mệnh, phụng dưỡng tân triều. Mà hiện nay, Hoa Thị Bích bị Loan Loan mang tới phía nam, cái này tác dụng liền gần như với không. Bây giờ cùng Thị Bích duy nhất tác dụng chính là gia tăng Loan Loan số mệnh, tăng lên Loan Loan công lực. Diệp Cô thành ánh mắt phức tạp nhìn Vương Vũ, một lát sau mới nói, "Ta vẫn cho là ngươi là loại kia đến cùng quân vương Vũ cũ tỉnh, Giang Sơn tỉnh trọng mỹ nhân nhẹ người, ta chưa từng có nghĩ tới, ngươi lại có thể làm ra không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân sự tình." Vương Vũ nếu biết Hòa Thị Bích công hiệu, còn vẫn như cũ lựa chọn đưa cho Loan Loan. Thân là đế vương có thể làm đến một bước này, Diệp Cô thành chỉ có thể cho là như vậy. Bất quá Vương Vũ lắc lắc đầu, "Ta đem Hòa Thị Bích đưa cho Loan Loan, là vì ta tin tưởng, không có Hòa Thị Bích, ta vẫn như cũ có thể nhất thống thiên hạ. Hòa Thị Bích cuối cùng là một cái vật chết, nó quyết định không được tân triều tương lai, có thể quyết định tân triều tương lai chỉ có ta. Vương Vũ ánh mắt xuyên phá cung điện bao trùm, thấy được vô tận bầu trời. Chương 455, Tân đế tạo lục hợp hộ thị Hà hùng hai. Diệp Cô thành lắc đầu một cái, nói, "Quên đi, phương diện này ngươi khẳng định so với ta càng thêm biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, làm một cái hoàng đế là không có tư cách chuyên tình." Hoàng đế, quả nhân, tự xưng vương tồn tại. Nếu như hoàng đế thật sự chuyên tình với một người, với đất nước với dân, kỳ thực cũng chưa chắc là một chuyện tốt tình chân chính lưu danh thiên cổ hoàng đế đều là kẻ vô tình vương vũ lãnh đạo nở nụ cười không hề nói gì lam hoàng đế vương vũ chưa bao giờ cần muốn người khác dao mộ dung bắc cùng mộ dung phục đầu người ta đã mang cho ngươi đến rồi ngươi cần trai nhìn một chút sao diệp cô thành hỏi vương vũ lắc đầu một cái chết rồi sẽ chết đi diệp minh ngươi giết mộ dung bắc dùng mấy chiêu vương vũ hỏi một chiêu diệp cô thành lạnh nhạt nói xem ra mộ dung bắc võ công so với ta dự tính muốn cao hơn không ít ta vương vũ nói rõ ràng diệp cô thành chỉ dùng một chiêu thế nhưng vương vũ nhưng càng thêm đánh giá cao mộ dung Bắc một chút bởi vì vương vũ biết diệp cô thành mặc dù có thể một chiêu dây mộ dung Bắc, là vì diệp cô thành vận dụng thiên ngoại phi tiên nếu như mộ dung Bắc đúng là một cái nhược kê diệp cô thành căn bản sẽ không vận dụng chiêu kiếm pháp này mộ dung Bắc muốn muốn an bài mộ dung phục đạo tẩu thời gian có hạn ta chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng mặt khác mộ dung Bắc võ công cũng đích thực so với trong tài liệu đến càng cao minh hơn theo suy đoán của ta hắn nên có ngày bảng cuối cùng tầng thứ diệp cô thành nói Mộ Dung Bát chính mình đối với mình đánh giá là thiên bảng năm vị trí đầu. Thế nhưng hắn căn bản không biết thiên bảng những người khác thực lực. Hắn có thể ẩn dấu thực lực, người khác tự nhiên cũng có thể có bảo lưu sát chiêu. Diệp Cô Thành sẽ không giống Mộ Dung Bắc như vậy tự cao tự đại, thế nhưng hắn đối với Mộ Dung bác đánh giá vẫn như cũ không thấp. Bởi vì thiên bảng thứ 9 là Tạ hiệu Phong, thiên bảng thứ 10 là Đinh Bằng. Mộ Dung bác ở Diệp Cô Thành đánh giá bên trong có thể cùng đám người bọn hắn sánh vai cùng nhau, đã đủ đánh giá cao Mộ Dung Bắc. Đương nhiên, điều này cũng từ mặt bên biểu hiện ra Diệp Cô Thành cường đại bởi vì mặc dù mộ dung bác có ngày bảng thực lực, thế nhưng vẫn như cũng không phải diệp cô thành một chiêu kiếm chi địch. hắn không có biểu hiện ra chính mình toàn bộ thực lực, bị ta lớn tiếng dọa người. mộ dung bác ở thiếu lâm tự ở lại, sướng sở cái này lâu, không có học được mấy môn tuyệt kỹ ta là không tin. bất quá, ta không có cho hắn cơ hội thi triển. diệp cô thành nói, vương vũ nhẹ gật đầu. đối mặt diệp cô thành thiên ngoại phi tiên, mộ dung bác không có cơ hội xuất thủ, cũng chúc bình thường. mộ dung bác cùng diệp cô thành chênh lệch không có lớn như vậy thế nhưng không chịu nổi Diệp Cô Thành cái này đại chiêu thực sự là cái tất sát kỹ, nó quá nhanh, quá đẹp, cho người khó có thể chống đỡ, quả thực không giống như là nhân gian có thể xuất hiện kiếm pháp. Diệp Cô Thành giống như Tây Môn suy tuyết, kiếm ra liền muốn phân sinh tử, kiếm đạo tu luyện đến Diệp Cô Thành cảnh giới, đã sớm coi nhẹ sinh tử, không chỉ có là sinh tử của người khác, cũng bao quát sự sống chết của chính mình. vì lẽ đó Diệp Cô Thành ra tay không dung tình chút nào, đối mặt Diệp Cô Thành, mặc dù là võ công cao hắn một bậc người, cũng không dám xem thường tất thắng. đáng tiếc, Mộ Dung Long Thành không ở. Diệp Cô Thành cuối cùng nói, Vương Vũ thấy buồn cười, nói, làm sao Mộ Dung Long Thành ở Mộ Dung Sơn Trang, ta thì sẽ không cho ngươi đi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vương Vũ tuy rằng không dám hứa chắc Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên có thể hay không thương tổn được Mộ Dung Long Thành, thế nhưng y theo Vương Vũ phòng trường, xem như giờ khắc này Mộ Dung Long Thành trọng thương, thế nhưng Diệp Cô Thành thật cùng hắn đối đầu, chỉ sợ chết vẫn là Diệp Cô Thành. đương nhiên, Vương Vũ cũng biết, mặc dù hắn phải chết, Diệp Cô Thành cũng đồng ý đánh với Mộ Dung Long Thành một trận. Đây là hắn thân là tuyệt đỉnh kiếm khách tự tiêu, hướng ngay đạo có thể chết rồi. Diệp cô thành luyện kiếm, không cần thành với người, nhưng là tuyệt đối là thành với kiếm. Ta tu luyện kiếm đạo là vì khiêu chiến đối thủ cường đại hơn, kiến thức càng bao la phong cảnh, tàn sát người yếu cũng không phải ta chuyên thích. Diệp cô thành lạnh nhạt nói. Diệp huynh ngươi đang sắp đột phá, đột phá đến đại tông sư sau khi liền biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặc trò chi bay. Xem như ngươi bây giờ muốn phải tìm đối thủ, thanh long hội bên trong cũng có rất nhiều người có thể đánh với ngươi một trận. Bất quá ta không muốn như vậy bên trong hao tổn mà thôi. Vương Vũ nói. Diệp Cô thành niên kỷ so với Vương Vũ lớn, so với Lệ Nhược Hải tiểu. Hắn giờ ở đây cảnh giới, cùng Vương Vũ kém gần nhau, sắp đột phá. Lấy Diệp Cô thành không tới thiên tư, ở nơi này võ đạo thịnh thế bên trong có thể lĩnh ngộ đến một bước này, cũng là bình thường sự tình. Chỉ bất quá nghĩ đến Diệp Cô thành ra khỏi vỏ tất thấy máu kiếm, Vương Vũ lắc đầu một cái, vẫn là bỏ đi làm cho hắn cùng Tây Môn suy tuyết so kiếm tâm tư. Hai người kia giống nhau kiêu ngạo, giống nhau bạch tị điệt, giống nhau coi thường sinh tử, không chỉ là những người khác sự sống còn, cũng coi thường sự sống chết của chính mình. Nếu để cho đám người bọn hắn biết lẫn nhau tồn tại, đương nhiên đều sẽ coi đối phương làm một cái hiếm thấy đối thủ. Thế nhưng thế giới này cũng không phải là Lục Tiểu Phụng thế giới, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết cũng còn lâu mới được xưng là vô địch thiên hạ. Có tư cách cùng bọn hắn đánh với người có rất nhiều, Vương Vũ hoàn toàn không có cần thiết làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Diệp Cô Thành đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó hắn cũng vẫn khắc chế chính mình chiến ý, không có đối với Thanh Long hội cái khác đường chủ khởi sướng khiêu chiến. Ở trên thế giới này, hắn chung quy chỉ là một cái tông sư mà thôi, còn lâu mới có được cao thủ tịch mịch tư cách càng không cần phải nói vô địch thiên hạ. Thế gian này có rất nhiều người hắn không phải là đối thủ, vì lẽ đó hắn hiện giai đoạn căn bản không sầu không có thử kiếm đối tượng. Diệp Cô Thành hiện tại duy nhất lưu ý chính là mình còn chưa đủ mạnh. Trong vòng 3 tháng, ta tất nhiên sẽ đột phá đến đại tông sư, ngươi đây." Diệp Cô Thành hỏi. "Đại khái sẽ nhanh hơn ngươi một điểm đi." Vương Vũ sâu xa nói. Hắn gần nhất đã có chút dấu hiệu, thế nhưng là còn thiếu một bước nữa. Diệp Cô Thành nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, "Nếu ngươi còn có khách ở, ta cũng không nhiều lời với ngươi." có chuyện ngươi lại tìm ta. Diệp huynh xin mời, ta còn có một người muốn gặp, sẽ không tiến ngươi." Vương Vũ nói. Chờ đến Diệp Cô Thành thân thân ảnh biến mất ở bên ngoài cung điện, Vương Vũ mới vỗ tay một cái, nói, "Hư Hành Chi, vào đi." Cửa đại điện, vào một cái văn sĩ trung niên. Hắn mới vừa vừa đi vào đại điện, liền thấy được ở giữa cung điện Vương Vũ. Vương Vũ giờ khắc này không có thu lại uy áp. Hư Hành Chi không phải Diệp Cô Thành, Vương Vũ khí thế đối với hắn có tương đối ảnh hưởng. Ở Hư Hành Chi trong mắt, thân mang Long Bảo Vương Vũ giờ khắc này đứng ở nơi đó, tựa như cùng đỉnh thiên lập địa. Vương Vũ đó cũng không vai dọa bảng, Phản Phát Lưng đeo vạn rằm non sông. Tham kiến bệ hạ. Hư Hành Chi đi tới Vương Vũ bên người, không mình hành lễ nói: "Hành Chi, Quỷ Vương ở phía Nam gặp một chút phiền toái nhỏ." Vương Vũ lấy ra một phần mật báo, đưa cho Hư Hành Chi. "Đây là hư nhược vô kịch liệt truyền đến cơ mật quân sự." Hư Hành Chi xem xong liền nhíu lông mày. "Đại lý đi đầu, thành lập phía Nam phản mới liên minh, lòng dạ đáng chém a." Hư Hành Chi nói: "Chấm lần này tìm ngươi đến, chính là cho ngươi đi phía Nam cho Quỷ Vương mang một câu nói, Chấp người sẽ dốc toàn lực chống đỡ hắn bình định phía Nam." Vương tay đi làm. Vương Vũ một câu nói, liền quyết định rất nhiều người sinh tử. Bất kể là trước đây âm bí phái, bây giờ cả bấy, vẫn là trừ ta vệ, ở phía nam đều mai phục rất nhiều cái đinh. Hiện tại, là phát huy được tác dụng lúc. Tân Đế quét, nhìn thèm thuồng hà hùng thai. Chương 456, vung kiếm quyết phủ Vân trừ hầu tận Tây Lai. Vậy hạ, phía nam mặc dù không có cái gì thế lực lớn siêu cấp, bất quá bọn hắn tổ đóng lại, thực lực vẫn là không thể khinh thường. Quỷ Vương tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng thủ hạ binh mã dù sao không nhiều, chỉ cần đối phó đại lý một quốc gia cũng đã có chút giật gấu và vai càng không cần phải nói bình định toàn bộ phía Nam, có phải là tăng phái một điểm binh lực quá khứ? Hư Hành Chi nói. Vương Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn Hư Hành Chi, nói: "Hành Chi, quả nhiên là huynh đệ tình tâm a." Hư Hành Chi cười khổ một tiếng, nói: "Ta biết rồi không thể gạt được bệnh hạ pháp nhãn." Vương Vũ vung vung tay, nói: chấm không thèm để ý chuyện như vậy, thời loạn lạc ở trong, vốn là lẫn nhau áp chú, không đem hy vọng ký thác vào trên người một người, là rất lý trí lựa chọn. Người có thể lựa chọn chấm, nói rõ ngươi xem thật chấm, chấm đương nhiên sẽ không tức giận. Bệnh hạ minh thần thật là coi trọng nhất bệ hạ, hơn nữa lấy thần xuất thân, cũng chỉ có ở bệ hạ dưới trướng mới có thể được trọng dụng. Hư Hành Chi nói. Hư Hành Chi cùng Hư Như Vô ở đời này là huynh đệ ruột. Hư ra một môn hai ta đều là lòng dạ trăm vạn binh tuyệt thế kỳ tài. Hư Hành Chi xin vào buôn Vương Vũ thời điểm, Vương Vũ còn không biết hắn chi tiết lai lịch. Vương Vũ chỉ biết Hư Hành Chi là có chân tài thực học, bất kể nói thế nào, ở đại đường thế giới có thể lên làm thiếu soái quân quân sư, chắc chắn sẽ không là bình thường người. đáng tiếc cuối cùng bị khấu trọng hãm hại. Song Long Liên Thủ. Không biết phụ lòng bao nhiêu tin tưởng bọn hắn người, mà cười đến cuối cùng, chỉ là Song Long đã từng kẻ địch. Đoạn trường đều là người một nhà. Tống gia cũng từ vào lúc ấy, hoàn toàn biến mất ở lịch sử ở trong. Hư hành chi cũng không có ở trên sách sử lưu lại bất kỳ ghi chép. Tất cả những thứ này đều là Song Long tạo nghiệp. Đối với Song Long, Vương Vũ chỉ có thể nói một câu, ngớ ngẩn. Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng. Một số thời khắc, khi ngươi đi tới một vị trí thời điểm, liền muốn học đảm đương. Nam nhân không thể không có đảm đương, nếu như không có đảm đương Ngươi hại không chỉ là chính mình, còn có ở sau lưng không biết bao nhiêu liên lạc ủng hộ ngươi người. Chân chính huynh đệ sẽ không tha của ngươi chân sau, khuyên ngươi từ bị ngươi vẫn làm sự nghiệp. Chân chính chúa công sẽ không ở chính mình dưới trướng đã tụ tập một nhóm lớn lương thần dũng tướng thời điểm. Đột nhiên đến một câu ta không chơi, từ từ lăng không phải một cái hợp lệ huynh đệ, khấu trọng càng không phải là một cái hợp lệ chúa công. Hai người liên thủ tắc thành lý thế dân đế vương bá nghiệp, tắc thành từ hàng tĩnh trai bất thế uy danh. Thế nhưng ở này đó sau lưng là tống việt không hề có một tiếng động cô đơn, là thiếu soái quân sủng đổ. Hư Hành Chi chính là bị khấu trọng hố ác nhất người một trong, chỉ đứng sau Tống Huệ. Vương Vũ đương nhiên sẽ không quên người này. Mà Hư Hành Chi ở cạm bẫy trước mặt, cũng căn bản giấu không được thân phận của chính mình. Vương Vũ đã sớm biết Hư Hành Chi cùng Hư Nhược Vô quan hệ, thế nhưng vẫn không có động tác gì. Chính như Vương Vũ từng nói, đối với Hư Nhược Vô nhờ và Chu nguyên Trương, Hư Hành Chi nhờ và chuyện của chính mình, Vương Vũ cũng không để ý. Thời loạn lạc bên trong, tách gia đặt cược vốn là chuyện rất bình thường. Cạm bẫy tình báo ở trong, Viên Thiên Cương liền lựa chọn lý thế dân, mà Lý Thuận Phong ra ngoài Vương Vũ dự liệu, lựa chọn lý Trâm Chu. Hư Hành Chi cùng Hư Nhược Vô đánh chính là cùng Viên thiên Cương, Lý Thuần Phong giống nhau chú ý. Bất quá ban đầu Vương Vũ cũng không có trọng dụng Hư Hành Chi. Rất đơn giản, quy hàng là cần đầu nhận dạng. Hư Hành Chi không có lấy ra hắn đầu nhận dạng đến, Vương Vũ cũng không có cần thiết đối với hắn khắc mắt chờ đợi. Quân không gặp, quyền lực bang tam bá chủ, tương tự không có lý Thuần Phong cái bóng. Nếu hai mặt đặt cược, cũng muốn gánh vác hai bên đều không có kết quả tốt hậu quả. Hư Hành Chi tự nhiên không có như vậy nghiêm trọng, đặc biệt ở Hư Nhược Vô cùng quy hàng Vương Vũ sau khi Bất quá, hư hành chi một nhân tài hoa, cùng rất nhiều người đều nghiêm trọng trùng điệp. Hắn là một cái mưu thần hình chủ mưu, tương tự trương lương, mà vương vũ giới trướng, chân chính cần hơn nữa có thể lập tức phát huy được tác dụng là có thể xuất lĩnh thiên quân vạn mã tác chiến hạ tín. Điểm ấy hư nhược vô liền mạnh hơn hư hành chi nhiều lắm. Vì lẽ đó hư nhược vô vừa quy hàng vương vũ liền ủy thác trọng trách, hư hành chi vẫn như cũ chỉ ít ít, ít một cái chức vụ nhàn tản. đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là hư dạng nguyện tồn tại để vương vũ có thể không hề bảo lưu tín nhiệm hư nhược vô, bởi vì vương vũ có thể khẳng định. Hư Dạng Nguyệt đối với Hư Nhược Vô tới nói là trọng yếu nhất, bắt được Hư Dạng Nguyệt, Hư Nhược Vô căn bản không khả năng phản bội Vương Vũ. Trong trình độ nào đó, Hư Nhược Vô cùng Thạch Chi Hiên có tương tự chỗ, nhưng là Hư Hành Chi không giống. Tuy rằng hắn cùng Hư Nhược Vô là huynh đệ ruột, thế nhưng Vương Vũ không thể tin được hắn đối với Hư Nhược Vô cùng với Hư Dạng Nguyệt cảm tình, bởi vì hắn cô độc. Trọng yếu nhất là, Hư Hành Chi cùng Âm Quý Phái có một loại nào đó Vương Vũ không biết kiêu hận, rất kỳ quái, Vương Vũ vận dụng cảm bấy sức mạnh vẫn không có tra được cái gì. Nhưng là bất kể là Từ Vương Vũ liên quan với đại đường trong ký ức, vẫn là đời này Vương Vũ đối với Hư Hành Chi làm trong vòng điều tra, cũng có thể được một cái kết luận, Hư Hành Chi cùng Âm Quý Phái, xác thực có thâm cựu đại hận. Bất quá đây chỉ là đối với Hư Hành Chi một phương diện, bởi vì trúc Ngọc Nghiên biểu thị căn bản không biết Hư Hành Chi người này. Hư Hành Chi không chủ động nói, Vương Vũ cũng sẽ không chủ động hỏi. Hắn lựa chọn hướng về Vương Vũ ẩn dấu, liền muốn thừa nhận ẩn dấu mang đến hậu quả. Để Vương Vũ hơi chút yên tâm chính là, Âm Quý Phái trên danh nghĩa là chính mình diện, vì lẽ đó Hư Hành Chi trên lý thuyết hẳn là sẽ không phản bội chính mình. Rằng hư Hành Chi xem như muốn phản bội, cũng không có cơ hội đó. Hành Chi, chấm ta cũng không là ngươi, lần này chấm là không dự định phái binh tiếp viện Quỷ Vương. Chấm chỉ tính toán phái một người đi phía Nam, hiệp trợ Quỷ Vương bình định phía Nam." Vương Vũ lạnh nhạt nói. Hư Hành Chi cười khổ nói, vậy hạ không khỏi quá để cao thần. Vương Vũ thật sâu nhìn Hư Hành Chi một chút, nói, hai người các ngươi huynh đệ bản lĩnh, chấm là rõ ràng. Phía Nam một bầy kiến hôi, chắc chắn sẽ không là hai người các ngươi liên thủ đối thủ. Hơn nữa chấm không sẽ thật sự buông tay mặc kệ, phía Nam quân hùng bên trong, tự nhiên sẽ có người trợ giúp các ngươi. Có thể khi ngươi cùng bỉ vương đánh tới một cái thế lực bên dưới thành thời điểm, mới sẽ phát hiện, cái thành trì này sẽ nâng thành đầu hàng. Thư hành chi nghe hiểu vương vũ ý tứ, khẽ to mày, sau đó nói, xin hỏi bệ hạ, ở phía nam trôn bao nhiêu người? Vương vũ khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần thủ hạ binh mã vượt qua vạn người thế lực, đều có người của ta, hoặc ngồi ở vị trí cao, hoặc tiếp thân phụng dưỡng. Như thế nào, có cảm giác hay không dễ dàng rất nhiều. Thư hành chi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã tận lực đánh giá cao vương vũ, lại không nghĩ rằng, vương vũ ẩn tại thực lực vẫn còn đang tưởng tượng của hắn bên trên. "Vậy hạ, đại lý cũng có sao?" Hư Hành Chi hỏi. Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói, "Không ngừng một cái. Thân hiểu, cái này liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tới phía nam, nhất định cho bệ cái kế tiếp ổn định phía sau." Hư Hành Chi nói. Vung kiếm quyết phủ vân, trừ hầu tận tây lai. Vương Vũ kiếm đã ra khỏi vỏ. Chương 457, phấn hồng diễm hầu. "Vậy hạ, cần ta ra tay sao?" Chống trải trong đại điện, Văn Sửu xấu thân ảnh đột nhiên sau lương Vương Vũ dần hiện ra đến. Tạm thời không cần. Ngươi thay ta cho bích thực truyền bức thư, nói cho nàng biết, có thể lập thủ." Vương Vũ nói. "Long Tôn Nghĩa nơi đó xử trí như thế nào?" Văn Sửu xấu hỏi. "Long Tôn Nghĩa, phía Nam Quân Hùng bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu thế lực lớn, dưới chướng tụ tập rất nhiều mưu thần tướng tài. Hắn mặc dù không có tranh giành thiên hạ tiền vốn, thế nhưng cắt cứ một phương, người bình thường nhưng cũng không làm gì được hắn. Mà Vương Vũ mới vừa nói bích thực, tên đầy đủ kỳ bích thực, bí danh Phấn Hồng Diễm. Sau, ở trên giang hồ thanh danh, vẫn còn Long Tôn Nghĩa bên trên. Kỳ bích thực là Long Tôn Nghĩa dưới chướng hai trụ cột lớn một trong." tay nắm trọng binh, võ công cao cường, cùng võ công của nàng đồng dạng nổi danh, là của nàng khuôn mặt đẹp. Kỳ Bích Thược được xưng xinh đẹp tuyệt trần, Trầm Lạc Nhạn mặc dù ở quy phụ Vương Vũ sau khi tiếng tăm càng ngày càng tăng, thế nhưng ở người trong thiên hạ trong mắt cũng chỉ có thể cùng Kỳ Bích Thược nổi danh. Hiện tại, Kỳ Bích Thược cùng Trầm Lạc Nhạn là thiên hạ trên chiến trường mỹ lệ nhất hai đạo phong cảnh. Kỳ Bích Thược rất được Long Tôn Nghĩa tín nhiệm, nàng có thể trở thành Long Tôn Nghĩa dưới trướng hai trụ cột lớn một trong, là dùng chân thật công lao đổi lấy, mà không phải khuôn mặt đẹp. Tuy rằng Kỳ Bích Thược xinh đẹp tuyệt trần, Thế nhưng trong thiên hạ chưa từng có truyền lưu qua kỳ Bích thực cùng long Tôn nghĩa bất kỳ đường viền hoa tin tức bởi vì kỳ Bích thực năng lực ở Long Tôn nghĩa dưới chướng bảy 7 già vô cùng Nguyễn mà Long Tôn Nghĩa đã từng đối với kỳ Bích thực là có hứng thú cũng từng theo đuổi qua kỳ Bích thực thế nhưng là bị kỳ Bích thực từ chối thẳng thắn kỳ Bích thực đã từng nói thiên hạ bất định dùng cái gì vì là ra từ đó về sau không còn người rầy qua kỳ Bích thực mà kỳ Bích thực cũng dùng nàng võ công cao cường cùng thành thạo binh pháp ở trong thiên hạ thanh danh dội dưới chướng tụ tập một Cam Tâm Phúc Vào lúc này Long Tôn Nghĩa cũng không phải là phá nát thế giới chiếm được nhạc sách sau khi từ từ ngu ngốc Long Tôn Nghĩa. Giờ khắc này Long Tôn Nghĩa được cho anh minh thần võ, hắn chăm lo việc nước, tuyển hiền mặc trò có thể. Mặc dù Kỳ Bích thực là nữ lưu hàng người, thế nhưng Long Tôn Nghĩa vẫn như cũ dám lớn mật phân công hắn. Được cho là một cái khá có năng lực chứ hầu. Rất đáng tiếc, bất kể là phá nát thế giới, vẫn là thế giới này, đều chưa bao giờ thuộc về hắn. Tranh giành thiên hạ, không phải mỗi người đều có tư cách. chơi người có thể có khả năng cho chơi, nếu như một mực lựa chọn vượt qua ngươi năng lực ở ngoài trò chơi. Hậu quả kia cũng không phải ngươi có thể thừa chịu được. Long Tôn Nghĩa kết cục, ở hắn tụ chúng tự lập bắt đầu từ ngày đó, liền đã muốn định trước. Nếu không phải là giữ lại hắn hấp dẫn hỏa lực, áp chế còn lại chư hầu, Long Tôn Nghĩa căn bản không sống được tới giờ. Giết đi, Long Tôn Nghĩa thế lực, do Bích Thược tiếp quản. Có Bích Thược ở, hư nhược vô bình định phía Nam, cũng chỉ là vấn đề thời gian." Vương Vũ một câu nói, liền quyết định Long Tôn Nghĩa sinh tử. Nghĩ tới phá nát thế giới, Long Tôn Nghĩa ngu ngốc nướng ngẩn, dẫn đến kỳ Bích Thược hương tiêu ngập vẫn, Vương Vũ trong lòng cảm nhận được một trận khoái ý. Bích thượng. Ông trời phù hộ, ngươi không có sinh ở cái kia tống chưa thời loạn lạc. Mông Cổ Thiết Kỷ cũng vẫn không có nhất thống thiên hạ. Càng may mắn chính là ta ở Long Tôn Nghĩa trước gặp ngươi. Tuy rằng ngươi không biết, bất quá ta vẫn muốn cho ngươi một lần cơ hội báo thủ. Phá toái hư không thế giới, nếu như nói truyền ưng là huy hoàng nhất truyền thuyết, này kỳ bí thực chính là mỹ lệ nhất một phong cảnh. Truyền ưng thái thượng vô tình, tiềm tu thiên đạo. Nước mất nhà tan, với truyền ưng mà nói, chỉ là trên con đường tu đạo bé nhỏ không đáng kể phong cảnh, không thể ngăn cản hắn nửa phần bước chân. Mà kỳ bí thực, ở cái kia tàn khốc nhất trong luân thế, lấy nữ tử thân, chém giết ra nàng truyền thuyết của mình, quốc gia Hưng vong, thất phu hữu trách. ngay lúc đó thế giới, không chỉ một người đang vì người hán mà phân đấu. mông cổ thiết kỵ cho dù dũng, vẫn như cũ có rất nhiều người hán hán không sợ chết. một tất sơn hà một tất huyết, đối với rất nhiều người tới nói, cái này không quá quan trọng. thế nhưng đối với rất nhiều người tới nói, đây là đáng giá dùng tính mạng thủ hộ thổ địa. kỳ bích thượng chính là người sau. vương vũ rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì phú dư kỳ bích thượng trách nhiệm như vậy cảm thế nhưng nàng thật sự làm được vì là trung nguyên đại địa thủ vương đến cuối cùng một khắc kỳ bích thược là có cơ hội quy ẩn nàng làm đã đủ vừa lòng nhiều không ai có tư cách chỉ trích nàng chống lại mông cổ không tận tâm tận lực truyền ung đối với rất nhiều nữ nhân động quá tầm thế nhưng cũng chỉ đối với kỳ bích thược hứa hẹn qua thiên hạ danh sơn đại xuyên mỗi người đều mang linh tú người ta cùng đi xem xét khỏe không đây là truyền ung một lần duy nhất đối với nữ nhân hứa hẹn kỳ bích thược kiên quyết từ chối bởi vì nàng cảm giác mình đối với dưới chân đại địa còn có một phần trách nhiệm bởi vì thủ hạ của nàng còn có trên vạn thần tín nàng có thể đi thẳng một mạch những người này nhưng không đường có thể đi so sánh với nhau tương tự là một quân chủ soái khấu trọng đối mặt kỳ bích thực, có thể trực tiếp tự tử kỳ bích thượng một nữ nhân so với khấu trọng càng hiểu đẳng đương kỳ bích thượng từ chối chuyên ương, cũng từ chối cho mình để lại đường lui lưu đường sống vì lẽ đó ở long tôn nghĩa nghi kỵ và phần, mông cổ nội gian sử đạo này cố ý phái nàng đi đưa thời điểm chết kỳ bích thượng cuối cùng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi kỳ bích thượng một đời là thời đại bi ca cái này kiên cường nữ tử ở trên chiến trường thành danh ở trên chiến trường chết đi Nàng vì là Trung Nguyên đại địa, chạy vào một giọt máu cuối cùng. Sau đó, tắt thành truyền ưng. Kỳ bích thượng chết ở truyền ưng trong lòng thời điểm, là truyền ưng một lần cuối cùng cảm giác được làm người bị thống. Vì lẽ đó, mới có truyền ưng sau khi ở thiên quân vạn mã ở trong giết chết Tư Hãn phi. Truyền ưng giết Tư Hãn phi, không phải là vì quốc gia, cũng không phải là vì phản nguyên. Truyền ưng chỉ là vì báo thù, vì là kỳ bích thượng báo thù. Kỳ bích thượng trong lúc vô tình ở truyền ưng trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng, mà theo kỳ bích thượng từ trần. Chuyển Ung tự tay đánh chết đi Tư Hán Phi vì đó báo thù sau khi Chuyển Ung ở nhân gian liền lại không có một chút nào lo lắng. Những người còn lại tầm thường, Sơn Hà phá nát, Trung Nguyên luôn hãm, đều không đặt ở Chuyển Ung trên người. Vì lẽ đó hắn phá không phi thăng, Kỳ Bích Thượng Bi kịch là nhất định, nàng cải biến không song thiên địa đại thế, mông cổ đại thế đã thành. Càng trọng yếu hơn là Chuyển Ung muốn thành thần, nàng nhất định phải chết. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói Kỳ Bích thức chết có một nửa nguyên nhân là bởi vì Chuyển Ung. Sát chứng đạo cổ đã có, Chuyển chính mình sẽ không đối với nữ nhân yêu mến ra tay nhưng là không thể phủ nhận Thái Thượng vô tình cảnh giới trí cao đúng là Kỳ Bích Thượng chết rồi Truyền Ung mới đã tới thế giới này Truyền Ung từ lâu phi thăng Kỳ Bích Thượng vẫn còn ở nhân gian Vương Vũ nếu sớm gặp nàng thì sẽ không lại để Kỳ Bích Thượng tái hiện phá nát thế giới bi kịch ta sẽ cho ngươi sân khấu, làm cho ngươi triển khai tài hoa sông pha chiến đấu đến thời điểm ngươi rơi xuống sẽ không còn là Long Tôn nghĩa loại kia không đỡ nổi một đòn quân đội mà là có thể cùng nông cổ đối kháng chính diện tiết huyết chi sư nếu ta đến rồi liền nhất định sẽ thay đổi kết cục của ngươi Phấn Hồng Diễm Sau, nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Đạo kia đập vào mắt màu đỏ, nhất định sẽ vinh viên long lánh ở hết thảy mông cổ trong lòng của người ta. chương 458, từ huyết đại pháp. Còn có, hư hành chi nơi đó, để bích thượng cũng chú ý một điểm. Nếu như phát hiện hắn có cái gì kỳ quái cử động, phế bỏ hắn, hoặc là, giết hắn. Vương vũ trầm ngâm chốc lát, sau đó nói. Vương vụ không tin hư hành chi sẽ làm ra phản bội chuyện của chính mình. Hư hành chi không phải ngỡ ngẩn, phản bội chính mình có bách hại mà không một lợi. Thế nhưng xét thấy Vương Vũ không xác định hư hành chi cùng Âm Quý phái trong lúc đó đến cùng có gì gốt mắc cân đoán, Vương Vũ vẫn là quyết định làm hai tay chuẩn bị. Lo trước khỏi họa đều là tốt đẹp. Dù cho như vậy rất có khả năng để hư nhược vô ly tâm. Bất quá lúc này Âm Quý phái trên thực tế đã diệt, lưu lại cũng đã là Vương Vũ thành viên mang gốt. Hướng chi Âm Quý phái hiện tại vẫn còn đang thế mang tính tiêu chí biểu trưng hai nhân vật, chính là trúc ngọc Nghiên cùng Loan Loan. Vương Vũ sẽ chọn bên kia, không cần nói cũng biết. Vậy hạ, nếu như vậy, hư nhược vô nơi đó cũng muốn làm một chút phòng bị. Văn tiểu xấu nói: Vương Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Hư Dạ Nguyệt còn tại lặc dương, Hư Nhược vô không dám có động tác gì. Bất quá để người vắng nhất, chấm sẽ cho thượng tướng quân viết một phong thư. Đoạn Tư Bình nếu đã chết, thượng tướng quân cũng là không cần phong bị, vừa vận thuận thế đem Đại Lý tiêu diệt. Tống Khuyết về lĩnh Nam, là vì phòng bị Đại Lý có thể có thể đến trả thù. Mà ở Đoạn Tư Bình đã chết ở núi võ đang dưới tình huống, vẫn bị Thạch Chi Hiên tự tay giết chết. Giờ khắc này Đại Lý cùng Tân Triệu đã lặn như nước với lửa, Tống Khuyết liền hoàn toàn không có cần thiết chỉ ở tại lĩnh Nam phòng bị. Đem so sánh Đoạn Tư Bình chết." Đoàn chính thuần liền có vẻ một điểm tồn tại cảm đều không có. Dưới tình huống này, xem như bị đại lý biết rồi là Phó Hồng Tuyết giết chết đoàn chính thuần, đại lý cũng không có tinh lực tìm đến Phó Hồng Tuyết báo thủ. Bởi vì Vương Vũ căn bản không có ý định buông tha đại lý. Một trận chiến định giang nam. Đây là Vương Vũ hạ quyết định quyết tâm. Đoàn Tư Bình nếu chết ở núi Võ Đang, này đại lý cũng không có cái gì tồn tại cần thiết. Bất quá một quân bên trong, chỉ có thể có một thanh âm. Chớ vẫn là nghiêng về để hư ra hai huynh đệ thay chống Bình Định phía Nam, thượng tướng quân chỉ có thể là vạn bất đắc dĩ tình huống mới có thể xuống núi. Vương Vũ nói: "Lâm trận đổi xoáy là binh gia tối kỵ, mà một cái ra ngoài trinh chiến quân đội, có hai cái phát hiệu lệnh chủ xoáy, càng là tối kỵ bên trong tối kỵ." Vương Vũ đương nhiên sẽ không phạm sai lầm này. "Vậy hạ, cần muốn vận dụng Thanh Long hội sức mạnh sao?" Văn Sửu xấu hỏi. "Thanh Long hội có, có thể không chỉ là vũ lực. Thanh Long hội mỗi một cái thành viên, ở trên giang hồ đều không phải người bình thường." Vương Vũ giả thiết nhập hội ngõ cửa phi thường cao, vì lẽ đó Thanh Long hội nắm giữ tài nguyên đã vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Văn Sửu xấu là Thanh Long hội đại quan gia, dù vậy Hắn cũng không dám xác định thanh long hội thực lực chân chính đến cùng có bao nhiêu cường đại. Hắn chỉ biết, mặc dù là loại đại sự này, thanh long hội cũng có thể giúp đỡ rất nhiều việc. Mười nhị đường chủ không thể nhẹ động, người còn lại, có thể khiến trên lực tức giận, ngươi cũng có thể điều động đậy. Sau đó, trong tự nhiên sẽ bồi thường đám người bọn hắn. Vương Vũ nói, thanh long hội không phải một cái cương chế tính tổ chức, mặc dù là Vương Vũ, cũng không có thể tùy ý ra lệnh. Bất quá dựa lưng tân triều, cũng rất ít người có thể từ chối Vương Vũ yêu cầu. Bởi vì mặc dù là công bằng giao dịch phía trên thế giới này cũng rất ít có so với Vương Vũ càng có lời người mua. Càng không cần phải nói, mỗi một lần chiến loạn, đối với bình dân tới nói đều là một lần bị kịch. Thế nhưng đối với rất nhiều thế gia đại tộc cùng môn phái võ lâm tới nói, cũng chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Chỉ có lột lên, bọn họ mới có cơ hội lớn mạnh, chiếm đoạt còn lại thế lực. Thanh Long hội trên bản chất, chính là một cái đôi bên cùng có lợi đồng minh. Xỉu Sửu hiểu, vậy hạ nếu như không có phân phó của hắn, Xỉu Sửu liền cáo lui trước. Văn Sửu xấu nói, ngươi lùi ra đi. Vương Vũ khoát tay nói. Chờ đến Văn Sửu xấu biến mất sau khi Vương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước bất kể là đối mặt ở Diệp Cô Thành, Hư Hành Chi, vẫn là Văn Sửu Sấu, Vương Vũ đều không có hết sức áp chế chính mình bị áp. Thế nhưng trên thực tế, Vương Vũ đã áp chế chính mình một nửa trường lực bên ngoài. Bang không vừa Diệp Cô Thành sẽ không như thế nhẹ như mây gió, Hư Hành Chi thậm chí không thể cùng hắn bình thường giao lưu. Hiện tại Văn Sửu Sấu biến mất, Vương Vũ mới phóng ra chính mình toàn bộ trường lực. Dĩ Vãng chỉ vờn quanh quanh thân tử khí, hiện tại đã trải rộng chỉnh tỏa cung điện. Tuy rằng còn chưa kịp Trương Tam Phong biểu hiện ra kinh thế hai tộc, Thế nhưng nếu có ngày đó ở núi Võ đang người xem cuộc chiến nhìn thấy Vương Vũ giờ khắc này trạng thái, nhất định có thể nhìn ra, Vương Vũ phóng thích từ khí, so với Trương Tam Phong tử khí càng thêm thuần túy. Trương Tam Phong tử khí quần cuộn, nhiều hơn là cảnh giới đến, mà ở trong thiên địa bày ra các loại thần dị. Vương Vũ giờ khắc này phóng thích từ khí, nhưng là từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài. Vương Vũ ánh mắt tham thẳm nhìn bên trong cung điện này từ khí, tự nhủ, lúc nào có thể đem những thứ này từ khí toàn bộ áp xúc ở trong người, võ công của ta cũng coi như là đại xong rồi. Vương Vũ cảm giác được gần nhất tu vi có chút mất khống chế, mà mất khống chế nguyên nhân, Vương Vũ cũng biết. Vốn là Vương Vũ vẫn là ở theo bước liền bàn tu luyện, tu luyện tiến trình cũng tại Vương Vũ khống chế ở trong. Thế nhưng ở tận mắt nhìn Lệ Nhược Hải đột phá đến đại tông sư cảnh giới sau, Vương Vũ vẫn là không thể tránh khỏi bị xung kích. Lệ Nhược Hải nói tu vi của hắn sớm đã đến, kỳ thực Vương Vũ tu vi cũng đã đến. Trên thực tế, Vương Vũ nếu là nghĩ, đều có thể lấy noi theo trong truyền thuyết hoàng đế yên viên, nữ nữ 3000. Nếu quả thật như vậy làm, Vương Vũ nắm giữ hơn 1000 năm công lực, cũng không phải không làm được bất quá như vậy liền vô vị, hơn nữa cảnh giới không tới, chỉ có công lực cũng không phải là chính đạo. vốn là dưới tình huống bình thường tam phần quy nguyên khí là một môn không nghi ngờ chút nào thiên công bảo điện. vương vũ dự tính cũng không có sai, tam phần quy nguyên này vương vũ nhất định là có thể đột phá đến đại tông sư. thế nhưng ở quá trình tu luyện ở trong vương vũ từ từ phát hiện một vấn đề thiên ma đại pháp thật giống có chút không đủ dùng, hoặc là nói cùng tam phần quy nguyên khí không quá đáp. tam phần quy nguyên khí nhiều hơn thời điểm là một loại võ kỹ, mà võ kỹ là cần nội công đến tối thúc. Thiên Ma Đại. Pháp thôi thúc Thiên Ma sách trên ghi chép võ công chính là ta huy lực 10 phần, không có một chút nào cản trở. Thế nhưng Tam phần Quy Nguyên khí là Vương Vũ tự nghĩ ra võ công, tuy rằng Vương Vũ sử dụng thuận bổn xuôi gió, nhưng là cùng Thiên Ma Đại. Pháp vận hành, kỳ thực cũng không phải vô cùng phù hợp. Bởi vì Thiên Ma Đại, pháp vốn là không phải nhằm vào Tam phần Quy Nguyên khí tâm pháp. Kỳ thực sự ảnh hưởng này rất nhỏ, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng Vương Vũ vẫn là không muốn đem liền. Bởi vì một cái thích hợp nội công tâm pháp cùng một môn thích hợp võ kỹ tổ hợp, mới là đúng tự thân có lợi nhất. Thạch Chi hiên dù cho hiện tại cảnh giới không cao, thế nhưng tương lai của hắn nhưng không thể lịm tít. Bởi vì bất tử ấn pháp cùng bất tử thất huyết tổ hợp, là độ cấp trăm. Vương Vũ không tưởng tượng chữ đạo kỳ cùng đoạn tư bình như vậy trở thành đại tông sư lúc đáy, vì lẽ đó Vương Vũ chỉ có thể lựa chọn mặt khác một loại biện pháp. Tự nghĩ ra một môn nội công công pháp, Tử huyết đại. Phát. Chương 459, cải thiên hoán địa. Tử huyết đại pháp, ở ma môn sớm có truyền lưu. Đây là một môn không kém hơn đạo tâm trùng ma đại pháp đại pháp vô thượng kỳ công. Đáng tiếc, ở mấy trăm năm trước cũng đã thất truyền. Tử huyết đại pháp luận cấp bậc cũng không chắc so với Thiên Ma đại pháp cao mình, thế nhưng giữa hai người lại có dị thường chặt chẽ liên hệ. Nếu như nhất định phải hình dung, đại khái cùng lục mạch thần kiếm cùng nhất dương chỉ quan hệ có chút giống. Muốn muốn tu luyện lục mạch thần kiếm, nhất định phải đem nhất dương chỉ tu đến tứ phẩm trở lên. Mà muốn muốn tu luyện Tử huyết đại pháp, thì lại nhất định phải đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18. Từ cổ chí kim, trừ đương thế ở ngoài, cũng chỉ có Thiên Ma thương cử ở đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18 sau khi chuyển tu Tử huyết đại pháp, cuối cùng phá toái hư không. Đến nay mới thôi không còn người thứ hai đã nếm thử. Bởi vì Tử huyết đại pháp dĩ nhiên phát chuyển. Càng bởi vì đem Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18, cũng đã là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Vương Vũ lại biết, ở đời sau, MP phái ra một cái cái thế ma quân, không chỉ có đem Thiên Ma đại pháp tu luyện đến tầng thứ 18, còn tiềm tu Tử huyết đại. Thành, một thân võ công cùng cực thiên nhân tạo hóa, đặt đến trong trần thế đỉnh phong. Huyết thủ lệ công, trung nguyên ma môn đệ nhất nhân, tung hành vũ nội tuyệt thế ma quân. Lệ công là pha toái hư không bên trong thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Hắn đem Tiên Ma Đại Pháp luyện tới đại thành sau khi, cũng đã có thể hoành hành thiên hạng, khinh thường đương đại, không người có thể địch. Sau đó Lệ Công gặp Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai. Lệnh Đông Lai ở Lệ Công áo bào trắng sau lưng họa đầy các loại tư thế người như. Bên cạnh Lít Nha lít nhít viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ, đều là trước tiên có một thức sau đó sẽ kể rõ này một thức phá pháp, áo bào trắng dưới góc trái nơi tận cùng viết Lệnh Đông Lai phá âm quý phái tiên ma tay 72 thức. Riêng Quân hạ. Lúc đó Lệ Công mặc cái này cái áo bào trắng, sau lưng làm cho người ta viết cái này rất nhiều thứ, lại không hề có cảm giác từ đó trở đi lệ công mới hiểu được thiên ma đại pháp cũng không phải là vô địch thiên hạ bắt đầu biết thiên đạo lệ công bắt đầu đối với thiên đạo vô hạn theo đuổi đại triệt đại ngộ mười năm qua tiềm tu tự huyết đại pháp toàn thân huyết dịch tận truyền từ hồng sau đó tính tình đại biến lần thứ hai xuất thế không trở thủ đoạn nào tìm kiếm lệnh đông lai hướng đi để cầu cùng lệnh đông lai phân cao thấp thiên ma đại pháp đại thành lệ công đối mặt lệnh đông lai căn bản là không còn sức đánh trả chút nào mà tử huyết đại pháp đại thành lệ công mới thật sự là đạt đến thiên nhân cực hạn có cùng lệnh đông lai quyết tranh hơn tuơ tự tin Phá toái hư không bên trong lần thứ hai xuất thế lại công, thực lực của bản thân đã không mảy may thua kém với Ma tông nông Sích Hành cùng Bát Sư Ba, coi như là thả ở thế giới này, cũng là cùng Trương Tam Phong cao thủ cùng một cấp bậc. Từ huyết đại pháp bí lực, có thể thấy được chút ít. Vương Vũ cũng không có tìm được Tử huyết đại pháp bí tịch, bởi vì nó sớm đã thất truyền. Thế nhưng Vương Vũ cũng không cần tìm, bởi vì vô công đến hắn cảnh giới này, vốn là đã siêu thoát rồi đem ra chủ nghĩa. Vương Vũ nếu có thể sáng chế tam phần quy nguyên khí, tự nhiên cũng có lòng tin lại sáng chế một môn thiên nội công hướng về thiên công bảo điện. Năm đó lại công Tử huyết đại pháp cũng chưa chắc chính là hắn tìm được, càng to lớn hơn độ khả thi, là hắn một lần nữa sáng chế ra một môn tử huyết đại pháp. Bởi vì tử huyết đại pháp vốn là sớm đã thất truyền, nếu như có thể tìm tới, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, thậm chí nữ đế đều sẽ không bỏ qua tìm kiếm. Các nàng cũng không tìm tới, Lệ Công không có khả năng ở mấy trăm năm sau tìm tới tử huyết đại pháp. Lệ Công có thể, Vương Vũ tự nhiên cũng đối với mình có lòng tin. Bởi vì tử huyết đại pháp đặc tính, Vương Vũ vô cùng hiểu rõ, mà Vương Vũ cần gì dạng nội công tâm pháp, Vương Vũ trong lòng cũng rất rõ ràng có những thứ này, vương vũ sáng chế tử huyết đại pháp, độ khó liền bị hạ xuống thấp nhất. tử huyết đại pháp tinh diệu nhất liền là có thể thay đổi người khí chất. đồng dạng một loại võ công, do người khác nhau tu luyện, đạt đến thành tựu liền không giống nhau, tu luyện ra được hiệu quả cũng bất đồng. đồng dạng là tu luyện thiên ma đại pháp, trúc ngọc nghiên, loan loan cùng vương vũ thiên ma lập trường đều từng người không giống. điều này là bởi vì mỗi cái con người tính cách, khí chất, trải qua cùng yêu thích cũng khác nhau, vì lẽ đó tu luyện ra được võ công hiệu quả cũng không giống nhau. đồng dạng một loại võ công do người khác nhau triển khai ra thật là có phân chia cao thấp. Tỷ như hầu hi bạch cùng dương hương ngạn hàng ngũ, mặc dù tu luyện bất tử ấn pháp, cũng tuyệt đối không thể đạt đến thạch chi hiên cảnh giới. Đồng dạng là tu luyện từ hàng kiếm điện, tân động giao liền có thể đạt đến bế tử quan cảnh giới, sư phi huyên nhưng chỉ có thể đạt đến kiếm tâm thông minh. Nơi này chính là một cái độ khớp vấn đề. Một người khí chất cùng một môn võ công độ khớp thật sự rất trọng yếu, cái này quyết định ngươi ngày sau phát triển tiềm lực. Tỷ như bàng ban cùng đạo tâm trùng ma đại pháp, cơ bản cũng là trăm phù hợp. Hắn sở dĩ tu luyện gian nan, là vì đạo tâm trùng ma đại pháp bản thân tu luyện độ khó. Vang Ban tự thân là rất thích hợp môn công pháp này. Mà càng thêm rõ ràng một cái ví dụ, là Kiều Phong cùng Hàng Long thập bát trưởng. Không có ai phủ nhận Kiều Phong là thiên tài, nhưng là cùng Đoàn Dự hư trúc hai cái quải bê đem so sánh, Kiều Phong là kỳ ngộ ít nhất một cái. Hắn không có Đoàn Dự lăng ba vi bộ, càng không có hư trúc bị tiêu giao tam lão quán đỉnh nội lực. Kiều Phong có, chỉ là Hàng Long thập bát trưởng. Thế nhưng liền chỉ cần dựa vào một bộ Hàng Long thập bát trưởng, Kiều Phong là có thể liều mạng Thiên long thế giới bất kỳ một tên tuyệt thế cao thủ mà không rơi xuống hạ phong. Thiên Long thế giới cuối cùng Đoàn Dự cùng Hư Chúc ở công lực trên đã không nghi ngờ chút nào vượt qua Tiểu Phong. Nhưng là chân chính cuộc chiến sinh tử, Vương Vũ chưa bao giờ cho rằng Tiểu Phong không phải hai người bọn họ đối thủ. Bởi vì Đoàn Dự cùng Hư Chúc cùng bản thân võ công cũng không phù hợp, vô cùng ý lực, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7, tám phần. Đặc biệt là Hư Chúc, niệm mười mấy năm kinh thư, đầy đầu Phật gia tư duy, ngơ ngác lên ngốc, nhưng một mực tu luyện chính là đạo gia võ công, vẫn là tiêu dao một phái. Phật đạo hai môn, chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược. Lấy Hư Chúc dư một đầu, có thể tu luyện ra cái gì mới là quái đản chỉ sợ là tẩu hỏa nhập ma sát suất càng cao hơn. Tiêu giao phái tự hư trúc sau khi liền không còn truyền thừa, linh thiếu cung liền như vậy mất đi ở dòng sông lịch sử ở trong, không phải là không có nguyên nhân. Mà Kiều Phong nếu như không chết, ở võ học thành tựu không nghi ngờ chút nào có thể so với Đoàn Dự hư trúc hai người cao nhiều lắm. Bởi vì Kiều Phong cùng Hàng Long thập bát trưởng, thực sự là quá phù hợp. Môn võ công này, quả thực là vì hắn đo ni đóng giày. Kiều Phong Hàng Long nơi tay, liền ngay cả tạo địa tăng không thừa nhận cũng không được, Hàng Long thập bát Trưởng là đệ nhất thiên hạ. Mà trên thực tế, không có vô địch võ công chỉ có thể nói ở kiểu phong trong tay, Hàng Long thập bát trưởng, phát huy ra 200% thực lực. Mà tử huyết đại pháp nghịch thiên nhất chỗ, chính là thay đổi người khí chất cùng thể chất, để tu luyện tử huyết đại pháp người, cùng học võ công độ khớp biến thành 100%. Cứ như vậy, tuyệt đối có thể đem tự thân sở học phát huy đến mức tận cùng, không cần lo lắng võ công độ khớp vấn đề. Đương nhiên, tử huyết đại pháp lại người tiên, cũng chỉ có đem thiên ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18 người mới có thể tu luyện, nhất định không thể mở rộng. Vương Vũ trước mắt, đã đem toàn thân một nửa dòng máu chuyển hóa thành tử hồng. Chờ đến toàn thân huyết dịch tận chuyển tử hồng thời gian, tam phần quy nguyên cũng gần như có thể đại xong rồi. Đến thời điểm Vương Vũ, liền không chỉ là một cái đại tông sư đơn giản như vậy. Ngẫm lại đi, mới vào đỉnh phong lệ công thêm vào mới vào đỉnh phong hùng bá, hai người kết hợp với nhau sẽ khủng bố cỡ nào? Vương Vũ biểu thị rất chờ mong. Chương 460, trở mặt. Tây vực, Quang Minh đỉnh. Cầu nhiêm khách. Bản giáo chủ chưa từng nghe qua tên của ngươi. Một thân đại hồng y phục, Tô Son điểm phấn Đông Phương bất bại nằm ở trên tháp, người biếng đối với Cầu Nhiệm khách phía dưới nói. Rất hiển nhiên, lựa chọn loại phương thức đại khách này, hoặc là Đông Phương bất bại không đem cầu nhiêm khách để ở trong mắt, hoặc là căn bản không lưu ý cầu nhiêm khách. Cầu nhiêm khách nhìn lúc này bất nam bất nữ Đông Phương bất bại, khẽ to mày. Bản thân hắn là một cái rất dương cương người, từ trước đến giờ đối với Âm Nu người không có hứng thú. Vương Vũ mặc dù có thể thuyết phục hắn, là vì Vương Vũ võ công tuy rằng thiên hướng Âm Nu, thế nhưng nói chuyện làm việc luôn luôn đều không phải là Âm Nu loại hình. Nhưng là giờ khắc này Đông Phương bất bại ở trong mắt cầu nhiêm khách, quả thực chính là một cái thái giám. Ân, trên thực tế Đông Phương bất bại thật là một cái thái giám. Đông Phương Bất bại sở dĩ biến thành dáng vẻ hiện tại ấy, rất hiển nhiên là không có chống đối Quỳ Hoa Bảo Điện mang đến dụ hoặc. Muốn luyện này công, đầu tiên phải tự cung. Đông Phương Bất bại quả đoàn cắt, vì lẽ đó hiện tại mới sẽ như vậy bất nam bất nữ. Bất quá cầu Nhiêm khách ở Vương Vũ nơi đó cũng tiếp xúc qua không ít thái giám, nhưng là luôn luôn không có một người như Đông Phương Bất bại như vậy cho hắn cảm giác buồn nôn. Vương Vũ thủ hạ thái giám, muốn là khôn khéo có khả năng làm việc lưu loát, không phải là Đông Phương Bất bại loại này ngồi ở vị trí cao nhưng cả ngày theo hoa không có việc gì người. Đông Phương Bất bại Vị trí Tây vượt ngươi cũng thật là ngông cuồng không một bên, lại dám nói bất bại, thực sự là chuyện cười. Độc Cô cầu bại hiện tại cũng không dám gọi cầu thất bại. Ngươi nên vui mừng ngươi không có ở Trung Nguyên, không phải vậy chỉ bằng ngươi danh tự này, Quan Minh đỉnh liền vĩnh không có ngày yên bình. Cầu Nhiêm khách nói. Cầu Nhiêm khách, không có cho Đông Phương bất bại lưu bất kỳ mặt mũi gì. Người khác có lẽ sẽ sợ Đông Phương bất bại, dù sao Đông Phương bất bại không chỉ có tự thân võ công cao tuyệt, vẫn là nhật nguyện thần giáo giáo chủ. Thế nhưng Cầu Nhiêm khách là ai cơ chứ? Thân là Thanh Long Hội tháng 3 phân đường đường chủ. Cầu Nhiêm khách có thể điều động sức mạnh, cũng không kém Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trên thực tế, Cầu Nhiêm khách chỉ cần lại liên hợp một cái Thanh Long hội đồng chủ thì có một nửa độ khả thi tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Mà Cầu Nhiêm khách bản thân võ công cũng không thể so Đông Phương Bất Bại kém một chút. Có thể ở Thiên Quân Vạn Mã ở trong hạn chế từ thế tích, xem như đội không được Tà Vương năm đó trận chém Triệu Đức luôn cảnh giới. Ở tông sư bên trong cũng tuyệt đối có thể có tiếng tuổi. Đông Phương Bất Bại mặc dù là võ công tiến nhanh, cũng chưa chắc là từ thế tích đối thủ. Duy nhất đáng giá Cầu Nhiêm khách chú ý chính là Đông Phương Bất Bại tốc độ Bất quá Vương Vũ nếu dám để cho Cầu Nhiêm khách tới gặp Đông Phương bất bại, chính là ta đối với Cầu Nhiêm khách có đầy đủ tự tin. Lớn mật lại dám đối với giáo chủ nói như thế. Đông Phương bất bại vẫn không có đối với Cầu Nhiêm khách bất kính biểu đạt ý kiến gì. Chạm đứng ở một bên một cái uy vũ nam tử nhưng lối ra mở miệng quát lớn đạo. Cầu Nhiêm khách phóng tầm mắt nhìn lại, người này thân hình khôi ngô, râu quai nón sồn soàm, tướng mạo cực kỳ khỏe mạnh uy vũ. Nói đến tướng mạo người này, đúng là cùng chính hắn có chỗ giống. Bất quá Cầu Nhiêm khách chỉ là thoáng quét qua, liền phát hiện người này võ công căn bản cũng không vào lưu lấy vào công của hắn, có thể đứng ở chỗ này cũng là kỳ quặc quái gở. Nghĩ đến Vương Vũ đã từng giao cho tình báo của chính mình, Cầu Nhiêm khách cười cười một tiếng, nói, "Dương Liên Đình, chính là bạn tổng quản." Dương Liên Đình nói, "Cầu Nhiêm khách xem thường nợ nụ cười, nói, "Nam sủng hàng ngũ mặt hàng, dĩ nhiên cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ, ai đưa cho ngươi gần này?" Cầu Nhiêm khách âm thanh cũng không lớn, thế nhưng Dương Liên Đình nhưng cảm giác bên thai dường như vang lên một cái sấm nổ, bị nổ thất điên bắt đảo "Ngươi?" Dương Liên Đình chỉ vào Cầu Nhiêm khách, muốn nói cái gì? một cái miệng nhưng phun ra một ngụm máu tươi, hắn cùng cầu niêm khách sự trên lệnh thực sự là quá to lớn. Cầu niêm khách có ý định nhằm vào hắn, chỉ là một câu nói là có thể đem hắn chấn thương. Liên đệ, Đông Phương Bất bại lo lắng thanh âm vang lên, cầu niêm khách nghe vậy cả người run lên, hắn bị buồn nôn đến. Tuy rằng đã sớm biết phía trên thế giới này có ngài thọ tồn tại, thế nhưng cầu niêm khách là luôn luôn cũng chưa từng thấy tận mắt, bởi vì hắn biết Đông Phương Bất bại trước kia là nam nhân, giờ khắc này nhìn thấy Đông Phương Bất bại trong nháy mắt đi tới Dương Liên Đình bên người đem Dương Liên Đình ôm vào lòng. Còn Ôn nu thay Dương Liên Đình lau đi khỏe miệng máu tươi, một đôi con mắt bên trong khúc xạ ra vô tận lưu tình. Nếu như là người không biết, có thể sẽ bị hai người cảm động. Thế nhưng ở Cầu Nhiêm khách trong mắt, tình cảnh này chỉ có thể làm cho hắn cả người nổi da gà. "Liên đệ, ngươi không sao chứ?" Đông Phương Bất bại vận công thay Dương Liên Đình giảm bất thương thế, lo lắng hỏi. Dương Liên Đình hít sâu một hơi, sau đó chỉ vào Cầu Nhiêm khách, cả giận nói, "Ngươi giết hắn cho ta, người này đang chết." "Được, Liên đệ nếu để hắn chết, vậy hắn liền đi chết được rồi." Đông Phương Bất bại Ôn Nhu nói. Phản Phất Dương Liên Đình liền là của nàng chủ tể, chỉ cần Dương Liên Đình mở miệng, chuyện khó đến đâu, Đông Vương Bất Bại cũng muốn làm đến. Đông Vương Bất Bại đem Dương Liên Đình phóng tới chính mình trên giường nhỏ, sau đó đứng dậy đối với Cầu Nhiêm Khách nói: Ngươi bị thương liên đệ, tội đáng muôn chết, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta tiễn ngươi lên đường. Phúc, Đông Vương Bất Bại ngươi còn thật xem như chính mình là vô địch thiên hạ, thực sự là người không biết không sợ. Cầu Nhiêm Khách cười nhạo nói. Đông Vương Bất Bại mắt vượng bên trong hàn quang lóe lên liền qua, trong tay lóe lên ánh bạc, một đạo kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Sau đó liền nghe được Dương Liên Đình lần thứ hai đau kêu thành tiếng. Bất quá lần này Đông Phương bất bại nhưng không có lập tức đi chăm sóc Dương Liên Đình, trái lại là nghiêm nghị nhìn Cẩu Nhiêm khách. Vừa mới Đông Phương bất bại kim may ra khỏi vỏ, nhanh như chớp giật, phóng tầm mắt toàn bộ giang hồ, cũng không có bao nhiêu người có thể hời hợt đỡ lấy này một châm. Thế nhưng đối diện người này không gần như chỉ ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc rút đau tiếp nhận chính mình ngân châm, hơn nữa sức mạnh còn dùng vừa đúng, lực phản kích vừa vặn đem kim may đưa đến Dương Liên Đình trên người. Phần này xuất đao tốc độ, thời cơ nắm chắc, sức mạnh khống chế đều đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, hoàn toàn không kém Đông Phương Bất bại. Vì lẽ đó Đông Phương Bất bại sắc mặt mới sẽ ngưng trọng như thế, hắn không nghĩ tới cầu Nhiêm khách võ công lại cao như vậy. Nhật Nguyệt Thần Giáo vị trí Tây Vực, cầu Nhiêm khách giờ khắc này cho dù nhưng đã tại Trung Nguyên thanh danh trấn động mạnh, thế nhưng ở Tây Vực nhưng vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Càng không cần phải nói, đang tu luyện quỷ Hoa Bảo Điện sau khi Đông Phương Bất bại cơ bản liền đối với giáo vụ buông tay bất kể, đối với chuyện ngoại giới hiểu rõ ít đến mức đáng thương. Người rốt cuộc là ai? Đông Phương Bất bại rốt cục nghiêm mặt nói. Cầu Nhiêm khách tử trong lồng ngực móc ra một phong thư, đem thư ném cho Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại tiếp nhận thư, chần chờ một hồi, vẫn là đem mở ra. Thế giới này tồn tại đem Đông Phương bất bại giết chết độc dược, nhưng là tuyệt đối sẽ không tồn ở trên một tờ giấy. Xem xong phong thư này, Đông Phương bất bại thần sắc âm tình bất định. Người còn tại chờ cái gì, còn không bắt hắn cho ta giết? Dương Liên Đỉnh gào lên đau đớn nói. Nhìn thấy Đông Phương bất bại không có, vì chính mình báo thù, Dương Liên Đỉnh giận không nhịn nổi. Cút ra ngoài. Đông Phương bất bại sắc mặt phát lạnh, tay áo lớn vu một cái. Dương Liên Đỉnh trong nháy mắt bay ra ngoài phòng. Cầu Nhiêm khách sắc mặt cũng ngưng trọng, không phải là bởi vì Đông Phương Bất Bại võ công, mà là vì nàng giờ khắc này thần sắc. Bây giờ Đông Phương Bất Bại đối với Dương Liên Đình lại nơi nào có một tia nhu tình. Chương 461, quyết đoán. Cầu Nhiêm khách tin tưởng Đông Phương Bất Bại lúc trước đối với Dương Liên Đình biểu hiện ra nhu tình không phải giả, thế nhưng bây giờ nhìn lại, phần này nhu tình vẫn như cũ có nhất định mức độ. Làm Dương Liên Đình không có vượt qua Đông Phương Bất Bại nhẫn lại mức độ, hoặc là nói không có xúc phạm Đông Phương Bất Bại chân chính lợi ích thì Đông Phương Bất Bại có thể đối với hắn nhu tình vâng ngàn thế nhưng dương liên đình thật sự nếu là không có ánh mắt dưới tình huống như vậy vẫn như cũ đối với đông phương bất bại hô to gọi nhỏ đông phương bất bại cũng cũng không ngại không thương hương tiếng ngọc tuy rằng đông phương bất bại phía dưới không có nhưng là một người tính cách như thế nào có thể sẽ thay đổi nhanh như vậy cầu nhiêm khách nghĩ tới chính mình đến thời điểm vương vũ đã từng đối với đông phương bất bại sủng tín dương liên đình làm ra một phen đánh giá đông phương bất bại trọng dụng dương liên đình phần lớn người cảm thấy đều là khó có thể lý giải được cho rằng đông phương bất bại bởi vì một cái nam sủng mà đem nhật Nguyệt thần giáo trên dưới làm tiếng oán than dậy đất rất là ngớ ngẩn thế nhưng vương vũ nhưng luôn cảm thấy đông phương bất bại còn có càng sâu một tầng ý tứ đông phương bất bại cần bài trừ dị kỷ. nhật Nguyệt thần giáo tiên thân là minh giáo thứ khổng lồ này nhật nguyện thần giáo ở trong để lại quá nhiều nguyên lai minh giáo người những người này thuộc về không giống nhau đối với đông phương bất bại cũng không phải thật sự là chịu phục hơn nữa bởi vì nhầm ngã hành chết đông phương bất bại cùng hướng vấn thiên nhậm doanh doanh cũng sinh ra khoảng cách đông phương bất bại tuy rằng làm tới nhật nguyện thần giáo giáo chủ thế nhưng tình cảnh của hắn cũng không như nhìn qua dạng rỡ như vậy hơn nữa ban đầu đông phương bất bại võ công mặc dù là nhật Nguyệt thần giáo đứng đầu nhưng là cùng hướng vấn thiên trên lệnh cũng không tính là quá to lớn chấn áp nhật Nguyệt thần giáo ám lưu lực có chưa đáy đông vương bất bại sở dĩ sẽ tự cung tu luyện quý hoa bảo điện nhiều hơn nguyên nhân chỉ sợ cũng là nhiều hơn xuất phát từ yếu tố này mà dương liên đỉnh hắn định vị ở đại đa số người trong mắt cũng chỉ là một cái nam sủng thế nhưng ở vương vũ trong mắt dương liên đỉnh là một cây đao nằm trong tay đông vương bất bại đao vương vũ đã từng bị kiếp trước kịch truyền hình ảnh hưởng quá sâu đông vương bất bại kiêu hùng một đời cuối cùng nhưng bởi vì dương liên đỉnh bị chết ở nhậm ngã hành trong tay Nhưng là đời này, Vương Vũ càng ngày càng cảm giác có thể hời hợt liền đem nhậm ngã hành giết người chết vật. Làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Căn cứ cảm bấy đối với Nhật Nguyệt Thần giáo tư liệu thu thập, Vương Vũ thấy được từ khi Dương Liên Đình chấp trưởng quyền to sau khi, Nhật Nguyệt Thần giáo trừ ra Đông Phương Bất Bại phe phái nhân mã, hầu như đều bị các loại chèn ép. Vì lẽ đó Dương Liên Đình ở Nhật Nguyệt Thần giáo thanh danh, danh càng ngày càng kém. Thậm chí rất nhiều người đối với Đông Phương Bất Bại cũng là giận mà không dám nói gì. Liền ngay cả Hướng Vân Thiên đều không thể tránh khỏi bị Dương Liên Đình nằm vào thế nhưng cảm thấy thu được kết quả cuối cùng nhưng là Đông Phương bất bại đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo lực trưởng khống từ từ tăng mạnh Đông Phương bất bại chân chính tâm phúc trong lúc vô tình liền chiếm cứ Nhật Nguyệt Thần Giáo địa vị cao mà hết thể này người khởi sướng là không chút nào không biết chuyện Dương Liên Đình có lẽ hắn không phải là không chi tình thế nhưng hắn không cách nào phản kháng võ công của hắn cùng tài tình nhất định Đông Phương bất bại làm cho hắn làm cái gì hắn mới có thể làm cái gì nếu như không khống chế được hắn Đông Phương bất bại lúc trước thì sẽ không lựa chọn hắn ngay thường Đông Phương bất bại cho phép Dương Liên Đình làm cản cho phép hắn làm mưa làm gió, nhưng là chân chính đối mặt cùng Đông Phương bất bại đồng cấp nhân vật, thậm chí càng cao hơn một bậc nhân vật thời gian Dương Liên đỉnh chính là một cái phiền thoái. Đông Phương bất bại càng để ý, cuối cùng là chính mình. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, đáng thương Dương Liên đỉnh chỉ sợ đang hoàn thành sứ mạng của chính mình sau khi cũng phải bị ngươi diệt khẩu đi. Cầu Nhiêm khách nói, Cầu Nhiêm khách cũng không phải là ngực không biết ngược thất phù, hắn đã từng thậm chí nghĩ tới tranh giành thiên hạ, đối với nhân tâm nhận thức dù cho không bằng Vũ, thế nhưng cũng so với người bình thường mạnh hơn nhiều bất quá cầu nghiêm khách trung quy đối với độc cô cầu bại, đối với thượng vị giả không ăn ý. Ngươi không hiểu, đối với ta mà nói, bảo vệ quyền lực so với phát triển Nhật Nguyệt Thần giáo càng quan trọng. Tương đối với có thể mở rộng đất đai biên giới năng thần, ta tự nhiên càng thêm tín nhiệm bên cạnh xung thần." Đông Phương bất bại nói. Cầu nhiêm khách lắc đầu một cái, nói, "Đây chính là ngươi cùng Vương Vũ sự chính lệnh, vĩnh viễn cũng bù đắp không được. Ta cũng chưa từng nghĩ tới tranh giành thiên hạ, Vương Vũ có hắn phong cách hành sự, ta tự nhiên cũng có của ta phong cách hành sự." Đông Phương bất bại nói. "Cũng đúng, mỗi người theo đuổi cũng khác nhau." ta cũng không có tư cách đối với ngươi quơ tay múa chửi lì muối chân. Cầu Nhiêm Khách nghĩ tới mình đã tắt hùng tâm trang trí, nhất thời cảm giác mình cùng Đông Phương Bất Bại cũng không có gì khác nhau. Long có Long đạo, rắn có rắn nói, không cần thiết cưỡng cầu tất cả mọi người một dạng, chỉ cần vâng theo chính mình bản tâm là tốt rồi. Ngươi là Vương Vũ liên hệ thế nào với? Đông Phương Bất Bại hỏi. Cầu Nhiêm Khách giờ khắc này mang đến cho hắn áp lực, không may may thua kém với trước đây Vương Vũ, càng làm cho Đông Phương Bất Bại chấn động chính là, căn bản không biết Vương Vũ dưới trướng còn có bao nhiêu người như vậy. Ngươi mình, ta thể nhạt thời điểm. Hán phụ trách tìm việc cho ta tình làm, quan hệ giữa chúng ta còn được cho không sai. Cầu Nhiêm khách nói, Đông Vương bất bại hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Từ Cầu Nhiêm khách trong lời nói, Đông Vương bất bại nghe được, Cầu Nhiêm khách cũng không phải là Vương Vũ thuộc hạ. Như vậy là tốt rồi. Vương Vũ muốn cho ta đi ngăn cản Mông Cổ Đại Quân, như vậy không khác nào lấy trứng trọi đá, nhận nguyện thần giáo nội tình, căn bản không chịu nổi như vậy dàn vặt. Đông Vương bất bại lắc đầu nói, coi như là trước đây mình giáo, thật sự chiến đấu với nhau, cũng sẽ không làm Mông Cổ thiết kỹ đối thủ càng không cần phải nói là thế lực không lớn bằng lúc trước Nhật Nguyệt Thần giáo. Hắn cũng không phải là cho ngươi đi ngăn cản Mông Cổ Đại quân, chỉ là đi ngăn cản Lý Sích Mị." Cầu Nhiêm khách nói, "Có khác nhau sao? Lý Sích Mị ở Tây vực Thanh Danh, so với tại Trung Nguyên còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hiện nay Đại tông sư không ra, tất ngoại cùng Tây vực Lý Sích Mị chính là cường giả số 1. Hơn nữa hắn là Thiết một chân cận vệ, đối địch với hắn, liền bằng hướng về Mông Cổ tuyên chiến." Đông Phương bất bại nói. Đông Phương bất bại nói không sai, Lý xích Mị ở vực ngoại Thanh Danh đúng là rất lớn đặc biệt là ở hắn làm tới tiết một chân cận vệ thủ lĩnh sau khi bây giờ Lý Xích Mị thì có như năm đó Ngông Xích Hành tất cả mọi người không nghi ngờ Lý Xích Mị có thể thuận lợi lên cấp đại tông sư Lý Xích Mị đương nhiên không phải hạng dễ nhằn trong thiên hạ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn bất quá bệ hạ đối với ngươi vô cùng tin tưởng bệ hạ đã từng nói với ta nếu như phía trên thế giới này còn có người ở khinh công trên có thể cùng Lý Sích Mị thế lực ngang nhau người kia nhất định là ngươi Cầu Nhiêm khách nói đây chính là Vương Vũ Minh Văn nếu như ta hiện tại quỳ hoa đại thành. Sắt thực có lòng tin cùng Lý Sích Mỹ một trận chiến. Đáng tiếc, Đông Vương Bất bại trong mắt lóe ra vẻ cô đơn. Vậy hạ đáp ứng cho hai ngươi hứa hẹn, Giang nam hắc mộc nhai, ngày sau có thể là Nhật Nguyện Thần Giáo tổng thống. Mặt khác, Quý Hoa Bảo Điện toàn bản, cũng tại trên người ta, sau khi chuyện thành công, nó liền là của ngươi. Cầu Nhiêm khách nói, hắn không lo lắng chút nào Đông Vương Bất bại sẽ cướp, bởi vì ngư chết rồi, vong nhất định sẽ phá. Đông Vương Bất bại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Cầu Nhiêm khách. Hắc mộc nhai ngược lại cũng tôi, Quý Hoa Bảo Điện, thật là hắn không thể cự kỳ dụ ít ít Đông Phương Bất Bại từ trong cổ họng bỏ ra hai chữ. Thời khắc này Đông Phương Bất Bại không còn một tiền nữ nhân mềm mại đang yêu. Chương 463, không phải tất cả mọi người sẽ cùng ngươi đi tới cuối cùng. Vũ Nhi, có gì đó không đúng. Một ngày này, Vương Vũ chính đang ngự thư phòng nhắm mắt dưỡng thần, mặc vận tử viết đại pháp, đồng thời trong đầu né qua những này qua đến đưa tới đây tình báo. Đem võ đạo tu luyện dung nhập vào sinh hoạt hàng ngày ở trong, là đại tông sư chuẩn bị một loại công thuộc. Người sống trên đời, mỗi giờ mỗi khắc không cần tu hành. Vương Vũ cũng cần từ từ hướng về cảnh giới này chuyển hóa. Mà vào lúc này, Đán Mai đi tới Ngự thư phòng. Vương Vũ nghe được Đán Mai âm thanh, chậm rãi mở mắt ra, trong trong mắt, một mảnh dọa người sợ hãi màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Đán Mai cũng bị Vương Vũ sợ hết hồn. Vương Vũ tu luyện tử huyết đại pháp sự tình, bất luận người nào đều không có nói cho, Đán Mai cũng không biết. "Vũ Nhi, ngươi làm sao?" Đán Mai lo lắng nói. Vương Vũ lắc lắc đầu, nói, "Không có gì, Mai gì, ngươi nói cái gì không đúng." Đán Mai đưa cho Vương Vũ một cái gián điệp bí mật. Trúc Ngọc Nghiên đột phá đến đại tông sư sau khi, tâm cảnh tựa hồ rộng rãi sáng sủa. Đối với Cạm Bẫy việc cũng không thế nào để bụng, trực tiếp tùy Tùng Thiện Uyển Tinh trở về Đông Minh phái, muốn chữa trị cùng Thiện Mỹ Tiên trong đó quan hệ. Cho tới bây giờ, Trúc Ngọc Nghiên cũng không trở về nữa ý tứ. Mà Loan Loan trọng tâm vốn là không ở Cạm Bẫy trên người, cho tới hiện tại Cạm Bẫy chủ sự phần lớn đều là do Đán Mai hướng Vương Vũ hồi báo. Bất quá Đán Mai tuy rằng năng lực cùng hy vọng kém một chút, thế nhưng Cạm Bẫy đã sớm tự thành hệ thống, cũng cũng sẽ không bởi vì Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan buông tay mặc kệ liền lộ Khoảng thời gian này Cạm Bẫy vận chuyển vẫn là rất hài lòng, vì Vương Vũ đúng lúc cung cấp rất nhiều tin tức. Thì như hiện tại Vương Vũ xem xong đán mai mật báo, lông mày liền lập tức khẩn nhíu lại. "An Long, hắn lại gặp sự cố." Vương Vũ trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt không thể tin. An Long là sớm nhất quý hàng Vương Vũ người một trong, cũng là Thạch Chi Hiên đáng tin tiểu đệ. Thạch Chi Hiên đều không có đối với Vương Vũ lòng sinh phản ý, An Long nơi nào đến lá gan? Cho dù có người cho hắn đồng ý qua cái gì, nhưng lại An Long một khi phản bội Vương Vũ, này Thạch Chi Hiên cũng sẽ muốn mạng của hắn. An Long có lẽ đối với Vương Vũ khủng bố thủ đoạn hiểu rõ không đủ thâm nhập, thế nhưng hắn nhất định rõ ràng Thạch Chi Hiên không phải hắn có thể chống đối, trong thiên hạ cũng không có người nào so với hắn cũng biết Thạch Chi Hiên kinh khủng. Vì lẽ đó ở Vương Vũ trong lòng, An Long vốn phải là dù có thế nào cũng sẽ không phản bội chính mình. Thế nhưng sự thực thắng hung biện, cả bấy chuyển đến mà báo, không có giả. Mai Di, cả bấy cha ra đến cùng là sẽ ra chuyện gì sao? Vương Vũ nói, An Long nếu như gặp sự cố, này sau lưng của hắn nhất định có người. Hơn nữa, chỉ sợ thế lực còn không nhỏ. Đán Mai lắc đầu một cái, nói, không có cha ra cùng An Long chi tiết tiếp xúc người có gì thường gì. Thế nhưng An Long chấp trưởng toàn quốc thương mại bản đồ, quyền lực trong tay không nhỏ. Lần này hư nhược vô xuất binh chính chiến phía Nam, vật tư đều là do An Long một tay điều phối. Cạm bẫy là từ nơi này phát hiện An Long manh mối. Hư nhược vô Nam chinh việc, can hệ trọng đại, Vương Vũ chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Tuy rằng ở bề ngoài Vương Vũ toàn quyền buông tay, để hư nhược vô mình làm chủ. Thế nhưng Vương Vũ lại làm sao có khả năng chân chính buông tay. Bất kể là Cạm Bẫy vẫn là trừ ta vệ, Vương Vũ đều đã sớm phát động. Vương Vũ không phủ nhận có giám thị hư nhược vô ý tứ, thế nhưng Cạm Bẫy giám thị cũng không chỉ là hư nhược vô mà là cả nam trinh trong quá trình dị thường vương vũ giao cho cạm bấy chức trách chính là giám sát thiên hạ trong này đương nhiên cũng bao quát người mình bất quá phần lớn thời điểm những thứ này điều tra đều là trong bóng tối tiến hành sẽ không để cho người trong của biết lần này hư nhược vô không có gặp sự cố nhưng không nghĩ tới phụ trách hậu cần an long nhưng xuất hiện vấn đề tam quân chưa động lương thảo đi đầu an long chức trách có thể phát huy hiệu quả lớn vô cùng lớn đến vương vũ cũng muốn chỉnh trọng mà đợi vấn đề nghiêm trọng sao vương vũ tay phải ở trên bàn có tiết tấu đập một lát sau hỏi, an long làm không phải quá rõ ràng, nói vậy hắn cũng biết ở thành lạc dương bên trong giấu diếm được cạm bẫy thay mắt rất khó khăn. ta chân chính lo lắng chính là, những cái kia vận chuyển lương thực người trong có bao nhiêu là an long người. đán mai nói, đại quân muốn xa trình, đương nhiên muốn ăn cơm, trừ phi vườn không nhà trống, lấy chiến nuôi chiến, bằng không tất cả đại quân đều muốn vô cùng coi trọng phía sau tiếp tế. vương vũ cần là một cái an định an lành phía nam, phía nam đại thể đều là người hán, vương vũ đương nhiên sẽ không để hư nhược vô lấy vườn không nhà trống phương thức, vì lẽ đó cho tới nay. Thành lạc Dương đều không có gián đoạn đối với phía trước hư nhược vô thiết tế, mà từ kho lúa đem lương thảo vận đến chiến trường đương nhiên sẽ có người áp giải. Mấu chốt của vấn đề là, An Long từ khi quy phụ Vương Vũ sau khi vẫn làm thương mại sự tình, hậu cần thiết tế cũng đều là hắn đang làm. Thời gian dài như vậy, nếu là nói hắn không có ở trong đó xếp vào cái gì tâm phúc, Vương Vũ là sẽ không tin tưởng. Đây là muốn buộc ta giết người A. Vương Vũ đem ngửa đầu lên, thân thể dựa vào ghế, âm thanh có chút sơ xác tiêu điều, thế nhưng không có căng thẳng. Chuyện nhỏ này còn không đến mức để Vương Vũ căng thẳng. Không phải tất cả mọi người sẽ cùng ngươi đi tới cuối cùng, điểm này, Vương Vũ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Vương Vũ ở thế lực khác bên trong chôn nhiều như vậy cái đinh, giờ đây bị chính mình dưới trướng người phản bội, cũng hợp tình hợp lý. Đi ra hốn, luôn phải trả lại. Vương Vũ có cái này rất ngộ. Vũ Nhi, An Long nơi đó làm sao bây giờ? Đán Mai hỏi. An Long địa vị ở Tân Triều cũng không toán quá thấp, chỉ ít, cả bấy có dám sát hắn tư cách, thế nhưng không có bắt hắn tư cách. Thậm chí ngay cả Lục Phiến Môn muốn bắt An Long, đều cần sớm xin chỉ thị Vương Vũ, có Vương Vũ thánh chỉ mới có thể. Không đợi Hắn nếu lộ ra trận tướng, liền chạy không được. Ta vương tuy rằng không ở, thế nhưng ta muốn trừng trị hắn, chẳng khó khăn gì. Ta trước tiên cho hư nhược vô dụng bồ câu đưa tin, làm cho hắn chú ý hy vọng an long không có cho ta tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Nếu không thì, ta sống quả hắn. Vương Vũ bình tĩnh nói, thân là người chủ, liền cần có núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến tu dưỡng. Hơn nữa Vương Vũ là thật sự không nội, chỉ là một cái an long, còn đối với Vương Vũ không tạo được uy hiếp chí mạng. Vương Vũ càng cảm thấy hứng thú, là an long người sau lưng về phần an long bản thân ở tân triều trước vị phía trên thế giới này cái gì đều thiếu chính là không thiếu người không có trương đồ hộ một dạng an mang lợn sống vương vũ không phủ nhận an long bản thân tài hoa thế nhưng phía trên thế giới này có tài hoa nhiều người nhiều hơn là có tài nhưng không gặp thời không có một người là có thể dễ dàng thay thế được thế nhưng cũng không có một người là không thể đủ bị thay thế được an long nếu muốn chết vương vũ sẽ tắt thành hắn về phần hắn người kế nhiệm võ sĩ hoạch liền không sai hứa chi hắn còn có một để vương vũ thèm nhỏ dãi đã lâu nữa nhi lần này loan loan trở về liên để nàng thu rồi cái kia yêu nghịch đi." Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng. Đán Mai chẳng biết lúc nào đã đi tới Vương Vũ phía sau, một đôi ngón tay ngọc ở Vương Vũ hai bên huyệt thái dương nhẹ nhàng nào nặn. "Mày gì?" "Ừm. Chúng ta đã lâu không thân cận tôi." "Vũ Nhi đừng nghịch, bây giờ là ban ngày. Chúng ta ban ngày cũng không phải chưa từng làm, thẹn thùng cái gì?" "A, ngươi không trước tiên xử lý An Long sao? Một cái nhất định phải chết người thôi, nơi nào có ngươi hấp dẫn ta." Chương 463, chính trị. Vân Thu Vũ nghĩ sau khi, Đán Mai một mặt tưởng hồng nằm ở Vương Vũ trong lòng ngực nhẹ giọng thở hụt hẹn. Vương Vũ tay phải vẫn còn đang đán mai bội. Lôi bên trên du tẩu, túi đầu ở đán mai trên trán hôn môi một hồi, sau đó nói: "Mai gì, khoảng thời gian này sư phụ cùng Loan Nhi đều không ở, có phải là cảm giác gáp lực rất lớn." "Cũng còn tốt, nhàn rỗi cũng là kẻ nhạn, còn không bằng tìm chút việc để làm." "Bất quá tông chủ nàng lần này rời đi thời gian đúng là hơi dài, A Vũ Nhi ngươi không phải người báo cho tông chủ một tiếng, làm cho nàng mau chóng chạy về sao?" "Ha ha, sư phụ là ở tránh hiểm nghi." Vương Vũ cười nói. "Tránh hiềm nghi?" Đán Mai không rõ. "Mai Zi, Đại tông sư cùng tông sư là hai loại hoàn toàn khác nhau tính chất. Sư Tôn không có trở thành đại tông sư trước, ở triều đình nhập chức, không ai sẽ nói cái gì, sư Tôn thực lực cũng không lật nổi quá to lớn một nước. Thế nhưng hiện tại sư phụ trở thành đại tông sư, rất nhiều người sẽ suần xuẩn dục động. Hơn nữa thân phận của Loan Nhi nhất định là của ta hoàng hậu, sẽ có rất nhiều người sinh ra ý nghĩ của hắn." Vương Vũ giải thích. Vương Vũ đối với tất cả những thứ này thấy rõ. Chính trị luôn luôn đều không phải là một chuyện đơn giản. Âm Quý Phái nguyên lai thế lực, Vương Vũ chỉ là diện trừ một phần rất nhỏ. Những thứ khác đều là lấy hợp nhất làm chủ. Những người này tuy rằng nhập vào cạm bẫy, thế nhưng đối với đế quốc trung tâm, còn chưa chắc chắn có ngày xưa đối với âm quý phái trung tâm. Đây là không có cách nào cơ cầu. Đặt ở trước đây, Vương Vũ có đủ thực lực trấn áp đám người bọn hắn, mặc dù trúc Ngọc Nghiên sẽ đứng ở đám người bọn hắn bên kia. Lúc trước âm quý phái chính là như vậy diện. Thế nhưng làm trúc Ngọc Nghiên đột phá đến đại tông sư sau khi, hết thảy liền đều tuyệt nhiên không giống. Vương Vũ vẫn như cũ có đủ thực lực chấn áp lấy trúc Ngọc Nghiên cầm đầu ngày xưa âm quý phái thế lực, điểm này trúc Ngọc Nghiên rất rõ ràng. Thế nhưng rất nhiều người không rõ ràng, đám người bọn hắn chỉ biết, Trúc Ngọc Nghiên thành tựu đại tông sư, hơn nữa chấp trưởng cả ấy là Tân triều siêu cấp bá chủ một trong, mà Loan Loan, cái này ngày xưa âm quý thánh nữ thì lại nhất định là Tân triều hoàng hậu. Kể từ đó, rất nhiều đại thần liền theo bản năng sẽ đứng thành hàng. Ở trong mắt bọn họ, Âm Quý phái thế lực nhất định sẽ không ngừng lớn mạnh, mãi đến tận Loan Loan có bầu sau khi, hắn nhóm sẽ tiến thêm một bước hiện lộ chính mình quân hướng. Đại thần đều sẽ như thế, này ngày xưa Âm Quý phái người trong sẽ như thế nào làm? Liền có thể tưởng tượng được. Nếu như nói trước đây trúc Ngọc Nghiên có lẽ sẽ giành rợt một hồi, thế nhưng đang đột phá đến đại tông sư sau khi, trúc Ngọc Nghiên cả người đều xảy ra một cái thăng hoa. Không chỉ có là võ công, lớn nhất thay đổi ở vũ tư tưởng khí chất. Trúc Ngọc Nghiên rất rõ ràng cảm nhận được vương vũ trong tay chân chính nắm giữ thực lực cường đại. Đó là nàng không thể chịu cự. Càng trọng yếu hơn là, nếu quả như thật kết bè kết cánh, ở Tân Triều bên trong một lần nữa thành lập âm quý phái thế lực, Vương Vũ nhất định lại không thích. Vương Vũ đến lúc đó sẽ như thế nào làm, trúc Ngọc Nghiên không rõ ràng. Thế nhưng trúc Ngọc Nghiên rõ ràng, tình cảm đều là lẫn nhau. Nếu như chính mình đem cùng Vương Vũ tình thề trò trước tiên ném ra sau đầu, một lòng vì âm quý phái mưu tính, này Vương Vũ càng to lớn hơn độ khả thi là giống như nàng. Vương Vũ luôn luôn đều không phải là một cái thói quen cho đối phương cơ hội người. Mọi người muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn, đây là Vương Vũ vẫn thừa hành hành vi chuẩn tắc. Trúc Ngọc Nghiên nhìn rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó tổng hợp cân nhắc bên dưới, Trúc Ngọc Nghiên lựa chọn lùi về sau. Cảm bấy trước vụ, Trúc Ngọc Nghiên không có sát hại. Thế nhưng ở Vương Vũ không có triệu hoán lần trước, Trúc Ngọc Nghiên cũng không chuẩn bị lại quản cạm bẫy sự tình. Đây là nàng cùng Vương Vũ trong lúc đó hiểu ngầm, cũng là vì không để cho cảm bấy bên trong chân chính chung với người của nàng buồn mạng. Bởi vì Vương Vũ không cần cảm bấy người trong chung với nàng. Đán Mai có thể trở thành Âm Quý Phái trưởng lão một trong, đối với những chuyện này đương nhiên cũng sẽ không xem không hiểu. Nàng chỉ là cho rằng Vương Vũ cùng Trúc Ngọc Nghiên đã sớm hòa giải, vì lẽ đó căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Mai Di, có một số việc là căn phòng bị hoạn từ chưa xảy ra. Đây đối với ta cùng sư phụ tới nói đều tốt. Cảm tình là dùng đến giữ gìn. không phải dùng để khảo nghiệm không có bao nhiêu cảm tình có thể chống lại khảo nghiệm Vương Vũ sâu xa nói có một số việc không cách nào khảo nghiệm bởi vì ngươi không gánh vác được thất bại hậu quả nhưng là thế gian một mực rất nhiều người yêu thích chơi cái trò này vì lẽ đó từ cổ chí kim bi kịch tầng tầng lớp lớp Vũ Nhi ta luôn cảm giác số tuổi của ngươi so với ta còn lớn hơn Đáng Mai nhìn Vương Vũ có chút thanh tú bảng thực sự là khó có thể tưởng tượng Vương Vũ nội tâm rốt cuộc là làm sao phức tạp Vương Vũ khẽ mỉm cười nam nhân thành thục, cùng tuổi tác không quan hệ cùng từng trải có quan hệ thế giới này quả thật tìm không ra mấy cái từng trải so với Vương Vũ cảng thêm phong phú người. Chẳng lẽ nói cạm bẫy vẫn do ta người quản lý sao? Đán Mai cao mày nói, nếu như chỉ là tạm thời quản lý một quãng thời gian, Đán Mai còn có lòng tin. Thế nhưng Trúc Ngọc Nhiên thời gian dài không ở, Đán Mai nhất định sẽ đau đầu. Bất kể là năng lực vẫn là võ công, Đán Mai cuối cùng là thua kém một bậc. Có cần, ta tự nhiên sẽ để sư phụ trở về vị trí cũ. Mai Di ngươi cũng nhiều thao điểm tâm, Xuân Hạ Thu Đông tứ khiến chẳng mấy chốc sẽ toàn bộ tê Đến thời điểm làm cho các nàng giúp ngươi chia sẻ một chút. Vương Vũ nói. Ngươi chuẩn bị đem cạm bẫy giao cho Loan Loan sao? Đán Mai hỏi Xuân Hạ Thu Đông Tứ Sứ, lúc trước chính là Âm Quý Phái chuyên môn vì là Loan Loan bồi dưỡng, đợi được Loan Loan kế thừa vị trí tông chủ sau chính là Tân Nhậm Âm Quý Phái trưởng lão. Hiện nay Âm Quý Phái tuy giang diện, thế nhưng ở rất nhiều người biết chuyện trong mắt các nàng bốn người vẫn là Loan Loan người. Vương Vũ khẽ mỉm cười nói Loan Nhi cùng giữa các nàng không có quá to lớn quan hệ, các nàng bốn người hiện tại đều là tự do thân, nội tâm đều có ý nghĩ của chính mình. So sánh với nhau Âm Quý Phái bên trong những người khác, các nàng bốn người xem như là rất biết điều. Vương Vũ không có nói cho Đán Mai, mình đã bắt được Tiểu Hạ hừng hoàn, Thu Hương càng là hoàn toàn Vương Vũ người, mà Đán Mai càng thêm không biết là Xuân Đông nhị sứ cống hiến cho mặt thư, đang ở trước mắt ngự thư phòng bàn học phía dưới cùng bày đặt. Vì lẽ đó Vương Vũ nói, cái này tứ nữ tử rất có nhãn lực gặp, hơn nữa so với chúc Ngọc Nghiên ngồi xuống tứ mỹ, Xuân Hạ Thu Đông bốn người càng thêm tuổi trẻ é đẽ, trọng yếu nhất là Vương Vũ xác định các nàng vẫn là nơi từ thân có các nàng ở, Vương Vũ đối với tứ mỹ bên trong ba người kia liền không hương thịnh đến mức nào thú vị. đương nhiên Đán Mai là ngoại trừ. Nếu ngươi lấy chắc chủ ý, ta chính là ta không có vấn đề. Đán Mai cũng không có kiên trì. Vương Vũ từ nhỏ chủ ý liền rất chính, Đán Mai vẫn là dựa theo Vương Vũ ý nghĩ làm việc, đối với này sớm đã quen. An Long nơi đó, Mai Di ngươi phái người tiếp tục nhìn chằm chằm, sau lưng của hắn nhất định có người, hơn nữa hơn phân nửa không phải dùng Vinh Hoa Phú Quý Thu mua hắn, mà là bắt được tính mạng của hắn. Vương Vũ nói. Vinh Hoa Phú Quý, An Long cũng không thiếu. Xem như An Long của nặng hơn người, thế nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết có tiền nắm không có mạng mà tiêu đạo lý. Khả năng duy nhất tính chính là của hắn tính mạng, bị uy hiếp. Đán Mai nhìn thấy Vương Vũ thần tỉnh, trong lòng hơi động, nói: "Vũ Nhi ngươi có manh mối, ta không có đoán sai, hẳn là Tiêu Giao tử." Chương 464, tiến thập tam. Tiêu Giao tử? Tiêu Giao phái lão tổ tông, Tiêu Giao tam lão sư phụ, cùng thượng tướng quân đã từng đại chiến một trận Tiêu Giao tử. Đán Mai trong nháy mắt liền phản ứng lại. "Ta cùng Tiêu Giao phái xem như là toàn lực ứng phó, ta cầm Tiêu Giao phái truyền thừa bí tịch, lại nút Vương Ngự Yên." Tiêu Giao tử cùng Lý Thu thủy đặt bẫy Mai phục ta, mộ dung long thành cùng Tiêu Giao tử trong lúc đó cũng có một chút không minh bạch quan hệ. Nếu như là hắn làm ra chuyện này, ta kia không hề thấy quái lạ." Vương Vũ nói, "Nếu là Tiêu Giao Tử hành tung thực sự là quá mức thần bí, Vương Vũ hoàn toàn đem không cầm được, sớm liên hợp những người khác trước tiên đem Tiêu Giao Tử giết chết. Lấy Vương Vũ có thể xuyến kết hợp lại thế lực, giết chết một cái Tiêu Giao Tử, không thành vấn đề. Thế nhưng không tìm được Tiêu Giao Tử đích thật thân, hắn đối với Vương Vũ tới nói, chính là một cái khổng lồ yếu hiếp. Vũ Nhi, ngươi tại sao đoán là Tiêu Giao Tử?" Đán Mai Kỳ nói, "Tiêu Giao Tử tuy rằng cùng Vương Vũ có cự oán, thế nhưng phía trên thế giới này Cùng Vương Vũ có kiểu đoán không chỉ tiêu giao tử một cái, so với tiêu giao tử võ công cao, thế lực đại cũng có khới người, có thể đem An Long hoàn toàn không chế lại, để An Long không tiếc phản bội ta, phản bội tà Vương, vẹn vẹn chết là không đủ, phải là làm cho hắn sống không bằng chết. Bởi vì An Long rất rõ ràng tà Vương thủ đoạn, mà trong thiên hạ, có thể làm cho An Long sống không bằng chết đồ vật, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến Sinh Tử Phù. Vương Vũ nói, Sinh Tử Phù là thiên sơn đồng mộ không chế thủ hạ 36 động 72 đảo một môn thủ pháp, thâm độc vô cùng. Nhưng phàm là chúng rồi Sinh Tử Phù giả đều là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể chỉ có thể nghe theo thi pháp người mệnh lệnh thế gian này ngoại trừ vương vũ cùng thiên sơn đồng mẫu cũng chỉ có tiêu giao tử làm cho sinh tử phụ hơn nữa tiêu giao tử sinh tử phụ càng thêm xuất thần nhập hóa tuyệt đối vượt qua vương vũ cùng thiên sơn đồng mẫu cảnh giới vì sao không phải là thiên sơn đồng mỗ ra tay đây đán mai hỏi vương vũ khẽ mỉm cười nói thiên sơn đồng mộ hiện tại tự lo không xong nào có ở không đến thành lập dương hơn nữa thiên sơn đồng mẫu là một cái trăm phần không hơn không kém trạch nữ mặc kệ xảy ra chuyện lớn bằng trời đều rất khó hấp dẫn nàng ra Linh Thứ Cung. Cũng chỉ có Vương Vũ biết, Thiên Sơn Đồng Mố bắt Hoang Duy Ngã Độc Tôn Công, đã đến thời điểm mấu chốt. Bây giờ Thiên Sơn Đồng Mố, chỉ sợ bất luận người nào đều không nhận ra được. Hơn nữa Thiên Sơn Đồng Mố cùng Lý Thu Thủy có huyết hải thâm kiểu, coi như là tiêu giao tử, chỉ sợ cũng rất khó để Thiên Sơn Đồng Mố vì là Lý Thu Thủy đã kích kẻ địch.